Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Quý thuộc Hiền là tướng môn mẹ cả Đại hôn cùng ngày, phu quân Phụng chỉ xuất trinh Một tháng sau chuyển đến hắn chết trận xa trường tin tức Nàng làm chủ mẫu 40 năm Sống thọ và chết tại nhà Con vợ lẽ mặc áo tang cho nàng hạ táng Nàng cả đời này thân phận cao quý Phong cảnh vô hạn, Nhưng nàng không có phu quân, không có hải tử Sau khi chết Nàng linh hồn xuyên qua ngàn năm xuyên đến một cái tiểu mỹ thanh niên trí thức trên người nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm thanh niên trí thức đang bị hãm hại hãm hại nàng người đem nàng cùng một tháo Hán tử nhốt ở một gian trong phòng tháo Hán tử trong nhà thành phần không tốt Tháo Hán tử là địa chủ nhi tử ra có ốm yếu lão mẫu còn có hai cái tính cách quái dị cháu trai cháu gái nghe nói nhà bọn họ nghèo đến độ không có gì ăn Tháo Hán tử ra là như thế nào cái nghèo quý thuộc hiền không biết bất quá nàng xem tháo Hán tử thân thể khỏe mạnh sắc mặt hồng thụy khỏe mạnh đêm đó liền động ý niệm trong sạch không có này nam nhân nhìn khỏe mạnh khẳng định cùng nàng tiếp trước đoàn mệnh quỷ trượng phu không giống nhau nhưng gả ba ngày sau quý thục hiền ở người trong thôn chứng kiến hạ cùng tháo hán tử kết hôn hôn sau quý thục hiền bị bà bà sủng tháo hán tử đau nhà chồng cháu trai cháu gái đều dính nàng nàng tiểu nhật tử quá đến rực rỡ cái này cũng chưa tính nàng vận khí còn đặc biệt hảo ra cửa nhặt trứng gà lên núi nhặt lợn rừng Sinh hài tử nàng một lần đều so người khác sinh nhiều. Một đệ một chương 1975 năm, đầu xuân. Mới vừa đầu xuân thời điểm, mùa đông giá lạnh còn không có hoàn toàn biến mất, này sẽ thiên còn thực lãnh, trong thôn phần lớn đều ăn mặc áo đông. Lúc trạng vạng, Thái Dương đã lạc sơn, gió lạnh một tuổi, người đứng ở trong gió vẫn là có loại run bần bật lên cảm. Thường lui tới lúc này, hồng kỳ đại đội nhân ra ra hộ hộ đều bắt đầu nấu cơm, hôm nay lại rất khác thường. Hồng kỳ đại đội từng nhà ông khói đều không có bức khói, ngược lại là có một đám đã kết hôn phụ nữ cùng nam nhân kết bẹ kết đội, mênh mông quần quận hướng thôn đuôi đi đến. Vương thẩm đi ở trong đám người, nàng hướng bên người tuổi trẻ phụ nữ xem qua đi, Lý ra, ngươi nhưng thấy rõ ràng, kia quý thanh niên trí thức thật cùng lương ra chó con ở phá trong phòng. Lý ra tức phụ ngẩng đầu nhìn về phía vương thẩm, lớn giọng trả lời thím, ta thấy rõ ràng, hai người một trước một sau đi vào đâu, đi vào liền đem cửa phòng đóng lại. Ban ngày ban mặt hai người nốt ở phá trong phòng, khẳng định là làm dày rách đâu. Chúng ta nhanh lên qua đi chảo bọn họ đi. Lý ra tức phụ giọng đại, nàng này vừa nói lời nói, nhóm người này hướng thôn đuôi đi người đều nghe được. Một đám đều bắt đầu thảo luận lên. Này quý thanh niên trí thức vẫn là thanh niên trí thức đâu, nghe nói còn thượng quá cao trung đâu, sao có thể làm ra loại chuyện này. Ban ngày ban mặt sao liền làm dày rách. Làm dày rách chính là phải bị phê đấu, một hồi à, chúng ta bắt lấy nàng. Nhất định phải đại đội trưởng đưa các nàng đi công xã phê đấu đi. kia lương ra tiểu tử cũng không phải đồ vật, địa chủ ra cho con, thành phần thấp không nói, còn làm giày rách. Ta xem, đưa hắn đi phê đấu đều là nhẹ, đến đưa hắn đi cải tạo lao động chẳng cải tạo. Một đám người thảo luận, hung hổ hướng thôn đôi phá phòng ở đi đến. Thôn đôi, phá trong phòng. Một nam một nữ nằm ở chuỗi lủi trên giường đất, nữ nhân mặt bộ trắng nón, anh đào môi mỏng mũi cao, đôi mắt nhắm, một đôi lông mi lại hắc lại trường. cùng nàng một đôi hơi hơi cong lông mày phối hợp ở bên nhau nhìn rất là mỹ lệ nữ nhân bên cạnh nằm một người nam nhân nam nhân ngũ quan lập thể góc cạnh rõ ràng làn da có chút ngâm đen nam nhân ngủ thời điểm mày cũng là ninh sắc mặt nghiêm túc nhắm mắt lại trên người đều phát ra này một cổ người sống chớ gần lạnh nhạt khí thế bên ngoài có ồn ào nhốn nháo thanh âm truyền tới trên giường nữ nhân tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh nàng lông mi rung động một chút tựa hồ là không quá thoải mái ngũ quan hơi hơi nhăn lại đôi mắt không mở nàng môi liền nhẹ nhàng trương trương thủy quý thuộc hiền tiêu xong liền chậm rãi mở mắt đập vào mắt chính là nửa lọt gió cỏ tranh nóc nhà vỡ ra một đạo đại phùng gạch mục tử tưởng trong phòng còn có mạng nện. nhìn hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm quý thuộc hiền đầu rất đau thân thể cũng thực không thoải mái bả vai rất đau như là bị trọng vật đánh giống nhau nàng không thoải mái giật mình thân thể tay vịn thân thể hạ giường đất ngồi dậy ngưng mi nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm đây là nào nàng nhớ rõ nàng đã chết sống thọ và chết tại nhà chết thời điểm con vợ lẽ thứ tôn cho nàng mặc áo tang đưa nàng hạ táng kia nàng đây là ở nơi nào địa ngục không nên nàng cả đời này xuất ra trước là nhà cao cửa rộng đích nữ chưa làm qua chuyện trái với lương tâm xuất ra sau phu quân ở thành hôn cùng ngày phụng chỉ xuất trinh chết trận xa trường nàng một người khởi động nhà chồng lung lay sắp đổ gia tộc đem trong nhà tiểu bối nuôi nấng thành tài giáo dục bọn họ trùng trinh ái quốc thủ gia hộ quốc nàng cả đời không thẹn quốc gia cùng nhân dân hẳn là sẽ không xuống địa ngục mới là nếu nói là thiên đường thiên đường hoàn cảnh không nên như thế rách nát bất ham quý thuộc hiền đang nghĩ ngợi tới đột nhiên loảng xoảng một tiếng nàng bánh cả kinh hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại phá phòng ở cửa gỗ bị đẩy ngã trên mặt đất bên ngoài đứng một đám người đón mặt trời lặn ánh chiều ta đứng ở cổng lớn này nhóm người giữ cửa đẩy ngã về sau nam nhân bị tễ tới rồi cạnh cửa phụ nữ một đám như lang giường như vọt vào tới Đứng ở giường đất trước chỉ vào quý thuộc hiền liền cửa trách lên. Quý thanh niên trí thức ngươi một cái đại khuê nữ, sao như vậy không biết xấu hổ, sao có thể cùng địa chủ ra cho con làm giày rách. Này làm giày rách, muốn đưa công xã đi phê đấu. Phê đấu đều là nhẹ, này nếu là ở cổ đại, làm giày rách chính là muốn tròng lồng heo. Quý thanh niên trí thức, ta nếu là ngươi, ta liền không mặt mũi sống, chạy nhanh chính mình đi nhảy sông đi. Quý thuộc hiền bị một đám xa lạ nữ nhân chỉ và mắng, nàng này sẽ đầu càng đau. Những người đó lung tung múa may ngón tay ở nàng trước mắt lắc lư, nghe các nàng kêu quý thanh niên trí thức, phê đấu, làm dày rách linh tinh nói, nàng đầu góc như là bị mở ra chốt mở giống nhau, rất nhiều xa lạ hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Chửi bậy thanh còn ở tiếp tục, quý thục hiền trong đầu đã xuất hiện rất nhiều xa lạ hình ảnh, từ những cái đó hình ảnh nàng hiểu biết rất nhiều chuyện. Nàng, đã không phải nguyên lai like quý thục hiền. Nàng sau khi chết không có xuống địa ngục cũng không có lên thiên đường, mà là tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ thời đại. Hoa Quốc 1975 năm. Nơi này không có hoàng thượng, tướng quân, cũng không có nam tôn nữ ti, lấy phu vi thiên lễ tiết trói buộc, ở chỗ này mỗi người bình đẳng. Không chỉ có như thế, nơi này cùng nàng trước kia sinh hoạt thời đại so, có cách biệt một trời, nơi này có xe lửa, radio, xe đạp, các nàng đó là không có. Nàng hiện tại bám vào người ở một cái cùng nàng trùng tên trùng họ tiểu cô nương trên người, cái này tiểu cô nương mới 19 tuổi, là cái căn chính miêu hồng người thành phố. Tiểu cô nương trong nhà điều kiện không tồi, phụ thân là xưởng sắt thép xưởng trường, đại tỷ là xưởng dệt căn sự, song bào thai đệ đệ cũng ở phụ thân dưới sự trợ giúp vào xưởng sắt thép. Tiểu cô nương không xuống nông thôn phía trước, nàng đại tỷ hỗ trợ cấp tìm cái sống, ở xưởng dệt đương lâm thời công, đương một đoạn thời gian lâm thời công, chờ nhà máy lý chính thức chiêu công thời điểm, tiểu cô nương là có thể chuyển chính thức. Tiểu cô nương trong nhà đem nàng tiền đồ cấp an bài hảo hảo, nhưng là tiểu cô nương chính mình thiên chân, trong nhà có cái mẹ kế. Tiểu cô nương đặc biệt nghe mẹ kế nói. Mẹ kế ở nàng bên thai dụ hống vài câu, tiểu cô nương liền trộm báo danh xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Tiểu cô nương phụ thân cùng tỷ tỷ biết nàng báo danh xuống nông thôn thời điểm đã chậm, đường phố làm đã đem danh ngạch đệ trình lên rồi, tiểu cô nương phụ thân không có biện pháp ngăn cản nàng xuống nông thôn, chỉ có thể đưa nàng xuống nông thôn. Hiện tại là tiểu cô nương tới ở nông thôn ngày thứ năm. Tiếp thu tiểu cô nương ký ức, Quý thuộc Hiền thư một hơi, không xuống địa ngục liền hảo. Quý thuộc Hiền vừa mới thư một hơi, Liên nghe được bên cạnh có người nói, đại đội trưởng, chúng ta đều bắt được đến bọn họ làm giày rách, chạy nhanh chảo bọn họ đi phê đấu đi. Lý Tẩu Tử nói rất đúng, các nàng tác phong bất chính, thế nào cũng phải đấu đấu bọn họ, xem bọn họ về sau còn dám không dám làm giày rách. Người bên cạnh không ngừng nói phê đấu sự tình, quý thuộc hiền trong đầu lại hiện lên chiều nay tiểu cô nương bị rụ dỗ đến nơi đây hình ảnh. Tiểu cô nương vừa tới nông thôn, đi theo đại đội người cùng nhau xuống đất làm hai ngày việc nhà nông, tiểu cô nương thân kiều thể nộn. ở nhà liền không trải qua sống đi vào nơi này làm việc nhà nông làm hai ngày trên tay liền ma đều là phao chân cũng ma đều là phao hôm nay buổi sáng làm việc thời điểm tiểu cô nương quá mệt mỏi choáng váng cả người lơ mơ buổi chiều nàng hướng đại đội xin nghỉ ở thanh niên trí thức điểm nghỉ ngơi tiểu cô nương một người ở thanh niên trí thức điểm nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên có cái nữ hải vào nàng phòng nói là đại đội trưởng nhận được trong nhà nàng gửi lại đây bao vây làm lại đây lấy bao vây tiểu cô nương đi vào nơi này năm ngày còn không có thu được quá trong nhà tin cùng bao vây thật tưởng người trong nhà cho nàng gửi bao vây tới liền đi theo kia nữ hải cùng nhau ra tới một đường đi theo nữ hải tới rồi thôn đôi không thấy được đại đội trưởng đang muốn quay đầu lại hỏi nữ hải đại đội trưởng ở nơi nào đâu kết quả nàng quay đầu lại thời điểm liền thấy nữ hải giơ lên một cây gậy gỗ nghện ở nàng trên đầu tiểu cô nương lúc ấy liền hôn mê lại tỉnh lại nàng liền biến thành tiểu cô nương hồi ức hôm nay phát sinh sự tình ngay bên thai những cái đó phụ nữ ầm bị thanh âm. Quý thuộc Hiền Dư quang thấy nàng bên cạnh nằm nam nhân, trong lòng minh bạch, tiểu cô nương là bị người hám hại. Hám hại tiểu cô nương nhân tâm tư thử các độc, hám hại tiểu cô nương cùng một người nam nhân ở bên nhau, đây là muốn hủy hoại tiểu cô nương danh tiết, hủy hoại tiểu cô nương cả đời. Nay ở bọn họ nơi đó là muốn tiểu cô nương mệnh sự, là phải bị đuổi ra gia tộc, trong lồng heo. Thời đại này, so các nàng nơi đó muốn tốt một chút, không cần bị chầm đường, nhưng khả năng phải bị phê đấu. Mới vừa xuyên qua tới liền đối mặt loại tình huống này, quý thuộc hiền khẽ to mày. Nàng tiếp nhận rồi tiểu cô nương ký ức, hiểu biết một ít phê đấu sự tình, bị phê đấu là phải bị kéo ra ngoài lưu phố, làm người ném cướp trâu, tạp đá vụ tử. Loại này tựa với các nàng nơi đó tử hình phạm dạ phố. Chịu khổ chịu tội không nói, rất nhiều người ở bị đấu trong quá trình bỏ mạng. Nếu nàng thật sự bị bắt lại bị phê đấu, rất có thể cũng sẽ ở bị đấu trong quá trình lại lần nữa tử vong. tồn tại thực hảo. đã chết có thể sống thêm lại đây đối nàng tới nói là may mắn, nàng không muốn chết. Muốn đem trước mắt khốn cục xoay chuyển, không thể bị kéo đi phê đấu. Quý Thục Hiền đang nghĩ ngợi tới, một đạo có chút uy nghiêm thanh ẩm vang lên, lý gia các người hai cái trước đem quý thanh niên trí thức kéo tới, cây cột, phúc quý, hai người đem lương thế thông kéo tới, dẫn bọn hắn đi cốc chẳng, phê đấu. Quý Thục Hiền ngẩn đầu nhìn về phía người nói chuyện, người nói chuyện, nàng nhận thức. Tiểu cô nương tới ở nông thôn ngày đầu tiên người này liền đối với các nàng này đó mới tới thanh niên trí thức nói rất nhiều cổ vũ thanh niên trí thức tiến tới, khích lệ chính hắn cùng bọn họ đại đội nói. Những lời này đó lừa lừa tiểu cô nương người trẻ tuổi con hành, nhưng nàng ở tướng môn sinh hoạt vài thập niên, làm vài thập niên chủ mẫu nội trạch lục đục với nhau nàng hiểu, trên quan trường phù phù trầm trầm cũng hiểu biết một ít. Cái này đại đội trưởng mặt ngoài nói đều là vì đại đội hảo. nhưng là từ nhỏ cô nương đi vào nơi này nghe trong thôn người ta nói một ít nhàn thoại còn có đại đội trưởng làm sự tình có thể thấy được đại đội trưởng chính là một cái mặt ngoài hàm hậu bại hoại hắn nói những lời này đó cũng là đường hoàng giả dối lời nói trong đầu hồi ức về đại đội trưởng ký ức quý thục hiền ngửa đầu nhìn về phía hắn đại đội trưởng phê đấu là muốn đấu phạm sai lầm người chúng ta không phạm sai lầm không thể kéo chúng ta đi phê đấu quý thục hiền lớn lên xinh đẹp nàng đôi mắt thực thủy linh nhìn gương mặt này đại đội trưởng ánh mắt kia liền có chút đáng khinh hắn ho nhẹ một tiếng đứng thẳng thân thể lời lẽ chính đang nói sao không thể kéo ngươi đi phê đấu này ban ngày ban mặt ngươi đều cùng địa chủ ra chó con làm nổi lên giày rách ngươi này còn không có phạm sai lầm sao ngươi đây là tác phong bất chính việc này cần thiết nghiêm túc xử lý cần thiết kéo ngươi đi phê đấu đại đội trưởng nói rất đúng cần thiết kéo các ngươi đi phê đấu đúng vậy tuyệt đối không thể khinh tha bọn họ phê đấu một đám người bị đại đội trưởng mang kịch liệt đê muốn mang quý thục hiền cùng lương thế thông đi phê đấu quý thục hiền ngẩng đầu nhìn về phía muốn kéo nàng đi phê đấu mọi người môi khẽ nhuếch tác phong bất chính có gì chứng cứ quý thục hiền bên này đối với mọi người nói chuyện không chú ý tới nàng bên cạnh người nằm nam nhân chậm rãi mở mắt hai đệ hai chương còn muốn gì chứng cứ chúng ta nhưng đều bắt được ngươi cùng lương ra cho con nằm một chương trên giường đất các ngươi làm giày rách đây là tác phong bất chính cần thiết kéo các ngươi đi phê đấu đi Lý thím đôi Quý Thục Hiền nói, nàng còn tưởng rỗi tay đi tún Quý Thục Hiền lên. Ở tay nàng mau đụng tới Quý Thục Hiền thời điểm, Quý Thục Hiền thân mình hướng bên phải di động, né tránh Lý thím. Quý Thục Hiền không lại xem Lý thím, trực tiếp nhìn về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng, lãnh đạo nói muốn thực sự cầu thị, mọi việc đều phải chú ý chứng cứ. Ta quần áo sạch sẽ đứng ở người trước, nhưng làm không được chuyện xấu. Ở chỗ này tác phong bất chính là phải bị phê đấu, nàng cũng không thể thừa nhận tác phong bất chính. Hám hại nguyên chủ nữ hải không biết là ai, nàng hiện tại không có biện pháp nói nàng là người khác hãm hại, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt khốn cảnh, về sau lại tìm cơ hội tìm được hãm hại nguyên chủ người, cấp nguyên chủ một cái trong sạch. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi làm giày rách hiểm nghi, giải trừ bị phê đấu nguy hiểm. Quý thuộc Hiền nói xong, không ít người nhìn trên người nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh quần áo có chút trầm mặc, bất quá đại bộ phận người vẫn là cảm thấy nàng làm giày rách. Lý Thím nhìn về phía Quý thuộc Hiền nói, các ngươi làm xong. lại đem quần áo mặc vào chiếu ngươi nói như vậy ta quần áo đến có dấu vết mới là ta hiện tại quần áo nếp vốn đều không có mấy cái tóc cũng chỉnh tề còn lấy này như là tác phong bất chính sau trạng thái sao quý thục hiền nói tay chống giường đất từ trên giường đất xuống dưới trên giường còn nằm nam nhân nàng không thể lại tiếp tục ngồi nam nữ thụ thụ bất thân quý thục hiền vừa mới từ trên giường xuống dưới nàng phía sau liền vang lên một đạo thanh lanh thanh âm nàng nói rất đúng không có tác phong bất chính quý thục hiền nghe được thanh âm Chuyển động thân thể sau này nhìn lại, liếc mắt một cái thấy nàng phía sau nam nhân, nam nhân không biết gì thời điểm tỉnh lại, hắn hai mắt đen nhánh sắc bén, ngũ quan lập thể. Nam nhân nói xong từ trên giường đất xuống dưới, hai chân đứng lên thời điểm, hắn chân lảo đảo một chút, bất quá thực mau ổn định, thẳng thắn thân hình đứng ở trong đám người. Quần áo hoàn chỉnh là làm không được chuyện xấu, đại đội trưởng hẳn là hiểu biết. Lương Thế Thông nói, đen nhánh hai mắt nhàn nhạt nhìn đại đội trưởng. Bị Lương Thế Thông nhìn, đại đội trưởng tựa hồ có chút hai mắt né tránh túi đầu nhìn về phía mặt đất lương thế thông không nói chuyện lặng im nhìn đại đội trưởng chờ hắn lên tiếng lương thế thông cặp mắt kia như là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau bị hắn nhìn đại đội trưởng đỉnh không được áp lực rốt cuộc ngầm đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhìn về phía mọi người nói lương thế thông cùng quý thanh niên trí thức nói rất đúng bọn họ quần áo hoàn chỉnh cũng làm không được chuyện xấu đều tan đi lý thím vừa nghe lời này lập tức không vui nàng nhìn về phía đại đội trưởng sao có thể cứ như vậy tan đại đội trưởng chúng ta đều bắt được bọn họ làm giày rách bọn họ đều nhốt ở một phòng không phải làm giày rách là làm gì đâu cần thiết đem bọn họ bắt lại phê đấu lý thím con dâu cả cũng từ trong đám người đi ra phối hợp chính mình bà bà nói đúng vậy đại đội trưởng cần thiết phê đấu bọn họ quý thuộc hiền đứng ở trong đám người nhìn về phía nói chuyện hai người hoan uổng người tốt cũng là phải bị phê đấu ta cùng lương đồng chí thanh thanh bạch bạch ngươi hoan uổng chúng ta làm chuyện xấu mặt trên cha được các ngươi hoan uổng người hoa Ngươi cũng là phải bị phê đấu Dụ dấu nguyên chủ lại đây Nữ hải không có xuất hiện ở chỗ này Nữ hải kia nếu tưởng hãm hại nàng Không có khả năng chỉ đem người dụ dỗ lại đây liền xong việc Nàng khẳng định phải nghĩ biện pháp Đem trong thôn người dẫn lại đây Nàng vừa mới cẩn thận quan sát một lần Tiên tiến nhất phòng chính là này Hai cái vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện phu nhân Này hai người rất có khả năng Là hãm hại nàng người đồng loã Nếu là đồng loã Hẳn là biết nàng có hay không làm đổi phong bại tục sự Quý thuộc hiến nghĩ Đôi mắt nhưng vẫn ở quan sát Lý Tẩu Tử cùng Lý Thím mặt bộ biến hóa. Lý Thím trên mặt không gì biến hóa, nhưng là Lý Tẩu Tử ánh mắt lại có chút né tránh, nàng đang chột dạ. Nhìn đến nàng trong mắt kia một mặt né tránh, Quý Thục Hiền trong lòng xác định nàng cùng kia nữ hải là đồng lõa. Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Lý Tẩu Tử chột dạ, nàng cũng không biết Quý Thục Hiền có hay không làm dày rách. Nàng hôm nay ở trong thôn nói Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông làm giày rách, chủ yếu là có người cho nàng một khối tiền làm nàng nói như vậy. Nàng sợ hai quý thuộc Hiền không làm giày rách, đã điều tra xong về sau nàng sẽ bị phê đấu, nàng cũng không dám nói chuyện, yên lặng túi đầu sau này lùi một bước. Lý Tẩu Tử không nói, Lý Thím nhìn xem quý thuộc Hiền, nhìn nhìn lại Lương Thế Thông, nàng cũng không nói nữa. Tiêu to nhất hoan hai người đều không nói, đi theo cùng nhau tới xem náo nhiệt người càng sẽ không nói. Vừa mới còn ồn ào nhốn nháo phá phong ở, nay sẽ hoàn toàn an tĩnh lại. Đại đội trưởng xem người không náo loạn, trộm nhìn xem Lương Thế Thông, hắn ngẩng đầu ho nhẹ một tiếng nói. Nếu đã điều tra xong, quý thanh niên trí thức cùng Lương Thế Thông quần áo đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, bọn họ hai cái không làm giày rách, đại gia liền đều đi về trước đi. Trời tối, nên trở về nấu cơm trở về nấu cơm, sáng mai muốn đúng giờ bắt đầu làm việc. Đại đội trưởng nói xong, xua xua tay, làm người rời đi. Đám người dần dần tan, bất quá những người đó đi thời điểm còn ở lẩm nhẩm lầm nhẩm nói, này quý thanh niên trí thức cùng Lương ra chó con, đều ở một phòng, chính là không có làm chuyện đó. kia trong sạch cũng đã không có a cũng không phải là sao nay đều cùng nam nhân đãi ở một phòng ta xem này quý thanh niên trí thức về sau cũng không có nam nhân muốn. ngươi nói quý thanh niên trí thức có thể gả cho kia lương ra chó con sao bọn họ đều ngủ một chương giường đất ai biết được nếu là ta ta khẳng định không gả kia lương ra chó con chính là địa chủ nhi tử là hư phần tử đại bộ phận người đều đi rồi phá trong phòng liền dư lại đại đội trưởng lương thế thông cùng quý thuộc hiền Đại đội trưởng nhìn xem Lương Thế Thông, theo sau nhìn về phía quý Thục Hiền, quý thanh niên trí thức, ngươi là thanh niên trí thức, là phần tử trí thức, phụ thân ngươi vẫn là sướng trưởng, về sau cũng không thể lại làm loại chuyện này, không riêng vinh. Đã khuya, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Đại đội trưởng lời lẽ chính đáng nói, xem trên mặt hắn đứng đắn biểu tình, phảng phất thật là vì quý Thục Hiền hảo giống nhau. Quý Thục Hiền là không tin đại đội trưởng, nàng tiếp nhận rồi nguyên lai like tiểu cô nương ký ức. Cái này đại đội trưởng từng trộm xem qua tiểu cô nương vài lần, ánh mắt kia nhưng bất chính. Nàng trước kia là chủ mẫu, quản lý đại gia tộc, trong nhà các loại lục đục với nhau các loại người đều có, tiểu nhân thấy nhiều, có chút tâm thuật bất chính người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đại đội trưởng chính là cái loại này tâm thuật bất chính người. Không cần, ta chính mình nhận tức lộ, đại đội trưởng ngươi đi trước đi. Quý Thục Hiền nhẹ giọng cự tuyệt đại đội trưởng. Đại đội trưởng nhìn quý Thục Hiền kia trắng nón mặt, này bước chân liền không tình nguyện rời đi Hắn đôi tay bối ở sau người, trời tối, ngươi vừa tới trong thôn không bao lâu, một người đi đường nguy hiểm. Quý Thục Hiền đang nghĩ ngợi tới từ chối đại đội trưởng, liền nghe được một bên Lương Thế Thông nói, cùng nhau đi. Lương Thế Thông nói xong không chờ Quý Thục Hiền trả lời, hắn liền đi nhanh đi ra ngoài. So với đại đội trưởng, Quý Thục Hiền là càng nguyện ý tin tưởng Lương Thế Thông. Lương Thế Thông tuy rằng cho người ta cảm giác thực lạnh nhạt, nhưng là hắn ánh mắt là trong trẻo, không giống đại đội trưởng ánh mắt thực đáng kinh. Thấy Lương Thế Thông đi ra ngoài, Quý Thục Hiền không trả lời đại đội trưởng nói, trực tiếp bước nhanh đuổi kịp Lương Thế Thông, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Mặt trời xuống núi, màn đêm bịt kín một tầng hắt xa. Mông lung màn đêm hạ, Lương Thế Thông đi nhanh đi phía trước đi, một câu không nói. Quý Thục Hiền an tĩnh đi theo hắn đi phía trước đi. Đi rồi một khoảng cách, thấy đại đội trưởng không cùng lại đây, Quý Thục Hiền ngửa đầu nhìn về phía đi ở nàng phía trước người, Lương đồng chí. Có việc. Lương Thế Thông tiếp tục đi phía trước đi. Lương đồng chí, ngươi buổi chiều vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong phòng. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông bối, hỏi ra trong lòng muốn biết sự tình. Nàng thân thể này nguyên chủ là bị người hãm hại, bị dụ dỗ quá khứ, Lương Thế Thông vì cái gì sẽ đi qua bên kia. Nguyên chủ ký ức, nơi đó là phá phòng ở, trong thôn không ai ở kia trụ. Tìm ngươi. Lương Thế Thông trả lời hai chữ liền không có nói nữa, hắn nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, thức mau, thanh niên trí thức điểm tới rồi. Ngươi tới rồi. Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, nói xong, hắn quay đầu hướng bên kia đi đến. Man đêm hạ, Lương Thế Thông thân ảnh thực mau biến mất. Quý Thục Hiền đẩy ra thanh niên trí thức điểm cửa gỗ, đi vào đi. Trong thôn không có bí mật, Quý Thục Hiền vừa mới vào thanh niên trí thức điểm sân, liền có thanh niên trí thức tử trong phòng ra tới. U, xem đây là ai đã trở lại. Cùng trong thôn người làm giày rách còn có mặt mũi trở về, ta nếu là người, ta liền tìm cái hầm ngầm trốn đi. Một cái nữ thanh niên trí thức dựa vào cạnh cửa nhìn Quý thuộc hiền chào phúng nàng. Quý thuộc hiền nhận thức này nữ hải, cùng nàng cùng cái thành thị, Têu Lý Kiều Kiều. Bọn họ là cùng một ngày xuống nông thôn, này nữ hải đi vào nơi này liền vẫn luôn cùng nguyên chủ không đối phó, trong tối ngoài sáng luôn là chào phúng nguyên chủ kiều nộn sẽ không làm việc. Quý thuộc hiền không phải nguyên chủ, tính tình mềm, người khác nói gì đều không trở về miệng. Nàng đương cả đời chủ mẫu, nhất sẽ không hủy khuất chính mình, ai làm nàng không thoải mái, nàng khiến cho ai không thoải mái. nàng nhìn về phía lý kiểu Kiều không khách khí nói người xấu liền không cần ra tới tắc quái người xấu xí nhiều tắc quái quý thuộc hiền đây là trào phúng lý kiểu Kiều đâu lý kiểu kiều nghe hiểu nàng đứng thẳng thân thể căm tức nhìn quý thuộc hiền người nói ai xấu quý thuộc hiền không lý nàng trực tiếp nâng bước hướng chính mình phòng đi đến thanh niên trí thức điểm phòng không nhiều lắm nữ thanh niên trí thức đều là bốn người trụ một gian phòng quý thuộc hiền bọn họ trong phòng ở hai cái tân thanh niên trí thức hai cái lao thanh niên trí thức Phân biệt là Quý Thục Hiền, Vương Rõ Ràng, Lý Tuyết cùng Lưu Mai. Lưu Mai là trong thôn lão thanh niên trí thức, tới ở nông thôn 5-6 năm. Nàng đối Quý Thục Hiền ấn tượng vẫn là tương đối tốt, rất thiện lương một cái tiểu cô nương. Nàng ngày thường cùng Quý Thục Hiền tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Nhìn đến Quý Thục Hiền vào phòng, nàng lập tức giữ nàng lại cánh tay, mang theo nàng đến trên giường đất ngồi. Thục Hiền, sao hồi sự? ngươi sao cùng Lương ra người nọ đi cùng đi. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lưu Mai. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết Lưu Mai là một cái người tốt. Nguyên chủ tới nơi này một đoạn thời gian, Lưu Mai cái này thanh niên trí thức đại tỷ trợ giúp nàng không ít. Quý thuộc Hiền suy nghĩ một hồi, quyết định không giấu giếm buổi chiều sự tình, trực tiếp cùng Lưu Mai nói. Không có đi cùng nhau, có người tới kêu ta, nói ta phụ thân gửi đồ vật lại đây, làm ta đi lấy đồ vật. Kết quả đến thôn đôi đã bị người đánh hôn mê, tỉnh lại liền nằm ở trên giường đất. Nàng muốn điều tra rõ hôm nay hãm hại nàng người là của ai. nàng chính mình không biết gì thời điểm có thể tìm được cái kia hãm hại nàng người nói cho Lưu Mai cũng có thể hướng Lưu Mai hỏi thăm hỏi thăm trong thôn người xem có thể hay không tìm được cái kia hãm hại nàng người Lưu Mai nghe Quý Thục Hiền nói xong lôi kéo tay nàng lỏng một ít ai như vậy hư đem ngươi cùng Lương gia tiểu tử quan cùng nhau đây là sắp hỏng rồi ngươi thanh danh á hơn nữa kia Lương gia tiểu tử cũng không phải là gì người tốt ngươi cũng không thể gả cho hắn a hắn thành phần nhưng không tốt nhưng là không gả về sau ngươi ra cửa Trong thôn người khẳng định mỗi ngày nghị luận ngươi. Ba đệ ba chương. Quý thuộc Hiền ngồi ở trên giường đất, suy tư Lưu Mai lời nói. Nơi này người tuy rằng nói nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng nam nữ vẫn là có chút khác nhau. Đối với nơi này nữ nhân tới nói danh tiết vẫn là rất quan trọng. Tựa như Lưu Mai nói, nàng bị bắt được cùng nam nhân cùng nhau nhốt ở trong phòng, cho dù hiện tại không bị phê đấu, thanh danh hủy hoại, ra cửa khẳng định muốn đối mặt các loại lời ra tiếng vào. Vô luận khi nào ngôn ngữ đều là có thể giết người, giống như là bọn họ nơi đó. Nàng từng nghe bên người nha hoàn nói qua, các nàng quê quán có cái nữ hải tử lên phố bán thêu phẩm thời điểm tay bị nam nhân chạm vào một chút, bị cùng thôn người thấy được. Nàng trở lại trong thôn, trong thôn người đều biết nàng bị nam nhân chạm vào tay, nói nàng thanh danh hỏng rồi. Kia nữ hải tử bị trong thôn lời ra tiếng vào hãm hại, cuối cùng thật sự chịu đựng không được người trong thôn khắc thường ánh mắt, tự sát. Lời ra tiếng vào thực đã thương người, nàng không phải thánh nhân. Một hai người nói nàng nhàn thoại có thể bỏ qua. Nhưng đương bên ngoài người đều nói nàng danh tiết hủy hoại, đều chửi bới nàng khi, nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa đối với nàng tới nói, danh tiết là quan trọng, nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, không thể bởi vì danh tiết mỗi ngày đều sống ở người khác khác thường ánh mắt chung. Quý thuộc hiền nghĩ, nhìn về phía Lưu Mai, Lưu Tỷ, ngươi có thể cùng ta nói nói lương đồng chí sao? Lưu Tỷ nói biện pháp chưa chắc không thể được, danh tiết ném. cùng với ra cửa bị người ta nói ba đã bốn, không bằng nhìn xem kia Lương đồng chí là gì dạng người, có thể gả sao? Nếu có thể gả, nàng gả cho đảo cũng có thể giữ gìn danh tiết. Lưu Mai quay đầu lại nhìn về phía quý thuộc hiền, lương ra kia tiểu tử đại danh kêu Lương Thế Thông, nhà hắn thành phần rất thấp, trong nhà là phú nông, hắn cha là đại địa chủ, trong thôn người đều kêu hắn là địa chủ gia chó con. Lương Thế Thông chính mình là hôn không tiếp, gì sự đều làm được. Hắn sức lực đại, làm việc cường, đánh lộn cũng cường. trong thôn cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn tuy rằng hắn hôn không tiếp không ai dám trêu chọc hắn nhưng cẩn thận lại nói tiếp cũng là người đáng thương ta và ngươi nói ta vừa tới kia mấy năm hắn cũng là rất thành thật một cái nam hải chẳng qua sau lại nhà hắn đã xảy ra một chút sự tình hắn mới biến trở nên cùng sói con dường như ai chọc hắn hắn là có thể cắn ai quý thuộc hiền nhớ tới đưa nàng trở về nam nhân lời nói không nhiều lắm nhưng là xem ánh mắt cũng không giống như là người xấu Nguyên chủ trong trí nhớ không có về Lương Thế Thông ký ức, Quý thuộc Hiền trong lòng tò mò, nàng nhìn về phía Lưu Mai tiếp tục dò hỏi, Lưu Tỷ, nhà hắn phát sinh gì sự tình? Có thể làm một người tính cách đại biến, phỏng chừng phát sinh sự tình không phải việc nhỏ. Lưu Mai dối đầu ra bên ngoài nhìn xem, thấy không ai tới bên này, nàng để sát vào Quý thuộc Hiền nói, Lương Thế Thông tra trước kia là đại địa chủ, nhà hắn là phú nông thành phần. Mấy năm trước trong thôn có người lấy nhà hắn thành phần nói sự, kéo bọn hắn một nhà ra tới phê đấu. Vừa mới bắt đầu phê đấu bọn họ một nhà thời điểm, hắn vẫn luôn thành thành thật thật tiếp thu phê đấu. Sau lại có một lần, lương gia đại nhi tử, cũng chính là lương thế thông đại ca ở phê đấu chung đã chết, hắn đại ca sau khi chết, hắn tẩu tử cũng đi theo nhảy sông đi rồi. Nghe nói, hắn huynh tẩu đi rồi, hắn nương không chịu nổi áp lực ngã bệnh, khi đó trong thôn còn có chút người muốn kéo hắn nương đi phê đấu. Lúc ấy hắn liền phát hỏa, trực tiếp cầm cục đá liền đem kéo hắn nương người cấp tạp vỡ đầu chảy máu. Lưu Mai nói tới đây đốn một hồi, theo sau mới phóng thấp thanh âm nói, Lương Thế Thông đánh người, trong thôn có người bẩm báo công xã đi, muốn kéo Lương Thế Thông đi lao động cải tạo. Lương Thế Thông lúc ấy đi trong thị trấn một chuyến, cũng không biết hắn đi tìm ai, hắn từ trong thị trấn trở về cùng ngày công xã liền nhận được thông chi, nói Lương Thế Thông người một nhà khai quốc kia sẽ đem trong nhà tài sản đều hiến cho cấp quốc gia, không cần phê đấu bọn họ. Từ đó về sau, trong thôn người không dám lại phê đấu quá bọn họ một nhà. Bất quá trong thôn thật nhiều người đều biết nhà bọn họ trước kia là địa chủ gia, cho dù không cho phê đấu, trong thôn người cũng là tìm cách khi dễ bọn họ. Ngày thường bắt đầu làm việc thời điểm, lương thế thông làm mệt nhất sống, công điểm chưa bao giờ cho hắn mãn phân, phân lương thực, phân thịt thời điểm, phân cho hắn luôn là kém cỏi nhất. Nhà bọn họ không chỉ có lương thế thông chính mình quá đến không tốt, hắn cháu trai cháu gái còn có hắn nương ở trong thôn sinh hoạt đều không tốt. Ta vừa tới kia mấy năm thường xuyên thấy có người khi dễ lương thế thông cháu trai cháu gái. Một đám tiểu hài tử vây quanh kia hai cái gầy ba ba hải tử khi dễ. Ta nghe nói, trong thôn đã từng còn có cái lao quang côn chạy đến lương thế thông trong nhà, tưởng khi dễ nàng nương. Lưu Mai nhỏ giọng nói, quý thuộc hiền nghe nàng nói, trong đầu có thể tưởng tượng ra những cái đó bị khi dễ hình ảnh. Năm đó nàng thành hôn ngày đầu tiên phu quân liền phụng chỉ xuất trình, một tháng sau chuyển đến hắn chết trận xa trường tin tức. Khi đó nhà bọn họ cô nhi quả phụ, không có thành niên nam tử. Trong nhà chỉ có nàng một cái tân nhập môn tức phụ có thể giữ thể diện. Lúc ấy không ít người khi dễ nàng tuổi trẻ biết sự thiếu, trong nhà phu quân lưu lại thứ tử thứ nữ cũng bị người khi dễ. Lúc ban đầu mấy năm không chỉ có phu quân gia tộc một ít tộc nhân khi dễ nàng, còn có một ít đang đổ tử muốn chiếm nàng tiện nghi. Lưu Mai nói lương ra người bị khi dễ hiện tượng, làm nàng nhớ tới trước kia trải qua, trong lòng có chút đổ. kia sau lại đâu? Lương đồng chí liền tùy ý người khác khi dễ hắn nương cùng hắn cháu trai cháu gái sao? Quý thuộc hiền nhìn về phía Lưu Mai. Lưu Mai bĩu môi, sao có thể à? Lương Thế Thông lúc ban đầu là không biết người khác khi dễ nhà hắn người, sau lại hắn phát hiện có người khi dễ hắn huynh tẩu hải tử, hắn đã phát hảo một đốn hỏa. Lúc ấy còn làm một kiện oanh động người trong thôn sự tình. Khi đó vừa lúc ta xuống nông thôn tới nơi này, có một lần một đám hải tử đem hắn cháu trai cháu gái chạy tới trong sông, làm cho bọn họ ở trong sông thao, cầm cây gậy trúc gõ bọn họ, không cho bọn họ lên bờ. Lúc ấy là đầu thu. Trạng vạng thời điểm thiên còn rất lánh, hai đứa nhỏ ở trong sông thao, đông lạnh run bần bẩn. Bọn họ tưởng hướng trên bờ bò, còn không có bò lên tới đã bị tiểu hài tử dùng cây gậy trúc đánh một chút. Hai tử tiểu sợ đau à, bị đánh cũng không dám lên đây, liền ở trong sông bị đông lạnh chân rút gân. Khi đó hai đứa nhỏ thiếu chút nữa chết đuối ở trong sông. May mắn, lương thế thông tan tầm đã trở lại, thấy một màn này, đem hai đứa nhỏ từ trong sông ôm ra tới. Hắn ôm hai đứa nhỏ về nhà sau, cả đêm không ra tới. Trong thôn người đều cho rằng nhà hắn người chịu khi dễ hắn cũng không dám phản kháng, không dám nói lời nào. Ai biết ngày hôm sau, trong thôn đại nhân đều trên mặt đất bắt đầu làm việc thời điểm. Hắn lưu tại trong thôn, đem tối hôm qua khi dễ hắn cháu trai cháu gái hải tử tất cả đều ném tới trong sông, ngạnh sinh sinh làm những cái đó hải tử ở trong sông thiếu chút nữa nghẹn chết, hắn mới thả người đi cứu kia mấy cái hải tử. Từ đó về sau, trong thôn hải tử lại không dám minh khi dễ lương thế thông cháu trai cháu gái, bất qua sau lưng. Bọn họ nên mắng lương ra người vẫn là mắng lương ra người. Trong thôn hải tử bên ngoài thượng không dám khi dễ lương thế thông cháu trai cháu gái, nhưng là trong lén lút vẫn là trộm hướng bọn họ trên người ném hòn đá nhỏ. Kỳ thật lương thế thông làm hôn không tiếc sự tình không ngừng này một kiện, còn có khi dễ lương thế thông nương lão quan côn, hắn trực tiếp đem đuổi người đánh gãy, đem người quần áo thoát quang treo ở thôn đầu trên đại thụ, treo một đêm. Lưu Mai nói xong lương thế thông sự tình, xoay đầu tới kéo lại quý thuộc hiền cánh tay. Kêu lương thế thông cũng không phải là gì lương thiện người, hơn nữa hắn thành phần quá thấp, thật cùng hắn ở bên nhau, ở trong thôn khẳng định sẽ không có ngày lành, thanh danh hủy hoại giống như cũng tốt hơn gả cho hắn, nếu không ngươi vẫn là cách hắn xa một ít đi. Lưu Mai là thật vì quý thục hiền tốt, nàng ý tưởng là đương thời người bình thường ý tưởng. Quý thục hiền minh bạch Lưu Mai lời nói là vì nàng hảo, bất quá, nàng tưởng cùng Lưu Mai tưởng không quá giống nhau. Danh thiết đối nàng tới nói là chuyện rất trọng yếu. Nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là trọng danh thiết. Nàng hiện tại cùng lương đồng chí ở một gian phòng một cái trên giường đất đãi qua, nếu là ở bọn họ quê quán, đó chính là trong sạch đều không có, là cần thiết phải gả cho kia nam nhân. Buổi chiều nàng cùng lương thế thông bị người bắt được ở một cái trên giường đất nằm, vì không bị phê đấu, đối với người ngoài nàng có thể cắn chết nói nàng là trong sạch. Nhưng nàng trong lòng vẫn là để ý hơn nữa, người ngoài miệng nàng cũng ngăn không được, bên ngoài khẳng định còn sẽ có rất nhiều người ta nói nàng danh tiết ném. Đời trước, nàng gả chồng sau liền thủ tiết, nếu là có thể, đời này, nàng hy vọng có thể gả một cái khỏe mạnh phu quân. Lưu tỷ, kêu lương đồng chí, hắn thân thể khỏe mạnh sao? Lưu mai kỳ quái nhìn quý thuộc hiền liếc mắt một cái, tựa hồ không lớn minh bạch nàng vì cái gì hỏi cái này vấn đề, bất quá kỳ quái về kỳ quái, lưu mai vẫn là trả lời quý thuộc hiền nói, lương thế thông khỏe mạnh đâu, hắn ngày thường bắt đầu làm việc thời điểm làm việc luôn là so người khác mau làm sống còn so người khác trọng. Hắn xem như trong thôn sức lực khá lớn nam nhân. Nhìn cao gầy, nhưng người xác thật sức lực không tồi, thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh điểm này khá tốt. Lúc này không có chiến tranh, sẽ không chết trận xa trường, lương đồng chí thân thể khỏe mạnh, hẳn là có thể trường thọ. Quý thuộc Hiền trong lòng nghĩ, ở trong đầu yên lặng tự hỏi muốn hay không gả cho lương thế thông sự tình. Nàng bên này đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài có nữ thanh niên trí thức yêu lưu mai, ra tới ăn cơm. Thanh niên trí thức điểm bên này cơm. Đại gia đồ ăn đều là đặt ở cùng nhau, tổng cộng 12 cái thanh niên trí thức, một người làm một ngày cơm, 12 cái thanh niên trí thức thay phiên nấu cơm, hôm nay vừa vặn Lưu Mai các nàng cùng phòng Lý Tuyết nấu cơm. Lưu Mai nghe được Lý Tuyết kêu các nàng ăn cơm, lên tiếng, ai, liền tới. Lưu Mai ứng Lý Tuyết nói, lôi kéo Quý Thục Hiền liền đi ra ngoài, đừng nghĩ, nhanh lên đi ăn cơm, đi chậm khả năng liền ăn không đến cơm. Quý Thục Hiền từ nhỏ cô nương trong trí nhớ đã hiểu biết thời đại này một chút sự tình. Nơi này lương thực quý giá, rất nhiều người đều ăn không đủ no. Nghe xong Lưu Mai nói, nàng cũng nhanh hơn bước chân, đi theo Lưu Mai đi ra ngoài. Nàng thân thể này từ tỉnh lại đến bây giờ còn không có ăn cái gì, sắp thật có chút đói bụng. Quý Thục Hiền đi theo Lưu Mai tới rồi nhà chính, nhà chính không ít người đều ngồi ở cái bàn trước, nữ thanh niên trí thức ngồi một bàn, nam thanh niên trí thức ngồi một bàn. Cơm chiều làm cao lương cháo, trong chén cơ hồ đều là thủy, không có mấy viên hạt cao lương. Trên bàn cơm bánh bao sọt thả mấy cái đen như mực bánh bột bắp, kia bánh bột bắp nhìn liền rất không muốn ăn. Trên bàn thả một cái đồ ăn buồn, trong buồn là thủy nấu rau dại lá cây. Thanh niên trí thức vây ở một chỗ, lao thanh niên trí thức cầm chiếc đũa nhanh chóng kẹp rau dại lá cây liền bánh bột bắp ăn. Mới tới thanh niên trí thức tựa hồ còn không thói quen như vậy sinh hoạt, cầm bánh bột bắp chậm gì gì nuốt. Rau dại, các nàng cơ hồ không có người đi kẹp. Lưu Mai lôi kéo quý thuộc hiền ngồi ở Lý Tuyết bên người. ngồi xuống sau nàng liền cầm một cái bánh bột bắp đưa cho quý thục hiền mau ăn bánh bột bắp cầm ở trong tay quý thục hiền có điểm không hạ miệng được như vậy đen như mực đồ ăn nàng không ăn qua quý thục hiền cầm bánh bột bắp đốn thật lớn một hồi nàng mới nhẹ nhàng cắn một ngụm chỉ ăn một ngụm nàng liền không nghĩ lại ăn để nhị khẩu này bánh bột bắp kéo giọng nói từ cổ họng xẹt qua thời điểm nàng giọng nói đều đau quý thục hiền cầm bánh bột bắp hơi hơi ngốc lăng ở nàng nhìn bánh bột bắp sững sờ thời điểm bên cạnh vườn một bàn tay trực tiếp đem nàng bánh bột bắp đoạt đi rồi, "Quý thanh niên trí thức, ngươi không ăn, cho ta ăn." Bốn đệ bốn chương. Trong tay bánh bột bắp bị đoạt đi rồi, Quý Thục Hiền ngẩng đầu liếc mắt một cái thấy trong tay cầm bánh bột bắp còn không có ngồi xuống Vương Minh Nguyệt. Tùy ý quét nàng liếc mắt một cái, Quý Thục Hiền trong đầu liền xuất hiện về Vương Minh Nguyệt ký ức. Này nữ hải cùng nguyên chủ là cùng một ngày tới nơi này, quê quán là phương Nam một cái huyện thành, trong nhà có bốn cái nữ hải một cái nam hải, ngày thường ở nhà liền không chịu coi trọng. Tính cách không phải thực hảo, ích kỷ, thích chiếm tiện nghi. Nguyên chủ ở nhà là bị tiểu dưỡng, bị mẹ kế dưỡng có vài phần thiên chân. Nguyên chủ hôm trước cùng lão thanh niên trí thức cùng đi cung tiêu xã mua một ít điểm tâm. Kết quả điểm tâm mới vừa mua tới, không đến một ngày liền không có. Kia điểm tâm nguyên chủ chính mình không như thế nào ăn, đều bị Vương Minh Nguyệt ăn. Vương Minh Nguyệt cùng nàng trụ một cái phòng, nguyên chủ ăn điểm tâm thời điểm Vương Minh Nguyệt liền hỏi nàng muốn, cũng mặc kệ nguyên chủ có cho hay không nàng, nàng đều là trực tiếp thượng đổ vật Nguyên chủ tương đối tính cách mềm, Vương Minh Nguyệt đoạt nàng đồ vật, nàng trong lòng không thích, nhưng là không nghĩ gây chuyện, đồ vật bị đoạt đi rồi, nàng cũng liền không nghĩ phải về tới. Nay sẽ Vương Minh Nguyệt lại thói cũ nảy mầm, thương quý Thục Hiền bánh bột bắp. Bất quá Quý Thục Hiền không phải nguyên chủ, nàng không thích quán người khác hư thói quen. Nhìn Vương Minh Nguyệt cầm bánh bột bắp muốn hướng trong miệng tắc, Quý Thục Hiền trực tiếp giũi tay đem bánh bột bắp đoạt đi rồi. Quý Thục Hiền cướp đi bánh bột bắp thời điểm Vương Minh Nguyệt sửng sốt, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Quý thuộc Hiền. quý thục hiền ngươi làm gì đoạt ta bánh bột bắp làm gì đây là của ta quý thục hiền nói xong liếc vương minh nguyệt liếc mắt một cái theo sau đem trong tay bánh bột bắp cho lưu mai lưu tỷ ta không quá đói bánh bột bắp ngươi giúp ta ăn đi thanh niên trí thức điểm đồ ăn đều là có định lượng buổi tối giống nhau là một người một cái bánh bột bắp bánh bột bắp rất nhỏ một cái bánh bột bắp thêm cháo loãng đại bộ phận người đều ăn không đủ no buổi tối đều phải đói bụng lưu mai ngẩng đầu nhìn về phía quý thục hiền Ngự khí quan tâm, Thục Hiền, không ăn buổi tối sẽ đói, ngươi ăn đi. Quý Thục Hiền lắc đầu ta không quá đói, không ăn, lưu tỷ ngươi ăn đi. Bánh bột bắp tuy rằng không thể ăn, nhưng là là có thể quản no đồ ăn, Quý Thục Hiền không ăn, lưu mai rỗi tay đem bánh bột bắp tiếp nhận đi, ta đây ăn. Lưu mai đem bánh bột bắp tiếp nhận đi, Quý Thục Hiền nhìn về phía vương minh nguyệt, ta đồ vật, ta có thể tặng người, nhưng không cho, người khác đừng nghĩ đoạt. Quý Thục Hiền nói xong, ngồi xuống đem trước mặt cháo loang uống lên. Cháo loãng chỉ có thưa thớt mấy viên hạt cao lương, uống xong đi cơ hồ đều là thủy, không hảo uống, nhưng là có thể giảm bớt dạ dày đói khác. Quý Thục Hiền uống lên một chén cháo loãng liền cầm chén đưa đến trong phòng bếp, theo sau nàng liền trở về phòng. Trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường đất hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, yên lặng tiêu hóa nguyên chủ ký ức. Quý Thục Hiền ở trong phòng hồi tưởng sự tình hôm nay thời điểm, Lưu Mai ăn cơm xong cũng đã trở lại, trở về nhìn đến Quý Thục Hiền ngồi ở mép giường sững sờ, nàng bước đi qua đi, Thục Hiền Ngươi còn đang suy nghĩ buổi chiều sự sao Quý Thục Hiền hướng giường đất bên kia ngồi qua đi Dịch ra một ít vị trí làm Lưu Mai ngồi Lưu Tỷ Ngươi có thể lại cùng ta nói nói lương đồng chí ra sự tình sao Ngươi đối nhà hắn như vậy tò mò Thục Hiền Ngươi sẽ không thật muốn gả cho hắn đi Nghe Lưu Tỷ một câu khuyên Lương Thế Thông nhà hắn thành phần quá thấp Hơn nữa nhà bọn họ là trong thôn nhất nghèo nhân ra Gả cho hắn Ngươi quá không được ngày lành Lưu Mai ngồi ở Quý Thục Hiền bên người trầm giọng khuyên bảo chính là lưu tỷ không gả cho hắn ta hiện tại cũng quá không được ngày lành a nàng tứ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết một ít về thanh niên trí thức sự tình thanh niên trí thức xuống nông thôn duy trì nông thôn xây dựng cùng trong thôn người giống nhau lấy công điểm phân lương thực nhưng là thanh niên trí thức đều là trong thành tới bọn họ sức lực tiểu ngày thường không trải qua việc nhà nông bọn họ làm việc trưởng lấy công điểm thiếu phân đến lương thực cũng ít không chỉ có như thế thanh niên trí thức lương thực vẫn là đặt ở cùng nhau đại gia cùng nhau ăn cơm Ăn đều là lương thực phụ, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Thanh niên trí thức điểm sinh hoạt bản thân liền không được tốt lắm, gả chồng sinh hoạt lại kém, phòng trừng cũng liền cùng thanh niên trí thức điểm không sai biệt lắm. Quý thuộc hiền như vậy vừa nói, lưu mai dừng một chút, ngươi nói cũng đúng, hiện tại nhật tử xác thật cũng không tốt. Ngươi muốn biết gì, ngươi hỏi đi, ta biết đến liền nói cho ngươi. Hành, lưu tỷ, lương đồng chí nhà hắn hiện tại là tứ khẩu người sao? Hắn cháu trai cháu gái bao lớn rồi. Là tứ khẩu người. Khi hai hải tử đại hiện tại đến có 12 tuổi, tiểu nhân 7-8 tuổi đi. Lão đại là cái nam hải, hắn cùng Lương Thế Thông rất giống, sói con giống nhau hải tử, thực cố chấp quái dị, động bất động liền ném gạch tạp người, trong thôn hải tử cũng không dám cùng hắn cùng nhau chơi. Tiểu một chút hải tử là cái nữ hải, trước hai năm còn nghe nàng nói chuyện qua, mấy năm nay liền không nghe nàng nói chuyện qua, trong thôn không ít hải tử đều nói đứa nhỏ này biến thành người công. Còn có sao? Lương đồng chí mẫu thân là cái dạng gì người? Quý Thục Hiền nhìn về phía Lưu Mai truy vấn. Lương Thế Thông mẫu thân A, là cái thực ôn nhu nữ nhân. Đêm đã khuya, Quý Thục Hiền từ Lưu Mai bên kia nghe được rất nhiều về Lương Thế Thông trong nhà sự. Những việc này làm Quý Thục Hiền đối Lương gia có tiến thêm một bước hiểu biết, thành phân thấp. Toàn đại đội nhất nghèo nhân gia, trong nhà chỉ có Lương Thế Thông một cái sức lao động. Trong nhà hai đứa nhỏ tính cách còn tương đối cổ quái, Lương mẫu thân thể không tốt, tính cách nhu nhược. Nay người một nhà mặt ngoài nhìn sắc thật không phải thích hợp gả nhân gia. Nhưng là từ Lưu Mai nói, Quý Thục Hiền còn hiểu biết một ít càng sâu tin tức. Lương Thế Thông lúc ban đầu là giỏi về ẩn những người, sau lại là bị buộc nóng nảy mới phản kháng. Này thuyết minh Lương Thế Thông trong xương cốt là một cái tương đối người chính trực. Loại người này có thù báo thù, đối với không thù người cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc, loại tính cách này khá tốt. Hơn nữa, Lưu Mai nói qua Lương Thế Thông đi một chuyến trong thị trấn, hắn bị phê đấu nguy hiểm liền giải trừ. Này thuyết minh lương gia cũng không giống mặt ngoài như vậy ở vào mỗi người nhưng khinh vị trí thượng, lương gia hẳn là giữ lại chính mình nhất định nhân mạch. Hơn nữa, nàng bị người hám hại cùng lương thế thông ở một trường trên giường đất nằm qua. Kết hợp hiện thực suy xét, gả chồng là tương đối tốt lựa chọn. Ngày mai tìm cơ hội đi tìm lương thế thông, do hỏi hạ hắn ý tưởng. Kết hôn, yêu cầu hai bên nguyện ý, gia trưởng đồng ý mới được. Một đêm bình minh, ngày kế quý Thục Hiền là bị Lưu Mai đánh thức. Thục Hiền mau tỉnh lại. ăn cơm xong muốn đi bắt đầu làm việc lại không đứng dậy không kịp ăn cơm nghe được lưu mai kêu nàng lời nói quý thuộc hiền chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại vương minh nguyệt này sẽ cũng rời giường nàng ngủ ở giường đất bên kia này sẽ chính bưng rửa mặt tiêu chuẩn bị tiến vào rửa mặt nhìn đến lưu mai kêu quý thuộc hiền rời giường nàng đứng ở một bên hư lạnh, có chút người chính là đại tiểu thư tác phong tới trong thôn xây dựng nông thôn thế nhưng còn muốn người khác kêu ngươi rời giường ta xem nào đó người nên bị kéo ra ngoài bị giáo dục đi quý thuộc hiền xem cũng chưa xem vương minh nguyệt chỉ đương nàng không nói chuyện nàng tứ nguyên chủ trong bao tìm một thân sạch sẽ quần áo có chút vụng về mặt vào theo sau đi theo lưu mai cùng nhau đi ra ngoài rửa mặt ăn cơm cơm sáng là bánh bột bắp cùng bắp cha tử cháo lần này bắp cha tử cháo so đêm qua cao lương cháo hơi chút sền sệt một ít bất quá này bắp cha tử cháo so hạt cao lương kéo giọng nói nhiều uống đến giọng nói thời điểm giọng nói có chút nóng bỏng đau chung quanh người đều ở bưng chén ăn cơm không ai chú ý tới quý thục hiền trên mặt nhữ mày biểu tình quý thục hiền xem người khác đều ở ăn cơm nghĩ một hồi muốn đi bắt đầu làm việc muốn làm nửa ngày sống buổi sáng không ăn cơm là chống đỡ không đến buổi trưa nàng cúi đầu chịu đựng giọng nói khó chịu đem cháo uống lên cháo uống lên nhìn xem trong tay bánh bột bắp nàng lặng im một hồi cũng há mồm một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn dạ dày có đồ ăn quý thục hiền cảm giác thân thể thoải mái thanh tân rất nhiều cũng có sức lực rất nhiều chờ lưu mai ăn được cơm về sau Nàng cùng Lưu Mai cùng đi bắt đầu làm việc. Đại đội bắt đầu làm việc, ai muốn làm nào khối địa có đại đội cán bộ phân, cố kỷ thanh niên trí thức vừa lại đây, trước vài lần quý thuộc hiền phân đến mà đều là bình thản thổ địa, làm sống cũng là tương đối nhẹ nhàng sống. Nhưng là hôm nay quý thuộc hiền quá khứ thời điểm, đại đội trưởng liền tới đây, đi đến quý thuộc hiền trước mặt nói, quý thanh niên trí thức, hôm nay ngươi phân đến chính là chân núi mà, kia phiến mà muốn phiên thổ, loại một ít khoai lang đỏ linh tinh cao sản lương thực. một hồi ngươi cùng lý vượng bọn họ cùng nhau qua đi lưu mai liền đứng ở quý thục hiền bên người nghe được đại đội trưởng nói nàng đem quý thục hiền hướng phía sau kéo một chút ngẩng đầu nhìn về phía đại đội trưởng đại đội trưởng bên kia sống đều là nam nhân làm thục hiền nàng vừa lại đây mấy ngày còn không quen thuộc làm việc nhà nông làm nàng đi chân núi xối đất có phải hay không không tốt lắm chân núi mà đều là đá mà thức ứng kia địa phương mà đại nam nhân phiên đều mệt huống chi quý thục hiền một cái nữ thanh niên trí thức lưu thanh niên trí thức Các ngươi đều là thanh niên trí thức là tới duy trì nông thôn xây dựng, lãnh đạo đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nhân có khả năng sống các ngươi nữ thanh niên trí thức sao liền không thể làm. Đại đội trưởng sụ mặt nhìn về phía Lưu Mai. Quý thuộc Hiền nhẹ sợ một chút Lưu Mai tay, ý bảo Lưu Mai tránh ra. Đại đội trưởng đây là bởi vì ngày hôm qua sự tình đối nàng khó chịu đâu, đây là cô ý muốn chỉnh nàng, tưởng cho nàng ra vai phủ đầu. Làm nàng trong lòng minh bạch hắn mới là cái này địa phương lão đại, không nghe lời hắn hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng đẹp đại đội trưởng loại này trong lòng quý thục hiền có thể đoán được nàng thực khinh thường loại này hành vi đối đại đội trưởng cách làm cũng chứng mắt cũng sẽ không chịu thua cầu đại đội trưởng cho nàng đổi nhẹ nhàng sống đại đội trưởng ta đi làm quý thục hiền nói xong bung ra lưu mai tay lưu tỷ ngươi mau đi bắt đầu làm việc đi ta cũng đi rồi lưu mai đi rồi quý thục hiền xoay người cùng lý vượng bọn họ cùng nhau hướng chân núi bên kia đi đi phía trước đi rồi vài bước Lý Vượng nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Thanh Niên trí thức, ngươi không mang theo cái quốc sao? Phiên Thổ phải dùng cái quốc. Nghe xong Lý Vượng nói, Quý Thục Hiền nhìn về phía trên tay hắn cái quốc, nàng không loại quá mà, thật đúng là không biết Phiên Thổ muốn mang cái quốc. Ta quên mang theo, các ngươi có thể cùng ta nói nói chân núi bên kia mà như thế nào qua đi sao? Ta trở về tìm cái cái quốc, một hồi ta chính mình qua đi. Hành, ngươi một hồi lại đây theo này tiểu đạo đi phía trước đi, đi đến tiểu đạo cuối hướng rẽ phải. Lại hướng rẽ trái chính là chân núi mà bên kia. Chúng ta hãy đi trước. Lý Vượng cầm cái quốc cấp quý Thục Hiền chỉ lộ, theo sau hắn cùng trong thôn mấy cái đại nam nhân cùng nhau đi rồi. Quý Thục Hiền cũng xoay người nhanh hơn bước chân hướng trong thôn đi, tưởng hồi thôn đi lấy cái quốc đi. Quý Thục Hiền đi rồi không vài bước gặp từ thanh niên trí thức điểm lại đây Lý Tuyết. Thục Hiền, ngươi không bắt đầu làm việc, sao hướng trong thôn đi. Lý Tỷ, ta hồi thanh niên trí thức điểm đi lấy cái quốc, muốn xối đất đắc dụng cái quốc. Quý Thục Hiền dừng lại trả lời, vậy ngươi đừng đi trở về, chúng ta thanh niên trí thức điểm là không có cái quốc, ngày thường phải dùng cái quốc đều là đại đội cấp cung cấp. Ngươi muốn hay không đi đại đội mượn cái quốc dùng, hoặc là đi trong thôn tìm thôn dân mượn cái cái quốc dùng dùng cũng đúng. Lý Tuyết nhìn Quý Thục Hiền nói, ta đi thôn xem có thể hay không mượn đến. Đại đội liền tính, đại đội hiện tại là đại đội trưởng làm chủ, kia đại đội trưởng đang nghĩ ngợi tới trình năng đâu, đi mượn không nhất định, có thể mượn đến. Còn muốn đối mặt đại đội trưởng, không bằng đi trong thôn mượn mượn xem có thể hay không mượn đến. Hành, vậy ngươi đi xem đi, ta đi trước trong đất. Lý tuyết hướng trong đất đi rồi, quý thuộc hiền nhanh hơn bước chân hướng trong thôn đi đến. Đi đến thôn đuôi phá phòng ở bên kia thời điểm, nàng nhìn nhìn kia phòng ở lại tiếp tục đi phía trước đi. Đi phía trước đi rồi đại khái 100 mét tả hưu, rốt cuộc thấy được trong thôn có người chủ phòng ở. Gạch đỏ phòng, ở trong thôn nhanh như chớp bùn trong phòng phá lệ thấy được, một mét nửa cao vách tường. Sân cửa mở ra, cửa có cái nữ hài ngồi xổm trên mặt đất cũng không biết ở chơi gì, Quý Thục Hiền phóng nhẹ bước chân đi qua đi, "Tiểu muội muội, ngươi hảo, nhà ngươi có đại nhân ở sao?" Kia tiểu nữ hải nghe được Quý Thục Hiền thanh âm, bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, theo sau ném xuống trong tay hòn đá nhỏ liền hướng trong viện chạy. Năm đệ năm trương, Tiểu nữ hải không nói chuyện liền chạy, Quý Thục Hiền ngẩng đầu hướng trong thôn nhìn lại, lúc này đại bộ phận người đều đi bắt đầu làm việc, trong nhà đại môn đóng lại. Trong thôn thật đúng là không gì người. Nay phụ cận cũng chỉ có này một nhà sân môn là rộng mở, muốn mượn đồ vật tại đây ra mượn nhất thích hợp. Quý thuộc hiền hướng trong viện đi đến, còn chưa đi tiến sân, vừa mới chạy đi vào tiểu nữ hài liền lôi kéo một cái trung niên nữ nhân từ trong phòng ra tới. Trung niên nữ nhân trên người ăn mặc màu xám vải may đồ lao động áo ngắn quần áo tẩy thực sạch sẽ, mặt trên có không ít mụn vá. Nữ nhân sắc mặt cùng trong thôn đại bộ phận ngăm đen làn da không giống nhau, nàng mặt phía bạch có chút không bình thường bạch. Ánh mắt ôn nu, bị tiểu nữ hải kéo đến ngoài cửa, nàng nhìn về phía đứng ở ngoài cửa quý thuộc hiền, tiểu cô nương, ngươi tìm ai? Trung niên nữ nhân thanh âm ôn ôn nu nhu, cùng quý thuộc hiền ngày hôm qua nghe được trong thôn này đó phụ nữ lớn giọng thanh âm là không giống nhau. Quý thuộc hiền nhìn phía trung niên nữ nhân cười nói ngài hảo, ta là trong thôn mới tới thanh niên trí thức, quý thuộc hiền, hôm nay phân đến nhiệm vụ là phiên thổ, muốn mượn cái quốc dùng dùng, nhà ngươi có cái quốc sao? Không có cái quốc, có quốc chim ngươi phải dùng sao? Nữ nhân nhìn về phía quý thuộc hiền, ôn ôn nhu nhu dò hỏi. Quốc chim, quý thuộc hiền không trải qua việc nhà nông, không biết quốc chim cùng cái quốc có gì đại khác nhau, bất quá nghị trung niên nữ nhân là nông ra người, so nàng hiểu biết, quốc chim phỏng trừng cùng cái quốc công năng không sai biệt lắm, nàng gật gật đầu dùng. Vậy ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy. Phụ nữ trung niên vào nhà, tiểu nữ hải tốn trung niên nữ nhân quần áo, đi theo nàng vào nhà thời điểm còn quay đầu lại xem quý thuộc hiền. Tiểu nữ hải trên người xuyên y phục cùng trung niên nữ nhân không sai biệt lắm, đều phung rất nhiều một bá, nhưng là tẩy thực sạch sẽ. Nàng gây ba ba, trên má không gì thịt, trộm xem quý thuộc hiền thời điểm, trong ánh mắt lóe tò mò, khiêm nhược. Quý thuộc hiền đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong viện trống rông không gì đồ vật, nhưng là trong viện quét tước sạch sẽ. Gia nhân này thực cái sạch sẽ, trong viện thu thập sạch sẽ, người cũng xử lý sạch sẽ. Nàng hôm nay đi bắt đầu làm việc thời điểm đi đường thượng thấy được rất nhiều người trong thôn. Đại khái là bởi vì làm việc, đại bộ phận người đều xuyên sắm xịt, tóc cũng rất dơ. Quý Thục Hiền đứng ở ngoài cửa chờ, không lớn sẽ trung niên nữ nhân liền cầm quốc chim ra tới, quốc chim đem rất dài, đến có 1 mét 5 loại này chiều dài đối với đại nhân tới nói sử dụng tới chính thích hợp, quốc chim phía trước ma thực ánh sáng, vừa thấy chính là thường xuyên dùng. Trung niên nữ nhân đem quốc chim đưa cho Quý Thục Hiền, người giữa chưa tan tầm thời điểm đến còn trở về, ta nhi tử buổi sáng gánh nước tới ruộng. Dựa chưa trở về muốn phiên đất trồng rau, đắc dụng Hảo, ta giữa chưa tan tầm liền cho ngài đưa về tới, cảm ơn ngài. Quý Thục Hiền đem quốc chim tiếp nhận đi, cười trả lời. giữa chưa tan tầm thời điểm nàng phải về thanh niên trí thức điểm ăn cơm, vừa lúc muốn đi ngang qua nơi này, trước đem quốc chim còn, quay đầu lại lại đi trong thôn nhìn xem có thể hay không mượn đến cái quốc, buổi chiều bắt đầu làm việc lại dùng. Quý Thục Hiền cầm quốc chim đi rồi, trung niên nữ nhân lôi kéo tiểu nữ hài vào nhà. Vào nhà thời điểm tiểu nữ hài gắt gao tún trung niên nữ nhân quần, nàng tựa hồ có điểm sợ hãi. Quý thuộc hiền bắt được quốc chim, liền dựa theo phía trước Lý vượng nói lộ tuyến đi chân núi đồng ruộng. Nàng đến bên kia thời điểm xa xa liền thấy được Lý vượng đám kia người ở phiên thổ, còn có cái quen thuộc nam nhân chỉnh ở gánh nước. Nam nhân dùng quang gánh chọn hai đại số nước, ổn định vững chắc đi ở trên đường núi, tựa hồ hắn trên vai thủy một chút đều không nặng giống nhau. Quý thuộc hiền đứng ở giao lộ nhìn vài giây, trong đầu nghĩ tới trung niên nữ nhân nói nói. Nàng nhi tử ở tới ruộng. Vừa mới mượn nàng quốc chim hẳn là lương thế thông mẫu thân, kia tiểu nữ hài hẳn là hắn chất nữ. Nhà bọn họ thu thập rất sạch sẽ, hắn mẫu thân nhìn cũng là ôn nhu thiện lương người. Quý thuộc hiền nghĩ, nhanh hơn tốc độ hướng vùng núi bên kia đi đến. Nàng tới rồi Lý Vượng bên kia thời điểm, Lý Vượng chỉ vào một bên vùng núi nói, quý thanh niên trí thức, nơi này là ngươi phân đến mà. Vùng núi, quả nhiên tựa như Lưu Mai nói giống nhau, không trôi chạy có rất nhiều cục đá. Đại nam nhân phiên thổ thời điểm đều dùng rất lớn sức lực, càng miễn bản quý thục hiền một cái thanh niên trí thức. Nàng học một bên nam nhân trước dùng sức nâng lên quốc chim, dùng sức vừa lật, người khác một cái quốc xuống dưới, phiên chính là một tảng lớn thổ, nàng vừa lật, chỉ giật giật thổ, không phiên lên. Quý thục hiền lớn lên đẹp, nàng vừa tới trong thôn thời điểm không ít mao đầu tiểu tử đều thích nhìn chầm chầm nàng xem, này nam nhân đối với nhược thế nữ nhân đều có như vậy một chút bảo hộ tâm lý. Lý vượng cùng bình thường nam nhân giống nhau. đối với kiểu kiểu mềm mại nữ nhân hắn này tâm cũng bùm bùm trong lòng cũng có chút tiểu tâm tư nghĩ chính mình có thể cưới như vậy một cái kiểu mềm tức phụ về nhà ở ổ chăn là được nay sẽ nhìn quý thục hiền làm việc sẽ không làm hắn kia lòng chắc cẩn liền xuất hiện quý thanh niên trí thức nếu không ngươi đem sống phóng ta một hồi giúp ngươi làm lý vượng vừa nói xong quý thục hiền còn không có tới kịp cự tuyệt lý vượng bàng biên lưu nhị cẩu liền ở một bên trêu kẹo nói lý vượng ngươi đây là nhìn chúng nhân ra quý thanh niên trí thức A nhân gia có thể nhìn chúng ngươi không nàng chính là cùng lương gia chó con nằm trên một cái giường với lúc lúc này lương thế thông chọn thủy lại đây lưu nhị cầu đối với lý vượng nói xong trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía lương thế thông lương thế thông người nữ nhân bị người nhìn chúng ngươi quản mặc kệ lương thế thông đều cùng quý thanh niên trí thức ngủ một chương giường đất bọn họ nha cũng liền kém làm cái hôn lễ lý vượng tiểu tử ngươi tưởng quý thanh niên trí thức tiện nghi lương thế thông cũng sẽ không vui lương thế thông chúng ta nói đúng không Ngươi nguyện ý làm lý vượng ngủ ngươi nữ nhân sao? Ngươi nếu là nguyện ý, ngươi chính là không loại. Trong thôn nam nhân ngày thường nói chuyện đều là chay mặn không kỵ, có chút thời điểm nói chuyện hài thô tục nói đều đặc biệt lộ liễu. Bọn họ này có thể nói cũng không kiên kỵ. Quý thuộc Hiền là từ cổ đại xuyên qua lại đây, trước kia là nhà cao cửa rộng chủ mẫu, có chút khó nghe nói thật đúng là rất ít nghe được, này sẽ nghe được bọn họ lời nói, khe như mày, trong lòng không phải thực thích ứng. Này khó nghe nói. Có phải hay không nàng không giải quyết nàng cùng Lương Thế Thông sự tình, những lời này về sau đi đến nào, nàng đều có thể nghe được. Lương Thế Thông không để ý tới bọn họ khó nghe nói, an tình gánh nước, làm việc, tựa hồ bọn họ nói những lời này đó đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Lương Thế Thông không nói lời nào, lưu nhị cẩu cũng không hiểu nhìn thấy hảo liền thu, ở một bên tiếp tục không chút nào kiêng kỵ nói, Lương Thế Thông, tiểu tử ngươi thật không loại, người khác đều phải ngủ ngươi nữ nhân, ngươi liền thí cũng không dám phóng. Lý Vượng này sẽ bị những người đó nói mặt cũng có chút phím hồng, hắn xem như trong thôn tương đối thành thật nam nhân, ngày thường lời nói không nhiều lắm, không quá có thể nói, nghe xong Lưu Nhị Cẩu lời nói chỉ có thể hơi há mồm, thưa dạ nói, ngươi đừng nói bừa, ta không có. Hắn phản bác nói, không hề tự tin. Quý thanh niên trí thức lớn lên đẹp, trong thôn lén có không ít nam nhân trộm xem nàng, trộm nói có thể cưới được như vậy nữ nhân thì tốt rồi. Lý Vượng cũng là tưởng cưới như vậy nữ nhân. Lưu Nhị Cẩu nghe xong Lý Vượng nói hắn cười nhạo, ngươi liền trăng đi, ngươi kia tâm tư che giấu đều che giấu không được, ai biết ngươi lén có hay không nằm mơ ngủ quý thanh niên trí thức tới. Bất quá nằm mơ ngủ quý thanh niên trí thức cũng không gì, có lẽ ngày nào đó liền thật sự có thể ngủ tới. Quý thanh niên trí thức đều có thể làm địa chủ ra cho con ngủ, khẳng định không ngại làm nam nhân khác ngủ. Quý thanh niên trí thức, ngươi xem ta như thế nào? Ta có thể so địa chủ ra cho con thành phần khá hơn nhiều, ta là căn chính miêu hồng bẩn ông. Cùng ta ngủ so đi theo chó con ngủ giá trị nhiều, buổi tối ta mang ngươi đi phá phòng ở a. Lưu Nhị cầu sắc mị mị nhìn Quý Thục Hiền, ánh mắt kia đều mau dính ở Quý Thục Hiền trên người. Hắn chính nhìn chằm chằm Quý Thục Hiền, đang ở tới ruộng lương thế thông đã tới sông địa. Loảng xoảng một tiếng, lương thế thông trong tay thùng nước ném xuống đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nam nhân, muốn đánh nhau. Đánh nhau? Lương thế thông ở đại đội là có tiếng hôn không tiếp, đánh nhau lên không muốn sống đánh, cùng hắn đánh nhau kia đến không sợ chết mới được. lưu nhị cầu thật đúng là sợ chết không dám cùng lương thế thông đánh lương thế thông nói đánh nhau hắn chỉ có thể nhận túng, đừng ta không nói còn không được sao lưu nhị cầu nói xong túi đầu phiên thổ bất quá túi đầu thời điểm hắn rất nhỏ thanh lẩm bẩm một câu một cái ai đều có thể ngủ người hộ đến nhưng thật ra khẩn hắn nói thanh âm tiểu quý thục hiền không nghe được quý thục hiền hướng lương thế thông bên kia nhìn lại lương thế thông không thấy nàng thấy lưu nhị cầu không nói hắn cầm lấy thùng nước lại tiếp tục gánh nước đi Lưu nhị cầu an tĩnh lại, Lý Vượng cũng không dám lại nói giúp Quý Thục Hiền làm việc nói, hắn cũng túi đầu an tĩnh làm việc. Chân núi, một đám người an tĩnh làm việc, ai cũng không quấy rầy ai. Này nửa ngày thời gian thực mau liền đi qua. Nửa ngày, Lý Vượng bọn họ đều phiên không ít mà, chỉ có Quý Thục Hiền, liền một mét mà cũng chưa phiên, tay nàng còn ma một tay bọc nước. Nàng xuyên thân thể này, trước kia cũng là nuông chiều từ bé, không trải qua việc nhà nông, này lần đầu tiên phiên thổ, thật đúng là chịu không nổi, mệnh không nói. Trên tay ma đều là bọc nước, đau. Lý vượng bọn họ phiên thổ, xem tan tầm ăn cơm đã đến giờ, bọn họ đều tan tầm về nhà ăn cơm đi. Quý Thục Hiền không có sốt ruột đi, nàng hướng lệch ngồi bên kia nhìn lại, Lương Thế Thông còn ở gánh nước. Hắn muốn đem Lý vượng bọn họ phiên mà đều tới xong mới có thể đi. Quý Thục Hiền tìm một cục đá ngồi, an tĩnh nhìn Lương Thế Thông tới ruộng. Lương Thế Thông dư quang chú ý tới Quý Thục Hiền không đi rồi, hắn cũng không cùng Quý Thục Hiền nói chuyện, chỉ an tĩnh làm chính mình sống. thức mau Hắn mà tới hảo, đem thùng nước cùng quang gánh khơi mào tới chuẩn bị về nhà. Quý Thục Hiền xem hắn chuẩn bị về nhà, lập tức đứng lên, chạy chậm theo sau. "Lương đồng chí, đi theo Lương Thế Thông phía sau." Quý Thục Hiền hô tên của hắn. Lương Thế Thông này sẽ dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Có việc?" "Ân, có thể nói chuyện sao?" Nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, Quý Thục Hiền nhanh trong cúi đầu. Lương Thế Thông đi đến một bên đại thụ hạ, đem quang gánh đặt ở đại thu hạ, nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ngươi nói, không gặp Lương Thế Thông phía trước, Quý Thục Hiền là nghị cùng hắn nói thẳng, nhưng là thật gặp mặt, liền nói không ra khẩu, trong lòng muốn hỏi nói, không biết sao nói. Hai đời thêm cùng nhau, nàng đây là lần đầu tiên trực diện một người nam nhân, muốn hỏi một người nam nhân muốn hay không thành hôn sự tình, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Quý Thục Hiền đốn vài giây, bình phục một chút tâm tình, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông nói, Lương đồng chí, ngươi có ái mộ đối tượng hoặc là muốn đính hôn đối tượng sao? Không có. Lương Thế Thông liếc Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. Nghe được Lương Thế Thông trả lời, Quý Thục Hiền trong lòng là thư một hơi, không có đối tượng, thành hôn là có khả năng. Lương đồng chí, ta năm nay 18 tuổi, chưa lập gia đình, trong nhà cũng không có đính hôn đối tượng, ngươi xem, hai ta muốn hay không thành cái hôn. Thành hôn lúc sau, những cái đó khó nghe nói, đại khái có thể tự sụp đổ. Sáu đệ sáu chương Chân núi đại thủ hạ, Quý Thục Hiền nói xong liền lầm vào an tinh trung, gió nhẹ thổi qua. Bên thai có thể rõ ràng nghe thấy tiếng gió. Quý Thục Hiền đứng ở trong gió, này tâm liền nhảy dựng lên, khẩn trương. Gió nhẹ phất quá, dưới tảng cây nam nhân dáng người đĩnh bạc, trên mặt thần sắc cơ hồ không có gì biến hóa. Bất quá nếu là nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới, nam nhân tay cầm quyền một giây đồng hồ, lại buông lỏng ra, hắn nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng có chút hơi hơi biến hóa. Trong mặc một hồi lâu, Lương Thế Thông mới nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta, trong nhà phú nông, thành phần thấp. có mẫu thân cháu trai muốn dưỡng, ra nghèo. Lương Thế Thông như vậy vừa nói, Quý Thục Hiền liền cảm thấy là hấp dẫn, có thể hướng nàng giới thiệu nhà mình tình huống. Thuyết minh Lương Thế Thông cũng là suy xét nàng nói sự tình, Quý Thục Hiền gật đầu, ta biết. Thành phần không là vấn đề, nghèo cũng có thể phân đấu. Danh tiết không có, bên ngoài các loại lời ra tiếng vào, không kết hôn những cái đó lời ra tiếng vào sẽ càng nhiều, khả năng còn sẽ có rất nhiều giống hôm nay nói nàng nhàn thoại nam nhân xuất hiện. cũng có khả năng sẽ có chút tên du thủ du thực ngầm khi dễ nàng. Vì thanh danh cùng an toàn, thành hôn là tương đối tốt lựa chọn. Hơn nữa, lương thế thông tuy rằng gầy, nhưng là thể trạng hữu lực, nhìn là khỏe mạnh, tương lai hẳn là sẽ không đoàn mệnh, nếu may mắn, có lẽ nàng có thể thực nhanh có cái chính mình hải tử. Đời trước không có hải tử là nàng tiếc nuối đời này nàng hy vọng có thể có cái hải tử. Lương thế thông đôi tay cắm ở túi áo đứng, túi đầu nhìn về phía quý thuộc hiền, thanh âm bình tĩnh. tựa hồ có vài phần áp lực cảm xúc người nhà ngươi nguyện ý sao hỏi nhà nàng người vậy thuyết minh lương thế thông trong lòng là nguyện ý quý thuộc hiền cánh môi hơi hơi dương ngươi đồng ý ta chiều nay liền đi cho bọn hắn gọi điện thoại hiện tại kết hôn tuy rằng không cần ta môi lục xính nhưng là vẫn là yêu cầu hai bên cha mẹ đồng ý cha mẹ đồng ý về sau nàng hy vọng đem nạp cắt lễ đi một lần bất cứ lúc nào kết hôn đối nữ nhân tới nói đều là chuyện rất trọng yếu thời đại này điều kiện hữu hạn nạp cắt lễ có thể đi đơn giản một ít Nhưng là có chút lưu trình vẫn là phải đi. Hai bên cha mẹ đồng ý, bà mối hòa giải, người ở bên ngoài chứng kiến hạ tổ chức hôn lễ. Lương Thế Thông không có lập tức trả lời Quý Thục Hiền nói, hắn đem thùng nước khơi màu tới, ân. Lương Thế Thông đáp lại một chữ liền đi rồi, Quý Thục Hiền còn đãi tại chỗ, nghĩ Lương Thế Thông trả lời nói, hắn là đồng ý. Quý Thục Hiền trên mặt mang cười, ngẩng đầu hướng Lương Thế Thông nhìn lại, thấy hắn đã muốn chạy tới 10 mét có hơn địa phương, ở phía sau biên hô một tiếng, Lương đồng chí, từ từ. Lương Thế Thông dừng bước chân, còn có việc. Lương đồng chí, cái này là nhà ngươi sao? Ngươi tiện tay lấy về ra. Cùng Lương Thế Thông nói khai về sau, lại đi nhà hắn còn quốc chim, này trong lòng luôn là có chút ngượng ngủng, không bằng đem quốc chim trực tiếp cho hắn, làm hắn hỗ trợ mang về nhà, nàng một hồi đi đại đội trưởng trong nhà một chuyến, đi thỉnh cái giả, buổi chiều đi trong thị trấn một chuyến. Nàng tứ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết đến, trong thị trấn có điện thoại. Nơi này điện thoại cùng các nàng nơi đó tin có chút tương tự. có thể nói thẳng lời nói, làm ngàn dặm ở ngoài người nghe được. Ân. Lương Thế Thông đem quốc chim tiếp nhận đi, cầm về nhà. Lương Thế Thông đi rồi, Quý Thục Hiền cũng hướng trong thôn đi đến, bất quá nàng đi tương đối chậm, không lớn sẽ nàng liền nhìn không tới Lương Thế Thông thân ảnh. Quý Thục Hiền trở lại trong thôn, liền đi đại đội trưởng ra, cùng hắn nói xin nghỉ sự tình. Đại đội trưởng trong nhà, đại đội trưởng Tức phụ Hải Tử đều ở nhà, Quý Thục Hiền là làm cho hắn Tức phụ Hải Tử mặt nói muốn xin nghỉ, hắn cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể hắc mặt nói, "Quý thanh niên trí thức, các ngươi thanh niên trí thức xuống nông thôn là tới xây dựng nông thôn, lần này chuẩn ngươi giả, về sau không thể luôn là xin nghỉ." Quý Thục Hiền đời trước các loại muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, đại đội trưởng loại người này mặt ngoài trang đứng đắn, nội bộ nhất hỏng rồi, loại người này ý xấu nhiều nhất. Đối với đại đội trưởng nói, nàng cũng liền mặt ngoài nghe một chút. "Đại đội trưởng, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý ngài vội, ta đi trước." Quý Thục Hiền nói xong liền đi rồi. Kỳ nghỉ có, nàng buổi chiều là có thể đi trong thị trấn gọi điện thoại, nguyên chủ tới thời điểm nhớ trong nhà điện thoại, nàng đến trở về gọi điện thoại. Thôn đuôi toàn thôn duy nhất toàn gạch đỏ nhà ngói nội, Lương Thế Thông vào sân đem quăng gánh, thùng nước cùng cuốc chim đặt ở tường viện trong một góc. Lương mẫu tử trong phòng bếp đi ra, nàng tóc dùng một khối vải vẽ tranh bao đi lên, tái nhật trên mặt rơi xuống chút nồi hôi, nhìn đến Lương Thế Thông trở về ôn nhu nói, đã trở lại, ta làm cơm, rửa rửa tay ăn cơm đi. ân Lương Thế Thông đi rửa tay, tẩy hảo thủ về sau đi vào phòng bếp. Minh Huy cùng tiểu hân đâu? Tiểu hân ở nhà chính, Minh Huy đi ra ngoài. Lương mẫu trả lời. Lương Thế Thông sát hảo thủ đem khăn lông đặt ở thẳng thượng, ta đi kêu hắn. Lương Thế Thông ra lương ra đại môn, bước nhanh hướng thôn sau sông nhỏ bên kia đi đến, còn chưa đi đến sông nhỏ bên kia, liền nhìn đến Minh Huy bị một đám trai trai tiểu tử vây quanh, đám kia hải tử trong tay đều cầm hòn đá nhỏ, Minh Huy hảo không túng đứng ở trung gian. trong tay cầm một cục đá lớn, ánh mắt tàn nhẫn giống sói con dường như thấy như vậy một màn, lương thế thông trên mặt bất luận cái gì dao động chỉ hô một tiếng minh huy về nhà ăn cơm đám kia vây quanh minh huy choai choai tiểu tử nghe được lương thế thông thanh âm đều đem hòn đá nhỏ ném chạy nhanh chạy ra minh huy chờ bọn họ đều chạy mới cầm trong tay cục đá ném nhặt lên trên mặt đất trẻ che rổ hướng lương thế thông bên kia đi đến hắn đi đến lương thế thông trước mặt thời điểm lương thế thông nhìn thoáng qua hắn sách giỏ che rau dại Theo sau thu hồi tầm mắt, về sau, tan học trực tiếp về nhà. Minh Huy không trả lời hắn nói, quật cường trên mặt rõ ràng viết cự tuyệt, hắn đi theo Lương Thế Thông đi phía trước đi rồi vài bước mới mở miệng nói, bọn họ nói, ngươi cùng hồ ly tinh làm giải rách. Lương Thế Thông bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Minh Huy, lời này, về sau đừng nói nữa. Bọn họ còn nói, ngươi cùng quý thanh niên trí thức ở bên nhau, nói quý thanh niên trí thức lớn lên đẹp, nàng chính là. Mặt sau ba chữ còn chưa nói ra tới. Minh Huy cũng không dám nói. Hắn tiểu thúc thúc này sẽ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thực lãnh. Minh Huy bị Lương Thế Thông xem có chút ủy khuất, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, "Bọn họ đều nói, nàng sẽ cho ngươi đội nón xanh, nói ngươi không xứng với nàng." Minh Huy nói, "Đi tới Lương Thế Thông bên người, kéo lại hắn cánh tay, "Tiểu thúc, chúng ta người một nhà sinh hoạt không hảo sao?" Bọn họ đều nói, "Tiểu thúc có tiểu thẩm liền sẽ không cần hắn cùng muội muội. Ngươi yêu cầu cái thẩm thẩm." Lương Thế Thông nói xong, không nói nữa. hắn vốn chính là trầm mặc ít lời người cũng liền đối với người nhà còn có thể nhiều lời nói mấy câu lương thế thông không nói minh huy cúi đầu đi theo phía sau hắn rõ ràng tâm tình không phải thực hảo hai người về đến nhà thời điểm lương Mâu đã đem cơm thịnh ra tới đặt ở trên bàn cơm lương minh hân ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở cái bàn trước lương Mâu bưng bánh bao sọt từ phòng bếp ra tới nhìn đến bọn họ hai cái trở về đối với minh huy hô một tiếng đem rau dại phóng lên rửa tay ăn cơm đi minh huy đem rau dại rổ đặt ở trong phòng bếp Tẩy hảo thủ chạy tới ăn cơm. Lương gia chỉ có lương Thế Thông một người bắt đầu làm việc, trong nhà thức ăn xem như trong thôn kém cỏi nhất, rau dại canh xuông, bỏ thêm tiểu mạch trấu bánh bột bắp, bánh bột bắp ăn đến trong miệng cơ hồ đều là mạch trấu, khó ăn kéo giọng nói. Nhưng là lương gia người, vô luận là đại nhân vẫn là hài tử đều ăn mặt không đổi sắc, rõ ràng là thói quen như vậy bánh bột bắp, bánh bột bắp chỉ có lưu cái, một cái bánh bột bắp ba bốn khẩu cũng liền ăn xong rồi, lương Thế Thông ăn một cái nửa sẽ không ăn. Thấy hắn không ăn, Lương Mẫu lại cầm một khối đưa cho hắn, ăn nhiều một chút đi, ngươi buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc. Không cần, các ngươi ăn. Lương Thế Thông nói xong, túi đầu đem trước mặt rau dại canh uống lên, rau dại canh cơ hồ đều là thủy, rau dại đều không có mấy cây. Uống xong về sau lại đi phòng bếp thịnh một chén, hợp với uống lên ba chén rau dại canh, hắn mới cầm chén bông, ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi Lương Mẫu ăn cơm. ngày thường Lương Thế Thông ăn cơm liền đi đất phần trăm bận việc ngày hôm qua còn nói hôm nay muốn đem đất phần trăm phiên loại điểm khoai lang đỏ mùa đông ăn nay hội kiến lương thế thông không đi làm việc lương mẫu liền đoán được hắn khả năng có chuyện muốn nói cầm chén đặt ở trên bàn thế thông ngươi có gì sự sao ân trong nhà có bao nhiêu tiền lương thế thông nhìn về phía lương mẫu dò hỏi trong nhà có 6 đồng tiền đều là ngươi tránh ta cho ngươi tồn đâu ngươi nếu không ta hiện tại đi cho ngươi lấy lương mẫu nói liền phải đứng lên đi lấy tiền không cần Trước phóng, yêu cầu ta tìm người muốn, ta đi làm việc. Lương Thế Thông nói xong, đứng lên đi rồi. Lương Thế Thông đi rồi về sau, Minh Huy cũng không ăn cơm, hắn nhìn về phía Lương Mẫu, mãi mãi, thúc thúc muốn cưới thầm thầm. Lương Mẫu kinh ngạc, nàng ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, cũng bất hòa trong thôn người ta nói lời ra tiếng vào, cho nên còn không biết bên ngoài về Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền nhàn thoại, nghe được Minh Huy nói, nàng thực kinh ngạc. Ai nói? Ta sao không biết? Tiểu thúc thúc cùng quý thanh niên trí thức ở bên nhau, trong thôn đều nói bọn họ muốn kết hôn, không kết hôn không thể ngủ một chương giường đất. Mãi, tiểu thúc kết hôn, có thể hay không không cần ta cùng muội muội. Minh Huy nhìn về phía lương mẫu, hắn cặp kia quật cường đôi mắt, này sẽ có chút hơi nước. Ngươi tiểu thúc sẽ không không cần ngươi. Ngươi cùng ta nói nói, sao hồi sự. Ngươi tiểu thúc cùng cái kia thanh niên trí thức, trong thôn người đều sao nói. Lương mẫu cũng không ăn cơm, để sát vào Minh Huy. bắt đầu hỏi tham lương thế thông cùng quý thuộc hiện sự minh huy đem ở trong thôn nghe được tình huống đều cùng lương mẫu nói lương mẫu nghe xong về sau trong lòng cũng có chút ý tưởng nhi tử hôn sự vẫn luôn là nàng trong lòng đại sự nàng sợ trong nhà thành phần ảnh hưởng nhi tử làm hắn cưới không đến tức phụ nhưng là nàng trong lòng còn muốn cho nhi tử cưới cái cố gia hiển thê lương mẫu một cái thanh niên trí thức tiểu kiểu nhược nhược khả năng cùng nàng thân thể giống nhau nàng này trong lòng cũng có lo lắng sợ lại cưới về nhà một cái không thể làm việc cùng nàng giống nhau liên lụy nhi tử việc này ngươi tiểu thúc chính mình sẽ quyết định chúng ta chờ ngươi tiểu thúc quyết định liền hảo ngươi ăn cơm mang theo hân hân đi ra ngoài trời sẽ nga minh huy đứng lên lôi kéo muội muội đi ra ngoài lương mẫu đem bàn ăn thu thập một chút đi phòng bếp rửa sạch thanh niên trí thức điểm bên này quý thuộc hiền cũng đang ở ăn cơm ăn cơm nàng cầm chén đũa bỏ vào phòng bếp liền trở về chính mình phòng nàng vừa mới về phòng lưu mai cũng đi theo đi vào thụ hiền Vừa mới ăn cơm thời điểm ta xem trên tay có mấy cái phao, buổi sáng làm việc ma ân Người cái này đến chọn phá, bằng không sẽ càng đau, còn có người này tay, buổi chiều còn có thể làm việc sao. Lưu Mai cầm châm lại đây, chuẩn bị giúp nàng chọn phao. Buổi chiều không đi làm việc, ta xin nghỉ, chuẩn bị đi trong thị trấn một chuyến, cấp người trong nhà gọi điện thoại, thương lượng một chút ta thành hôn sự tình. Bảy đệ bảy trương. Quý Thục Hiền nói xong, Lưu Mai vốn dĩ muốn giúp nàng chọn phao phao tay dừng lại. ngửa đầu nhìn về phía nàng thục hiền ngươi thật sự muốn cùng lương thế thông kết hôn à? nhà hắn là phú nông trong nhà còn đặc biệt nghèo chỉ có lương thế thông một người bắt đầu làm việc nghe nói nhà bọn họ thường xuyên ăn không đủ no thật cùng hắn kết hôn ngươi nhật tử khả năng so ở thanh niên trí thức điểm càng khó hiện tại trong thôn đều là nói hai chúng ta nhàn thoại người ta hôm nay bắt đầu làm việc thời điểm trong thôn nam nhân cũng nói rất nhiều khó nghe nói không kết hôn bọn họ sẽ vẫn luôn nói khó nghe nói hơn nữa ngươi biết đến Trong thôn có không ít tên du thủ du thực. Những cái đó tên du thủ du thực gì sự đều làm được ra tới. Tựa như hôm nay ở đồng ruộng nói nàng nam nhân kia, trong lòng khẳng định cảm thấy nàng là một cái người tùy tiện, ngày thường nàng muốn lạc đơn, rất có thể sẽ bị trong thôn cái loại này tên du thủ du thực khi dễ. Hơn nữa, nàng xem lương gia cũng không phải giống đại bộ phận người ta nói như vậy bất ham, lương gia người thực cái sạch sẽ, so trong thôn đại bộ phận nhân gia đều thu thập sạch sẽ, nhà bọn họ trụ chính là toàn gạch đỏ nhà ngói. lúc này trong thôn đại bộ phận nhân gia trụ chính là thổ phòng ở hảo một chút nhân gia trụ chính là nửa gạch nửa bùn đất phòng ở bọn họ thanh niên trí thức điểm là bùn đất phòng ở vẫn là bốn người tế một phòng lương gia phòng ở ở trong thôn xem như đầu một phần kết hôn có thể ở lại như vậy phòng ở đối nàng tới nói là thoải mái so ở thanh niên trí thức điểm bốn người tễ ở một gian thổ trong phòng hảo nguyên chủ vừa tới thời điểm nghe lão thanh niên trí thức nói này phòng ở trời mưa thời điểm còn sẽ mưa rột Thanh niên trí thức điểm phòng ở ở thực không thoải mái. Cùng lương thế thông thành hôn, phòng ở trụ chính là thoải mái. Đến nỗi sinh hoạt thượng, nàng hiện tại sinh hoạt cũng không tốt, gả cho lương thế thông về sau nàng liền không phải một người, thành cả gia đình người, người một nhà cùng nhau nỗ lực, so một người nỗ lực hiếu thắng một ít, sinh hoạt sao xem đều là có chút buôn đầu. Lưu Mai nghe xong quý Thục Hiền nói không có lại nói khuyên bảo nói. Việc này nếu là phát sinh ở trên người nàng, nàng cực đại khả năng cũng là kết hôn. Việc này tựa hồ không có càng tốt biện pháp giải quyết. người trong lòng có quyết định là được, ta giúp ngươi chọn phao phao, khả năng sẽ có điểm đau. Lưu Mai túi đầu giúp Quý Thục Hiền chọn phao phao, Quý Thục Hiền túi đầu nhìn chính mình tay, phao phao bị chọn phá thời điểm sắc thật có chút đau, tay nàng theo bản năng sau này rụt một chút, bất quá bị Lưu Mai để lại, không cho nàng sao súc. Đừng núp nhích, chọn thời điểm có chút đau, nhưng là không chọn phá, ngươi tay sẽ càng đau. Quý Thục Hiền túi đầu nhìn chính mình tay, nhẹ giọng trả lời Hảo. Quý Thục Hiền nói xong bỏ qua một bên tầm mắt, không hề xem chính mình tay, tùy ý Lưu Mai giúp nàng chọn trên tay phao phao. Thực mau, Lưu Mai đem Quý Thục Hiền đôi tay thượng phao phao đều chọn phá, nàng đem châm thu hồi tới, từ chính mình trên người nhảy ra một khối tiền tới cùng nửa cân đường phiếu tới. Thục Hiền, người đi trong thị trấn thời điểm giúp ta ở cung tiêu xã mua điểm đường đỏ đi. Hành! Quý Thục Hiền đem tiền cùng đường phiếu tiếp qua đi. Mau đến bắt đầu làm việc thời gian, ta đi trước trong đất. Ngươi một hồi sớm một chút đi trong thị trấn, quá muộn trở về thời điểm khả năng muốn sở hắc. Từ nơi này đến trong thị trấn phải đi một giờ lộ, đến cung tiêu xã mua đồ vật khả năng cũng muốn xếp hàng, đi một chuyến phòng trừng đến một buổi trưa thời gian. Sớm một chút đi tương đối hảo. Ân, một hồi liền đi. Quý Thục Hiền nói xong, chờ Lưu Mai đi ra ngoài, nàng đem nguyên chủ bao vây mở ra, từ bên trong lấy ra 5 đồng tiền cùng một ít phiếu. Nguyên chủ phụ thân là xưởng sắt thép xưởng trưởng, tỷ tỷ là đường phố làm can sự. đệ đệ cũng là công nhân nàng tới thời điểm nàng phụ thân cấp tắc 50 đồng tiền cùng một ít phiếu tỷ tỷ cũng cấp tắc 30 đồng tiền ngay cả ngày thường cùng nguyên chủ không đối phó xong bảo thai đệ đệ đều đem chính mình tồn đã lâu tiền tiêu vặt cho nguyên chủ nguyên chủ trên người là mang theo trên dưới 100 đồng tiền cự khoản lại đây lúc này ở nhà máy đi làm công nhân đại bộ phận là 20 tới đồng tiền một tháng đây chính là một cái bình thường công nhân non nửa năm tiền lương dân quê bắt đầu làm việc quanh năm suốt tháng đều phân không được mấy cái tiền nay tiền ở nông thôn khả năng cả gia đình cũng liền tồn nhiều như vậy tiền. Nay đó tiền ở nông thôn, có thể mua không ít đồ vật. Quý Thục Hiền cầm tiền giấy cùng nguyên chủ nhớ rõ số điện thoại đơn tử, đóng lại phòng môn từ thanh niên trí thức điểm ra tới, một đường hướng nam đi trong thị trấn. Quý Thục Hiền đi đường tương đối chậm, nàng một tiếng rơi thời gian mới đến trong thị trấn, lúc này trong thị trấn nên đi đi làm người đều đi làm, trên đường phố không gì người, nàng đi trước biêu cục bên kia. Đại khái là bởi vì thời gian làm việc. biêu cục bên này gọi điện thoại người rất ít nàng lại đây không cần xếp hàng nhìn về phía xem điện thoại đồng chí nói đồng chí ngươi hảo ta muốn đánh điện thoại gọi điện thoại a năm bao tiền một phút điện thoại cục công tổ nhân viên liếc nàng liếc mắt một cái nói hảo quý thục hiền ứng nàng lời nói dựa theo nguyên chủ ký ức cầm điện thoại đơn tử bắt đầu ở điện thoại thượng ấn dây số quý thục hiền đánh chính là nguyên chủ phụ thân văn phòng điện thoại điện thoại vang lên vài tiếng đã bị chuyển được uy ngươi hảo điện thoại bên kia truyền đến trung niên nam nhân lễ phép thanh âm quý thục hiền đốn một giây đồng hồ hòa hoán một chút tâm lý cảm xúc mới mở miệng hô một tiếng ba ba là ta nguyên chủ ngày thường ở nhà đều là kêu phụ thân vì ba ba nàng như vậy kêu hẳn là không sai là hiền hiền. ngươi ở bên kia như thế nào sinh hoạt thói quen không tiền có đủ hay không hoa nguyên chủ phụ thân là thật sự rất thương yêu chính mình nữ nhi mở miệng đều là quan tâm nữ nhi nói quý thục hiền nghe trong lòng có chút chua sót Tiểu cô nương kỳ thật có cái thực hạnh phúc gia đình, nếu không nghe mẹ kế nói xuống nông thôn, hiện tại sinh hoạt hẳn là thực hạnh phúc. Hiền hiền, ngươi ở đâu? Như thế nào không nói lời nào? Đối diện quý phụ không nghe được quý thuộc hiền trả lời, không khỏi mở miệng do hỏi. Quý thuộc hiền đem trong đầu ý tưởng vứt bỏ, sửa sang lại một chút cảm xúc trả lời, ta ở. Ba, ta gọi điện thoại có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Dị sự, ngươi nói. Quý phụ cao giọng do hỏi. Quý thuộc hiền cũng không vòng vo. Nói thẳng, ta muốn kết hôn. Gì? Quý phụ trực tiếp kinh ngạc. Sao sẽ muốn kết hôn? Không đúng, hiền hiền, ngươi có phải hay không gặp được kẻ lừa đảo? Ngươi còn nhỏ, ngươi muốn kết hôn chờ ngươi trở về thành, ba ba cho ngươi ở trong thành tìm. Ngươi cũng không thể ở nông thôn tùy tiện tìm cá nhân liền gả cho tiếp tục vội vàng nói rất nhiều lời nói, rất muốn ngăn cản nữ nhi kết hôn. Quý thuộc hiền có thể minh bạch quý phụ làm phụ thân quan tâm nữ nhi tâm, nhưng là tình huống hiện tại, nàng không kết hôn. Có thể hay không bình an trở về thành đều không nhất định. Hơn nữa, trở về thành tựa hồ xa xa không hẹn. Trong thôn chính là có rất nhiều xuống nông thôn 10 năm sau thanh niên trí thức còn không có trở về thành. ba Đã xảy ra một ít việc, ta cần thiết kết hôn, ta gọi điện thoại nói cho ngươi một tiếng ta muốn kết hôn sự tình, hy vọng ngài có thể cho phép. Trong điện thoại cũng nói không rõ, ta quay đầu lại viết phong thư đem cụ thể sự tình nói cho ngài. Ngài biết một chút, gì sự có thể cần thiết kết hôn. Hiền Hiền, ngươi đừng kết. Quý Thục Hiền nhìn điện thoại thượng biểu hiện thời gian, 6 phút, muốn tam đồng tiền, nàng liền mang theo 5 đồng tiền, lại nói trong tay tiền liền không sao đủ rồi. Ba, Thời gian không còn sớm, ta liền bất hòa ngươi nói, ta cho ngươi viết cái tin, tin hẳn là thực mau liền sẽ đến ngươi bên kia, ta trước treo. Ngài cấp đại tỷ cùng tiểu đệ cũng nói một tiếng ta kết hôn sự tình. Quý Thục Hiền nói xong, không đợi quý phụ trả lời liền đem điện thoại cắt đứt. Loại chuyện này ở trong điện thoại nói lại nhiều. Một cái hảo phụ thân đều sẽ không đồng ý chính mình nữ nhi mới vừa xuống nông thôn 6 ngày liền ở nông thôn gà chồng. Nhưng là nàng hiện tại tình huống đặc thù, gà chồng là tương đối tốt lựa chọn. Hiện tại khả năng không thể được đến người trong nhà đồng ý, chỉ có thể tạm thời thông chi bọn họ muốn kết hôn, làm cho bọn họ biết một tiếng. Quý Thục Hiền treo điện thoại, xem điện thoại nhân viên công tác nhìn thoáng qua điện thoại thượng trò chuyện thời gian nói, 7 phút, tam khối năm mao tiền. Quý Thục Hiền hướng điện thoại thượng ngắm liếc mắt một cái. nàng vừa mới lại nhiều lời nói mấy câu tới rồi 7 phút nàng móc ra bốn chương một khối đưa cho nhân viên công tác người nọ tìm nàng năm mao tiền quý thục hiền mới rời đi bưu cục điện thoại thính đi cung tiêu xã cung tiêu xã là lúc này quốc gia duy nhất chấp thuận bán đồ vật địa phương cho dù là đi làm người nhật tử nơi này cũng có rất nhiều người ở xếp hàng mua đồ vật không ít phụ nữ cầm rổ mua vật dụng hàng ngày quý thục hiền nhìn thoáng qua bán đường điểm tâm địa phương bên kia bài khá dài một cái đội ngũ nàng cũng đi qua đi xếp hàng bay nửa giờ, rốt cuộc đến phiên Quý Thục Hiền, nàng giúp lưu Mai mua đường đỏ, lại lấy ra điểm tâm phiếu cùng đường phiếu cho chính mình mua một cân điểm tâm cùng nửa cân kẹo sữa, mới từ cung tiêu xã ra tới. Từ cung tiêu xã ra tới về sau, Quý Thục Hiền trực tiếp trở về trong thôn. Trở về thời điểm, đại khái là bởi vì tâm tình thả lỏng một ít, Quý Thục Hiền gần đây thời điểm đi nhanh một ít, bất quá cũng là hơn một giờ mới đến trong thôn. Nhìn đến thôn phòng ở, Quý Thục Hiền thư một hơi, nhưng rốt cuộc mau về đến nhà. nàng thân thể này vẫn là thực mảnh mai, không đi như thế nào quá dài đồ lộ. ngày này mánh vừa đi nhiều như vậy lộ thật đúng là rất mệt. quý Thục hiền đến cửa thôn thời điểm, cửa thôn có không ít hài tử ở chơi chơi trốn tìm. quý Thục hiền thấy được lương gia tiểu nữ hài cũng ở, bất quá kia tiểu nữ hài không cùng những cái đó hài tử cùng nhau chơi, nàng ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo một cái đại nam hài bên người. đại nam hài có cái đánh mụn váng nghiêng túi sách, như vậy như là mới từ trường học trở về. kia nam hài hẳn là chính là lương thế thông cháu trai. Quý thuộc Hiền nghĩ, nâng bước hướng bọn họ bên kia đi qua đi. Hân Hân nhìn đến Quý thuộc Hiền thời điểm, tốn nàng ca ca một chút, trộm xem Quý thuộc Hiền. Quý thuộc Hiền chú ý tới tiểu nữ Hải đang xem nàng, đi đến nàng trước mặt dừng lại. "Tiểu cô nương." Lương Minh Huy để phòng tâm tương đối trọng, nhìn đến Quý thuộc Hiền ở bọn họ trước mặt dừng lại, cùng hắn muội muội nói chuyện, hắn tốn hắn muội muội tránh ở hắn phía sau, ngươi muốn làm sao? Nay Phúc để phòng trạng thái là đem Quý thuộc Hiền trở thành người xấu, Quý thuộc Hiền cũng không sinh khí. Móc ra bốn viên đại bạch thỏ kẹo sữa, tay lơ đạng sờ soạng tiểu nữ hài một chút, đem kẹo sữa đặt ở nàng túi áo, không có việc gì, ta liền xem ngươi mội mội tương đối đáng yêu. Ngươi cũng thực đáng yêu. Quý Thục Hiền nói xong, cười cười đi rồi. Này hai đứa nhỏ một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn không dám nói lời nào, một cái cùng thứ đầu giống nhau. Nàng này sẽ cùng bọn họ không thân, vẫn là không quá phận tiếp cận tương đối hảo. Quý Thục Hiền đi rồi, Minh Huy. trừng mắt nhìn nàng bối liếc mắt một cái. Kéo lại chính mình muội mội tay, đi, về nhà. Hân hân đứng ở tại chỗ không đi, nàng từ chính mình quần áo trong túi móc ra bốn viên đường, làm liệt trong tay cấp Minh Huy xem. Minh Huy vừa thấy liền biết này đường là quý thuộc hiền cấp, này đường là người xấu cấp, không thể ăn. Hắn duỗi tay muốn đem đường lấy đi. Hân hân chạy nhanh bắt tay lùi về đi, đem đường nắm chặt, ném ra Minh Huy tay hướng trong nhà chạy. Minh Huy cùng hân hân sự tình quý thuộc hiền cũng không biết, nàng trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm. lưu mai bọn họ vừa lúc tan tầm trở về quý thục hiền đem lưu mai đường đỏ cùng dư lại tiền giấy cho nàng lại cho nàng hai viên kẹo sữa theo sau nàng đem chính mình mua tới điểm tâm cùng đại bạch thỏ kẹo sữa bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại sau đó từ thanh niên trí thức điểm ra tới nàng chuẩn bị đi lương ra tìm lương thế thông cùng trong nhà bên kia nói kết hôn sự tình nàng đến cùng lương thế thông thương lượng thương lượng gì thời điểm nạp cắt lễ kết hôn ấn nàng ý tưởng là càng nhanh càng tốt có thể thiếu nghe bên ngoài một ít nhàn thoại Tám đệ tám trương. Lương ra, quý thuộc hiền đến nhà bọn họ thời điểm, nhà hắn đại môn cùng thường lui tới giống nhau là mở ra, đứng ở cửa ẩn ẩn có thể nghe được trong phòng nói chuyện thanh, bất quá nghe không rõ ràng, không biết trong phòng người ta nói gì. Lương ra nhà chính, Minh Huy chính nhìn chằm chằm hân hân hỏi nàng muốn đường. Mãi mãi, hân hân trong tay đường không thể ăn. Người khắc cấp, ta cầm còn trở về. Hân hân tránh ở lương mẫu phía sau, gắt gao nắm đại bạch thỏ kẹo sữa, đề phòng nhìn Minh huy chính là không chịu đem đường cho hắn lương thế thông đem trong viện tuổi lửa đôi hảo từ bên ngoài tiến vào hắn ở trong sân cũng nghe đến hai anh em đối thoại trực tiếp nhìn về phía hân hân trong tay đường ai cấp. hân hân không nói lời nào liền lôi kéo lương mẫu quần áo hướng về phía lương thế thông lắc đầu đôi mắt nhìn lương thế thông hình như là đang nói không còn đường cho ta lương thế thông không lại xem hân hân quay đầu nhìn về phía minh huy đường là ai cấp. minh huy xoay đầu không để ý tới lương thế thông trong thôn người đều nói Tiểu thúc thúc cùng quý thanh niên trí thức làm ở bên nhau, tiểu thúc thúc hiện tại khẳng định là hướng về quý thanh niên trí thức. Trong phòng ràng co, ngoài cửa lớn mặt quý thục hiền nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, lương mẫu đem hân hân kéo ra phía sau mình đối với lương thế thông nói, thế thông, hân hân lớn như vậy còn không có ăn qua đường, nếu không này đường sẽ để lại cho nàng ăn đi, quay đầu lại hỏi rõ ràng là ai cấp đường, chúng ta tìm cơ hội còn. Lương thế thông nhìn thoáng qua tránh ở lương mẫu phía sau hân hân. Tiểu nữ hài năm nay tám tuổi, gầy ba ba nhìn như là 4 năm tuổi hải tử, trên mặt cơ hồ không có hai lượng thịt, một đôi mắt to cũng không có gì thần sắc, ánh mắt sám xịt, sợ hai tránh ở lương mâu phía sau. Nhìn hân hân như vậy, lương thế thông thu hồi tầm mắt, hảo. Đáp lại một chữ, lương thế thông xoay người hướng bên ngoài đi đến, muốn đi xem là ai ở gõ cửa. Ngoài cửa mặt, đại môn là sưởng, quý thuộc hiền xuất phát từ lễ phép không mặt mui trực tiếp đi vào, đứng ở cửa gõ cửa. Nhìn đến Lương Thế Thông từ trong miệng ra tới, nàng hô một tiếng, Lương Đồng Chí. Nhìn đến Quý Thục Hiền thời điểm, Lương Thế Thông ánh mắt tựa hồ có một lát biến hóa, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Quý Thục Hiền, ân có việc. Lương Đồng Chí, ngươi có thời gian sao Chúng ta nói chuyện. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông trưng cầu hắn ý kiến. Có thể. Lương Thế Thông nói xong, không làm Quý Thục Hiền trực tiếp đi nhà hắn, mà là nhìn về phía thôn đuôi rừng cây nhỏ. Này sẽ thiên đã mê ngông đen thôn nuôi không gì người đi lại rừng cây nhỏ càng là không có người đi bọn họ hai cái quá khứ thời điểm im mắng ẩn ẩn có thể nghe được điều trùng tiếng kêu ơ đứng ở rừng cây nhỏ quý thục hiền vững vàng một chút cảm xúc mới nhìn về phía lương thế thông nói lương đồng chí ta cho ta phụ thân gọi điện thoại nói chúng ta muốn kết hôn sự tình bầu trời ánh trăng đã toát ra tới hơi hát trong rừng cây lương thế thông tay cầm khẩn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện quý thục hiền da trắng da mắt to Lớn lên thật là đẹp mắt, cùng trong thôn cô nương đều không giống nhau Ân, ngươi xác định, lương gia người thành hôn về sau là không chuẩn ly hôn Lương thế thông nhìn về phía quý thuộc hiền hắn cặp kia đen nhánh con ngươi ảnh ngược quý thuộc hiền thân ảnh Xác định, bất quá ta hy vọng chúng ta thành thân nên đi đến lưu trình đều đi rồi Bà mối cầu hôn, nạp cắt lễ, làm hôn lễ Này đó lưu trình có thể đơn giản đi một lần, nhưng là cần thiết đi Từ xưa đến nay kết hôn đều là chuyện rất trọng yếu Đặc biệt đối nữ hài tử tới nói gả chồng là trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất chi nhất. Nàng tư nhỏ giáo dục chính là nữ tử muốn tam môi lục xính mới có thể thành hôn, ở chỗ này điều kiện hữu hạn, không thể tam môi lục xính, nhưng là thỉnh bà muốn nói vun vào, cấp thiếu một ít lễ hỏi, này đó lưu trình cũng muốn đi một lần. Nàng đỉnh đầu có điểm nguyên chủ mang lại đây tiền, đến lúc đó có thể đơn giản cho chính mình chuẩn bị chút của hồi môn. Ân, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Lương Thế Thông túi đầu nhìn quý thuộc hiền, lặng lặng chờ nàng trả lời. Quý Thục Hiền còn có gì yêu cầu? Nàng hy vọng có thể mau chóng thành thân, thiếu nghe một ít trong thôn lời ra tiếng vào. Có thể mau chóng thành thân sao? Ngươi cũng thấy rồi, trong thôn về chúng ta lời ra tiếng vào rất nhiều, lại còn có có chút tên du thủ du thực nhìn chằm chằm ta, ta tưởng mau chóng kết hôn. Mau chóng kết hôn, lương thế thông trầm mặc suy nghĩ vài giây, hắn lại lần nữa nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngươi nếu là tưởng, có thể. Hảo, vậy ngươi liền mau chóng tìm người đi thanh niên trí thức điểm cầu hôn đi. Hôn lễ cũng hy vọng mau chóng làm, lễ hỏi nói ta bên này không gì yêu cầu, liền dựa theo đương thời bình thường tới bắt, trong nhà có thể lấy ra gì tới liền lấy gì là được. Lễ hỏi là cần thiết phải có, trong nhà điều kiện không tốt, có thể thiếu lấy chút lễ hỏi, nhưng là nhất định phải có. Lễ hỏi đại biểu cho nhà trai đối nhà gái coi trọng, hơn nữa có lễ hỏi, nàng mới hảo lấy ra tương ứng của hồi môn tới. Hảo, được đến lương thế thông trả lời, quý thục hiền đang muốn nói nữa, liền nghe được rừng cây nhỏ có thanh âm truyền ra tới. Lần sau cũng không thể tới nơi này, lần trước thiếu chút nữa bị người nhìn đến. Trời đã tối rồi, ai không có việc gì sẽ đến nơi này. Một đạo quý thuộc Hiền có chút quen thuộc giọng nam trả lời. Hai người đối thoại trầm rãi nhỏ, có sàn sạt thanh âm chuyển tới, hình như là cởi quần áo thanh âm. Đại buổi tối đến rừng tây nhỏ, vẫn là một nam một nữ, quý thuộc Hiền tuy rằng hai đời đều xem như độc thân một người, nhưng là đời trước sống đến hơn 60 tuổi, nên hiểu đồ vật nàng vẫn là hiểu. này nam nhân cùng nữ nhân đến trong rừng cây tới rõ ràng là làm yêu đương vụn trộm sự tình loại sự tình này bọn họ nhìn đến nhưng không tốt này cũng không phải là gì chuyện tốt nàng không có phê đấu người khác thói quen thấy loại sự tình này cũng sẽ không chủ động nói ra đi hiện tại lưu lại nơi này nếu bị người phát hiện bọn họ phát hiện người khác yêu đương vụn trộm sẽ gây chuyện quý Thục hiền cơ hội là theo bản năng kéo lại lương thế thông quần áo tay áo rất nhỏ vừa nói chúng ta đi lương thế thông cùng quý thuộc hiền đi thời điểm động tinh tương đối tiểu Trong rừng cây hai người đã cởi ra quần áo, này sẽ chính ôm hăng say, bọn họ liền không chú ý tới có người ở gần đây. Từ trong rừng cây nhỏ ra tới, Quý Thục Hiền thư một hơi, buông lỏng ra Lương Thế Thông ống tay áo. Lương Thế Thông túi đầu nhìn nhìn chính mình bị Quý Thục Hiền bắt lấy ống tay áo, kia mặt trên tựa hồ còn có nữ hải tử trên tay lưu lại nhàn nhạt thanh hương, thực hảo vị hương vị, tựa hồ là nữ hải tử trên người tự mang một loại sạch sẽ rõ ràng hương vị. Quý Thục Hiền không chú ý Lương Thế Thông thần sắc biến hóa Nàng bung ra hắn tay về sau nói, Lương đồng chí, vậy ngươi nhớ rõ tìm người đi cầu hôn, ta đi trước. Ta đưa ngươi trở về. Lương Thế Thông nói xong, cũng không đợi Quý Thục Hiền trả lời, hắn liền đi nhanh đi phía trước đi. Quý Thục Hiền theo sau. Ánh trăng thăng cao một ít, chiếu vào trên mặt đất phía một tầng bạch quang, còn đừng nói, này sẽ đã mau 15, này ánh trăng treo ở bầu trời còn rất viên. Quý Thục Hiền đi ở Lương Thế Thông bên trái, cùng hắn cách một mét khoảng cách. Hai người đi ở trên đường ai đều không có nói chuyện. Mau đến thanh niên trí thức điểm thời điểm, Lương Thế Thông dừng lại, hắn nhìn về phía Quý Thục Hiền. Kết hôn sau, ngươi về sau muốn vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, khả năng không thể trở về thành. Ta biết đến. Thanh niên trí thức trở về thành rất khó, trong thôn không ít lao thanh niên trí thức đều ở chỗ này cắm dễ kết hôn, nàng mới đến 6 ngày, trở về thành không biết ra sao năm tháng nào sự tình. Hà tất chờ mong không có ảnh sự tình, hiện tại sinh hoạt quan trọng nhất. Lương Thế Thông không nói nữa, đưa Quý Thục Hiền tới rồi thanh niên trí thức điểm cửa, ta ngày mai tìm người lại đây cầu hôn. Ngày mai cầu hôn, tốc độ mau, Quý Thục Hiền có chút vui sướng, má nàng cũng có chút hơi hơi phiếm hồng. Hảo! Ta đi vào trước. Quý Thục Hiền nói xong xoay người, nhanh hơn bước chân trở về thanh niên trí thức điểm đại viện. Lương Thế Thông nhìn nàng vào đại viện, mới xoay người hướng trong nhà đi. Quý Thục Hiền trở lại phòng thời điểm, Lưu Mai còn không có ngủ, nhìn đến nàng tiến vào. nàng giữ nàng lại cánh tay đem nàng kéo đến trong một góc nhỏ giọng dò hỏi thục hiền ngươi cùng lương đồng chí nói như thế nào nói hảo hắn ngày mai tìm người lại đây cầu hôn quý thục hiền cười nhạt trả lời trong đầu còn có vừa mới lương thế thông nói những lời này hình ảnh dưới ánh trăng nam nhân thực nghiêm túc nhìn hắn thâm thúy đẹp đôi mắt rất sáng dưới ánh trăng hắn ngũ quan cũng thực lập thể anh tuấn nhanh như vậy nha kia hắn tới cầu hôn về sau các ngươi khi nào kết hôn a lưu mai giật mình Nàng cho rằng phải đợi cái mấy ngày Hẳn là thực mau đi Lưu tỷ, người rửa mặt sao Ta có điểm mệt, đi trước đoan nước rửa chân Buổi sáng trên mặt đất làm việc Buổi chiều đi trong thị trấn một chuyến Nàng rất mệt, tưởng rửa mặt nằm ở trên giường nghỉ ngơi Hành, vậy ngươi nhanh rửa mặt Lưu mai buông lỏng ra quý thuộc hiển Phóng nàng đi rửa mặt Lương gia, thường lui tới lúc này Lương gia người đều từng người hồi tự mình phòng nằm đi Hôm nay này biết Lương gia nhà chính dầu hỏa đèn còn sáng lên Minh Huy cùng hân hân đã về phòng ngủ. Lương mẫu ngồi ở lương thế thông đối diện nhìn về phía hắn, thế thông, người kêu ta lại đây có gì sự. Nương, ta muốn kết hôn, đối tượng là thanh niên trí thức điểm mới tới thanh niên trí thức, họ quý, quý thuộc Hiền. Ngày mai ngài tìm vương mãi mãi đi thanh niên trí thức điểm để cái thân. Lương thế thông ngồi ở lương mẫu đối diện, trực tiếp tiến vào chủ đề. Lương mẫu hôm nay giữa trưa mới vừa nghe Minh Huy nói một ít về quý thuộc hiển cùng lương thế thông sự tình. nàng còn không có làm quá minh bạch sự tỉnh chân tướng là gì này sẽ liền nghe được lương thế thông nói muốn kết hôn nàng này trong lòng lại kinh ngạc lại lo lắng thế thông sao liền phải kết hôn vẫn là cùng thanh niên trí thức kết hôn thanh niên trí thức đều là trong thành tới nàng có thể nhìn chúng nhà chúng ta thành phần không hơn nữa nhà ta tình huống không tốt thật cùng thanh niên trí thức kết hôn chúng ta có thể lưu lại nàng không nàng la nguyện ý chúng ta nói hảo ngài tìm vương mãi mãi đi cầu hôn là được lương thế thông trầm giọng trả lời Lương mẫu trước kia là địa chủ gia đại tiểu thư, nàng tiếp thu đều là tam tỏng tứ đức giáo dục, không gả cho lương phụ trước nàng ở nhà nghe nàng phụ thân, cùng lương phụ kết hôn về sau, nàng nghe lương phụ, sau lại lương phụ đi rồi, nàng liền nghe nhi tử. Trong nhà việc nhỏ nàng chính mình làm chủ, đại sự giống nhau đều là nghe lương thế thông. Nay sẽ nghe lương thế thông muốn kết hôn, nàng hỏi vài câu, lương thế thông vẫn là kiên trì làm nàng đi cầu hôn, nàng không lại hỏi nhiều, gật đầu nói, tiến hành. Ta ngày mai đi vương gia tìm vương thẩm đi cầu hôn. Vương thẩm là trong thôn vương bí thư chi bộ nương, trước kia vương bí thư chi bộ cha ở lương gia đương đưa ở, được đến quá lương gia trợ giúp, nhà bọn họ vẫn luôn nhớ rõ lương gia ân tình. Mấy năm nay vô luận là trong thôn phê đấu lương gia, vẫn là khi dễ lương gia người, bọn họ đều không có tham dự quá. Vương gia xem như trong thôn số lượng không nhiều lắm cùng lương gia giao hảo nhân gia. Thái dương dâng lên, tân một ngày tiến đến, ở lại bộ phận người đều đi bắt đầu làm việc thời điểm. Lương Mậu dẫn theo hai cái trứng gà đi thôn trung gian vương gia. Chín đệ chín trương. Buổi trưa thời điểm, Thái Dương thăng rất cao, trong thôn im mắng đại bộ phận người đều đi bắt đầu làm việc, chỉ có một ít lao nhược đại ở nhà làm một ít thông thường thủ công nghiệp. Lương Mậu đến vương gia thời điểm, vương gia chỉ có vương mãi mãi đại ở trong sân làm giày. Nàng tuổi lớn, không thể xuống đất làm việc nhà nông, ngày thường liền ở nhà nấu cơm, dọn dẹp một chút việc nhà, thuận tiện làm một ít việc may vá, may vá một chút người trong nhà phá quần áo. cấp người trong nhà làm chút giải Lương mẫu đi vào vương ra sân, hô một tiếng, vương thẩm. Vương mãi mãi nghe được có chút quen thuộc thanh âm, lập tức ngẩng đầu, nàng đôi mắt có chút hoa, nhìn chầm chầm lương mẫu nhìn một hồi lâu mới nhận ra nàng tới, là thế thông lương hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này. mau tới đây ngồi. Vương mãi mãi tuổi lớn, hành động có chút không tiện, bất quá vẫn là đứng lên cấp lương mẫu dọn một cái ghế nhỏ đặt ở bên người nàng, tiêu lương mẫu lại đây ngồi. Lương mẫu đi đến vương mãi mãi bên người ghế nhỏ ngồi xuống, ngồi cùng nàng nói nói mấy câu liền tiến vào chính đề, vương thẩm, ta hôm nay tới tìm ngươi là tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ, thế thông có đối tượng, bọn họ tưởng gần nhất mấy ngày đem kết hôn, tưởng thỉnh ngươi đi hỗ trợ nói vun vào nói vun vào. Vương mãi mãi là bí thư tri bộ đường, ở trong thôn có nhất định danh vọng, hơn nữa nàng tuổi trẻ thời điểm nói vun vào quá vài đối, nàng nói môi đều không tồi, hiện tại kia mấy đôi đều còn quá không tồi. Vương mãi mãi trước kia đi theo nàng nam nhân ở lương gia đã làm công, cũng chịu quá lương gia ân huệ, mấy năm nay, nàng vẫn luôn nhớ rõ đâu. Lương mẫu tới tìm nàng đi hỗ trợ nói vun vào việc hôn nhân, nàng lập tức ứng, thế thông muốn kết hôn à. Hắn nhìn chúng nhà ai cô nương. Ngươi cùng ta nói nói, ta hôm nay liền đi nói vun vào đi. Thanh niên trí thức điểm quý thanh niên trí thức. Lương mẫu nhìn vương mãi mãi trả lời. Thanh niên trí thức A. Thanh niên trí thức đều kiểu kiểu nhược nhược. Thế thông sao sẽ tưởng cưới thanh niên trí thức đâu? Cưới về nhà có thể giúp các ngươi làm việc không? Thập niên 70 lao nhân, tư tưởng đều có chút thiên cũ, đại bộ phận nông thôn phụ nữ đều thích mông đại năng sinh nhi tử có thể làm việc con dâu. Vương mãi mãi cũng là có loại này tâm lý, nàng cảm thấy thanh niên trí thức lớn lên mảnh mai không thể làm việc không nói, thân thể quá gầy yếu đi, khả năng sinh hải tử cũng sinh không được nam hải. Lương mẫu cũng lo lắng lương thế thông cưới thanh niên trí thức không thể làm việc, bất quá lo lắng về lo lắng. Nàng nghe Nhi Tử nói, Lương Thế Thông quyết định sự tình, nàng là sẽ không phản bác. Lương Mẫu cởi nhạt nhìn về phía vương mãi mãi, Thế Thông nhìn chúng. Còn muốn phiền toái ngươi đi thanh niên trí thức điểm hỗ trợ nói vun vào một chút. Hành, ta đây thừa dịp giữa trưa thời điểm qua đi. Giữa trưa thanh niên trí thức điểm người tan tầm trở về, nàng khi đó qua đi thanh niên trí thức điểm có người. Hành, kia phiền tói ngươi, nhà ta còn có việc, ta đi về trước. nay trứng gà là chính mình gà hạ, ngươi lưu trữ ăn. Lương mậu nói đứng lên, đem trong túi trang hai cái trứng gà nhét vào vương mãi mãi trong tay. Lúc này trứng gà chính là thứ tốt, dân quê giống nhau một nhà sẽ dưỡng một hai chỉ gà, bất quá đại bộ phận nhân ra gà để trứng đều không bỏ được ăn, đều tích cóp lưu trữ bán tiền. Vương mãi mãi cũng biết này trứng gà là thứ tốt, lương mậu tắt trứng gà cho nàng, nàng đi theo đứng lên, đem trứng gà trở về tắc, này trứng gà ta cũng không thể muốn, ngươi lấy về đi cấp trong nhà hai đứa nhỏ ăn. Ngươi lưu trữ ăn. Thế thông sự tình liền phiền phải ngươi, ta đi trước. Lương mẫu nói, liền đi ra ngoài. Lương mẫu tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là vương mãi mãi tuổi lớn, nàng đi đường tốc độ nhưng không đổi kịp lương mẫu, không lớn sẽ lương mẫu liền đi xa. Vương mãi mãi chỉ có thể thu trứng gà. Lương mẫu từ vương ra ra tới về sau liền nhanh hơn nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi, nàng tưởng nhanh lên về nhà, cấp thế thông làm kiện quần áo đi. Thế thông muốn kết hôn, hắn quần áo đều là mang một vá. Nàng trở về nhìn xem có thể hay không một lần nữa cho hắn làm một kiện quần áo. Kết hôn là đại sự, không thể giống ngày thường giống nhau xuyên may vá quần áo. Thôn đôi chân núi mà bên kia, hôm nay quý Thục Hiền như cũng bị phái tới phiên thổ. Lương Thế Thông cũng làm cùng ngày hôm qua giống nhau sống, gánh nước tới ruộng. Quý Thục Hiền làm việc thời điểm không vùi đầu khổ làm, nàng thân thể này quá yếu. Ngày hôm qua làm một hồi sống tay liền ma rất nhiều phao. Hôm nay làm việc thời điểm nàng làm một hồi nghỉ một lát, tay đau. nàng liền đem cái cuốc đặt ở một bên nghỉ sẽ lại tiếp tục làm bất quá cho dù là như thế này nghỉ một lát làm một hồi nàng cũng làm mệt mỏi cái chán đổ mồ hôi mặt phơi cũng có chút hồng. lý vượng đại khái là bởi vì ngày hôm qua lưu nhị cầu nói hắn hôm nay làm việc thời điểm khoảng cách quý thuộc hiền xa, không dám lại đây cùng nàng nói chuyện lưu nhị cầu nhưng thật ra tưởng tới gần quý thuộc hiền làm việc bất quá hắn phân đến mà khoảng cách quý thuộc hiền xa, chỉ có thể thường thường trộm xem quý thuộc hiền nay sẽ quý thuộc hiền làm mệt mỏi tùy ý tìm cái hòn đá nhỏ khối liền ngồi xuống dưới lương thế thông gánh nước tới ruộng trong lúc không thấy quá quý thục hiền thời gian từng giây từng phút trôi qua giữa trưa tan tầm đã đến giờ lý vượng cùng lưu nhị Cẩu khiêng lên cái quốc liền đi quý thục hiền cầm lấy từ trong thôn mượn tới cái quốc hướng lương thế thông bên kia đi đến lương đồng chí lương thế thông chọn nửa thùng nước trong đặt ở trên mặt đất nhìn đến quý thục hiền lại đây lên tiếng ân rửa mặt sao quý thục hiền theo lương thế thông ánh mắt nhìn lại nhìn đến trên mặt đất thùng nước minh bạch lương thế thông là hỏi nàng tẩy không rửa mặt nàng cười trả lời tẩy mùa xuân thái dương tuy rằng không bằng mùa hè liệt nhưng là vẫn luôn ở thái dương hạ làm việc này mặt bị phơi vẫn là có chút nóng rực cảm giác tẩy rửa mặt người sẽ biến càng thoải mái thanh tân. quý thục hiền không lương rửa mặt lương thế thông yên lặng đứng ở một bên hai mắt rừng ở quý thục hiền kia trương trong trắng lộ hồng trên mặt thời điểm hắn yên lặng rời đi tầm mắt lương thế thông chờ nghe không được rửa mặt động tĩnh Hắn mới xoay người sang chỗ khác xem Quý Thục Hiền. Chỉ nhìn thoáng qua, ngay lập tức thu hồi tầm mắt, túi đầu rửa tay. Lương Thế Thông tẩy hảo thủ, đem thùng nước thủy ngã xuống đồng ruộng. Ta tìm vương mãi mãi đi cầu hôn, hôm nay đi. Ta đây nhanh lên trở về. Cùng nhau đi. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. Ấn. Lương Thế Thông chọn không thùng nước cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi. Hai người thực mau liền phải kết hôn, lần này cùng Lương Thế Thông đi mang cùng nhau thời điểm. Quý Thục Hiền so lần trước tự tại một ít, đi ở trên đường, nàng lời nói cũng nhiều một ít, lương đồng chí, ta hy vọng chúng ta có thể mau chóng thành thân, thành thân lễ hỏi, người bên này có gì an bài sao? Lương Thế Thông khiêng đòn gánh, đi ở Thái Dương Hạ, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Tam đại kiện trong nhà hiện tại mua không được, lễ hỏi cấp 9 khối 9, một thức bố, một cái buồn, một cái ấm ấm nước, nhưng thành. Lưu Mai đêm qua cùng Quý thuộc Hiền nói bên này thành thân lễ hỏi, Giống nhau đều là năm đồng tiền thêm ấm ấm nước, chậu nước, lương thế thông cấp 9 khối 9, ở chỗ này xem như tương đối cao. Có thể, kia của hồi môn ta bên này của hồi môn 20, đánh một cái ngăn tủ, hai đôi giày, hai bộ quần áo. Của hồi môn dựa theo lễ hỏi gấp đôi tới, thể diện. ân của hồi môn về sau chính ngươi thu. Lương thế thông đi ở quý thuộc hiền bên người, dư quang nhìn bên cạnh nữ hải, nàng mặt bạch có chút sáng lên, sáng trong lóa mắt. Tim đập không tự giác nhanh hơn. Ở Quý Thục Hiền ngẩng đầu thời điểm, Lương Thế Thông nhanh chóng rời đi tầm mắt nhìn về phía khác phương hướng, phảng phất hắn vừa mới căn bản là không có xem Quý Thục Hiền giống nhau. Quý Thục Hiền không nhận thấy được Lương Thế Thông quan sát nàng ánh mắt, nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng trong lòng càng thêm cảm thấy Lương Thế Thông là cái không tồi người. Giống nhau có năng lực nam nhân, có đạo đức nam nhân đều sẽ không động thê tử của hồi môn, Lương Thế Thông nói của hồi môn làm nàng chính mình cầm, này thuyết minh hắn là một cái sẽ không động thê tử của hồi môn người. Loại người này trách nhiệm tâm tưởng, năng lực cũng là không tồi. Hảo. Quý Thục Hiền câu môi, tâm tình bởi vì Lương Thế Thông nói Hảo không ít. Hai người một chức một sau hướng trong thôn đi, tới rồi thôn đuôi Lương ra phòng ở khi, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, Lương đồng chí, ngươi đi về trước đi. Lương Thế Thông dừng lại, nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta kêu Lương Thế Thông. Nhìn đến Quý Thục Hiền ngẩng đầu xem hắn, Lương Thế Thông lại khẽ mở môi, ngươi có thể kêu tên của ta. Lương đồng chí mới lạ. Quý Thục Hiền nhìn Lương Thế Thông, câu môi, hảo. Được đến Quý Thục Hiền trả lời, Lương Thế Thông khiêng đòn gánh trở về một chữ, ân. Nói xong, xoay người về nhà. Lương gia trong viện, Lương Mẫu đã làm tốt cơm, nhìn đến Lương Thế Thông trở về đối với hắn nói, đã trở lại, ta và ngươi vương mãi mãi nói, nàng giữa chưa liền đi giúp ngươi cầu hôn. ân. Lương Thế Thông trả lời một chữ, đem quang gánh đặt ở trong một góc, theo sau tiến phòng bếp rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Lương Mẫu nhìn chính mình nghi tử. Tổng cảm giác hắn hôm nay so ngày thường muốn cao hứng, tuy rằng không cười, nhưng là xem hắn ánh mắt liền so ngày thường nhu hòa rất nhiều. Thôn đầu thanh niên trí thức điểm, Quý Thục Hiền vừa mới vào thanh niên trí thức điểm sân, Lưu Mai liền chạy tới giữ nàng lại cánh tay, đem nàng kéo đến trong một góc nhỏ giọng nói, "Ngươi nhưng đã trở lại, bí thư chi bộ nương tới tìm ngươi tới. Ở chúng ta phòng ngồi, ngươi mau đi xem một chút nàng tìm ngươi gì sự." Quý Thục Hiền cơ hồ lập tức nghĩ tới lương thế thông nói bà mối, nàng lấy ra Lưu Mai tay nói, Ta vào xem. Quý thuộc hiền vào nhà liền nhìn đến một cái tóc có chút trắng bệnh lão Hiền từ Lao thái thái ngồi ở trên giường đất, biết này Lao thái thái chính là Lưu Mai nói bí thư chi bộ đường, quý thuộc hiền nhanh hơn bước chân đi qua đi, ngài hảo, nghe nói ngài tìm ta. Vương mãi Mãi nghe được quý thuộc hiền nói chuyện liền bắt đầu ngẩng đầu đánh giá nàng, tới tới lui lui đánh giá một hồi lâu, đánh giá xong về sau nàng rỗi tay kéo lại quý Thục hiền tay, ngươi chính là quý thanh niên trí thức đi, lớn lên thật xinh đẹp, trong nhà nói đối tượng sao? còn không có đâu. Quý Thục Hiền ở vương mãi mãi bên người ngồi xuống. Như vậy xinh đẹp cô nương, mãi mãi nhìn trong lòng thích, mãi mãi bên này có một người, lớn lên nhưng xoáy khí, người còn có thể làm. Mãi mãi cảm thấy hai người các người đặc biệt sướng, ta cho các người tác hợp tác hợp, chung không. Vương mãi mãi vui tươi hớn hở nói. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế thông sự tình xem như hai đứa nhỏ chính mình nói hảo, tìm bà mối chính là đi ngang qua sân khấu, vương mãi mãi cũng là biết đến. Bất quá nàng cố Quý Thục Hiền mặt mũi. Không để Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông nhận thức sự tình, nói thẳng nàng cấp giới thiệu cá nhân, đây là nhìn chung cô nương gia thanh danh. Quý thuộc Hiền Minh Bạch Vương mãi mãi nói như vậy là vì nàng hảo, nàng cười trả lời, Trung a kia phiền toái mãi mãi ngài hỗ trợ nói vun vào nói vun vào. Hảo hai tử, mãi mãi phải cho ngươi nói chính là thôn đuôi Lương Gia nhi Tử, Lương Thế Thông, lớn lên rất xoáy khí tiểu tử, còn thực có khả năng, ngươi nhìn chúng không chúng. chúng nói, ta làm hắn ngày mai tới hạ lễ hỏi. Các ngươi tìm cái ngày lành tháng tốt là có thể kết hôn. Vương mãi mãi lôi kéo quý thuộc hiền cánh tay nói. Trung, mãi mãi, vậy phiền thoái ngài giúp ta nói vung bảo. Không phiền thoái, không phiền thoái, ngươi đồng ý liền hảo. Ta đây liền đi lương ra hồi cái lời nói, làm cho bọn họ chuẩn bị lễ hỏi. Ngày mai đã tới lễ hỏi. Vương mãi mãi nói, trông quải trượng đứng lên. Mời đệ mời trương. Vương mãi mãi đến lương ra thời điểm. Lương Thế Thông đã ăn được cơm, cầm quốc chim đang chuẩn bị đi đất phần trăm phiên thổ. nhìn đến vương mãi mãi từ bên ngoài lại đây hắn bước chân ngừng lại vương mãi mãi nhìn đến lương thế thông nàng trống quải trượng đã đi tới thế thông ngươi đây là muốn đi ra cửa làm việc trước đường đi ngươi nương thác ta nói sự tình có tin tức ân ngài tiến vào ngồi lương thế thông đem quốc chim đặt ở phía sau cửa góc tường chỗ lạnh vương mãi mãi đi nhà chính ngồi nhà chính lương mẫu bọn họ ăn được cơm minh huy giúp đỡ lương mẫu cùng nhau thu thập chén đũa nhìn đến vương mãi mãi cùng lương thế thông từ bên ngoài tiến vào Lương Mẫu đem trong tay chén đũa đều cho Minh Huy, cầm chén đều đoan đến phòng bếp đi, mang ngươi muội muội đi ra ngoài chơi. Lương Minh Huy không đáp lại Lương Mẫu nói, hắn nhìn nhìn Lương Thế Thông, phiết quá mức bưng chén liền đi ra ngoài. Lương Mẫu xem hắn đi rồi, nhẹ nhàng vỗ một chút hân hân đầu, đi cùng ca ca ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lương Mẫu tống cổ hai đứa nhỏ đi ra ngoài, chờ hai tử đều đi ra ngoài về sau, nàng đem ghế dọn tới rồi Vương Mãi mãi bên người, "Vương Thẩm, ngươi ngồi." Vương Thẩm cũng không khách khí Trực tiếp ngồi xuống, lôi kéo lương mâu tay nói, thế thông nương, ngươi làm ta làm sự tình làm thỏa đáng, ta đi thời điểm chúng ta đại đội cùng thanh niên trí thức điểm người đều biết, quý thanh niên trí thức cũng đồng ý, ngươi cùng thế thông ngày mai trực tiếp đi đưa lễ hỏi liền hảo, này làm hôn lễ nhật tử, các ngươi tính toán định ở kia một ngày. 3 ngày sau, 3 tháng 26, ngày lành. Lương thế thông ở bên kia trả lời. 3 ngày sau A, giống như có chút đuổi, đồ, đồ vật tới kịp mua sao. Các người muốn hay không mở tiệc chiêu đái trong thôn người ăn cơm. Vương mãi mãi suy nghĩ sẽ nhìn về phía lương thế thông. Đồ vật ngày mai xin nghỉ đi mua, liền quá lễ hỏi đồ vật cùng nhau mua, tiệc rượu làm hai bản, thỉnh người quen làm chứng kiến. Lương ra thành phần không tốt, trong thôn đại bộ phận nhân ra đều ước gì rời xa bọn họ, tiệc rượu xác thật không cần làm quá nhiều bàn. Vương mãi mãi gật đầu, chung, ta trở về cùng ngươi vương thúc nói một tiếng, đến lúc đó làm hắn tới cấp ngươi đương quản sự. Chủ trì một chút hôn lễ. Vương mãi mãi nhi tử là bí thư chi bộ, ở trong thôn thanh danh địa vị đều có, thỉnh hắn đảm đương làm việc đại tổng vừa lúc, thích hợp. Hảo, vất vả ngài. Lương Thế Thông nhìn về phía vương mãi mãi. nay có gì vất vả, năm đó cha ngươi cùng ngươi ra giúp chúng ta có thể so này nhiều. Vương mãi mãi xua xua tay, từ trên ghế đứng lên. Các ngươi nương hai thương lượng một chút lễ hỏi sự tình, ta ngày mai cùng các ngươi cùng nhau qua đi, hôm nay liền đi về trước. Vương mãi mãi dựa chưa đi thanh niên trí thức điểm. Từ thanh niên trí thức điểm ra tới liền tới rồi nơi này, nàng còn không có ăn giữa trưa cơm. Vương mãi mãi đứng lên, Lương Thế Thông cũng đi theo đứng lên, ta đưa ngài Không cần không cần, ngươi đi vội ta chính mình có thể về nhà. Vương mãi mãi chống quải trượng xua tay làm Lương Thế Thông không cần đi theo nàng cùng nhau đi. Không vội Lương Thế Thông trả lời hai chữ, đi theo Vương mãi mãi cùng nhau đi ra ngoài. Vương mãi mãi đi rất chậm, hắn đi bước một theo ở phía sau, không nói lời nào cũng không chủ động đi vỗ nàng. nhìn đến phía trước có lồi lõm địa phương hắn hai mắt sẽ chú ý vương mãi mãi quả trượng xem nàng đi ổn không xong vài phút lộ lương thế thông bồi vương mãi mãi đi rồi 20 tới phút mới đến đến vương ra cửa thời điểm vương mãi mãi kêu lương thế thông tiến trong nhà ngồi lương thế thông đôi tay cắm ở túi gáo trả lời không được ngài đi vào ta đi trước lương thế thông nói xong liền đi rồi vương mãi mãi chống quả trượng trở về phòng nàng đến trong phòng thời điểm vương ra người một nhà đều ở nhà chính ngồi trong nhà đã làm tốt cơm bất quá mọi người đều không ăn nhìn đến vương mãi mãi vào nhà nàng con dâu từ trên chỗ ngồi đứng lên đi tới đỡ nàng hướng bàn ăn bên kia đi nương ngươi làm gì đi giữa trưa chúng ta tan tầm trở về bằng bằng nói ngươi đi vội làm chúng ta về nhà trước nấu cơm này làm tốt cơm cũng không gặp ngươi trở về ta nha đi cấp thế thông làm mai đi kia tiểu tử không nhỏ rốt cuộc muốn kết hôn vương mãi mãi đem quải trượng đặt ở một bên ngồi ở trên ghế vương thẩm nghe xong vương mãi mãi nói tò mò dò hỏi Nương, hắn cùng nhà ai cô nương kết thân? Có phải hay không thanh niên trí thức điểm quý thanh niên trí thức? Đúng vậy, chính là nàng, người sao biết đến? Vương mãi ngoại tuổi lớn, ngày thường rất ít ra cửa, hai ngày này nàng vẫn luôn ở nhà đợi, không nghe được trong thôn về lương thế thông cùng quý thục nhàn nhàn nôn toán ngữ, cho nên còn không biết hai ngày này trong thôn phát sinh sự tình. Trong thôn hai ngày này đều đang nói thế thông cùng quý thanh niên trí thức sự tình, nghe được một ít tin tức, đoán được bọn họ khả năng sẽ kết hôn tới. Vương Thẩm đem bánh bột bắp cùng chiếc đũa đưa cho vương nãi nãi. Thế thông cùng quý thanh niên trí thức sự tỉnh, "Gì sự? Ngươi cùng ta nói nói." Vương nãi nãi đang ăn cơm nhìn về phía con dâu cả dò hỏi. Vương Thẩm ăn cơm thời điểm đem ở trong thôn nghe được nói đều cùng vương nãi nãi nói. Vương nãi nãi nghe con dâu nói xong, nàng đem chiếc đũa trước đặt ở một bên, "Việc này các ngươi nghe một chút liền tính, đến bên ngoài không cần cùng trong thôn người cùng nhau nói bữa. Thế thông là cái có chừng mực hài tử, hắn không giống như là sẽ làm giày dỗ người." Nương, chúng ta không cùng trong thôn người cùng nhau nói bữa, ngươi lời nói chúng ta đều nhớ rõ đâu, lương gia người đối chúng ta có ân, trong thôn người ta nói nhà bọn họ sự tình chúng ta không trộn lẫn quá. Vương thẩm ở một bên giải thích nói, không trộn lẫn quá liền hảo, Nay ân tình dừng ở trên người không nói còn, ít nhất ở ân nhân gia gặp nạn thời điểm, chúng ta không thể đi đá một chân. Vương mãi mãi nhìn vương thẩm nói xong, lại quay đầu nhìn về phía bên người nhi tử, hậu thiên thế thông kết hôn, ngươi thỉnh một ngày công qua đi hỗ trợ chủ sự. Đã biết, lương. Ngay kế, thiên còn mênh mông hát thời điểm, lương ra trong phòng liền vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Lương mẫu đứng ở trong viện nhìn từ trong phòng ra tới lương thế thông, tiền mang theo sao? Muốn mua đồ vật đều nhớ rõ đi. ân, nhớ rõ. Lương thế thông từ trong phòng đi ra. Vậy ngươi mau đi đi, sớm một chút mua đồ vật trở về, buổi trưa trước hạ xính đem lễ hỏi đưa qua đi. Lương mẫu thúc giục lương thế thông nhanh lên đi cùng tiêu xã. Hảo. Ứng lương mẫu nói. Lương Thế Thông nâng bước từ trong viện đi ra, một đường hướng nam đi trong thị trấn cung tiêu xã. Thiên dần dần sáng, quý thuộc hiền nghĩ hôm nay Lương Thế Thông muốn tới hạ sinh sự tình, nàng hướng đại đội xin nghỉ, nàng đem nguyên chủ mang đến đồ vật toàn bộ đều thu thập một lần, quần áo đều đặt ở trong bọc, một ít tiền giấy đều đơn độc thu lên. Thái dương chậm rãi lên cao, ở đại đội người đều trên mặt đất bận việc thời điểm, Lương Thế Thông cưới xe đạp từ trong thị trấn đã trở lại, sau xe tỏa mang theo một đại bao đồ vật. Trong thôn có ở Nam Địa bắt đầu làm việc thôn dân nhìn Lương Thế Thông lái xe trở về, đối bên người người ta nói, xem bên kia, đó có phải hay không địa chủ ra chó con? Hắn sao lái xe lại đây? Thật đúng là lái xe, hảo gia hỏa, này xe cũng thật xinh đẹp, hắn mặt sau mang theo một đại bao đồ vật, mang theo gì đồ vật? Không biết, này chó con từ nơi nào làm ra xe đạp? Nhưng đừng là trộm nhân ra, này chó con thành phần không tốt, hắn không có khả năng mua nổi xe đạp. Không thể là trộm đi. Trốn hắn cũng không dám liền như vậy kỵ xuất hiện đi. Trong đất làm việc người một đám nhìn chằm chằm lương thế thông kỵ xe đạp thảo luận lên. Lương thế thông lái xe một đường vào thôn, về trước lương gia Lương ra, lương mẫu đang ở thu thập trong nhà, nàng chuẩn bị đem trong nhà trong ngoài đều quét tước một lần, trong phòng ngăn tủ, bản ghế ghế toàn bộ đều lau một lần. Hân hân ở lương mẫu bên người, cầm rẻ lau đi theo lương mẫu học sát ghế nhỏ. Lương thế thông trở về, vào sân, đem đồ vật sách vào nhà chính. Lương Mẫu nhìn đến Lương Thế Thông xách theo một đại bao đồ vật lại đây, cũng không sát cái bàn, trực tiếp đem rẻ lau đặt ở vừa đi gần hắn, đã trở lại, đều mua gì. Ấm ấm nước, chậu rửa mặt, bố, kẹo còn có khối thị. Lương Thế Thông nói, đem bên trong ấm ấm nước, chậu nước, bố cùng kẹo đem ra. Nương, hiện tại đi hạ xính. Lương Mẫu cầm đồ vật nhìn về phía Lương Mẫu. Lương Mẫu nhìn Lương Thế Thông trong tay cầm đồ vật, có chút chần trở, sao mua nhiều như vậy đồ vật? Trên người của ngươi không phải 5 đồng tiền sao? Mua nhiều như vậy đồ vật, này lễ hỏi ngươi chuẩn bị cấp nhiều ít. Lương Thế Thông trên người 5 đồng tiền là lương mẫu buổi sáng cấp, sự tình trong nhà đều là lương Thế Thông làm chủ. Tối hôm qua lương mẫu hỏi một câu lễ hỏi sự tình, lương Thế Thông nói nàng sẽ an bài, lương mẫu liền không có hỏi lại, chỉ đem trong nhà còn sót lại 5 đồng tiền cho hắn. Lúc này nhìn đến lương Thế Thông mua nhiều như vậy đồ vật, này 5 đồng tiền đều không nhất định đủ, này một hồi hạ xính đến muốn lễ hỏi Không, có lễ hỏi nhưng sao chỉnh? Lễ hỏi tiền chuẩn bị, chín khối 9, ta mang theo đâu, đi thôi. Lương Thế thông đem vừa mới lấy ra tới đồ vật đặt ở một cái trong bao, hắn xách theo bao nhìn về phía lương mẫu. Chuẩn bị A, kia thành, ta đi kêu người vương nãi nãi, chúng ta cùng nhau qua đi. Lương mẫu trả lời. Cùng đi, tìm vương nãi nãi, từ bên kia trực tiếp đi thanh niên trí thức điểm. Lương Thế thông cầm đồ đổ vật đuổi kịp lương mẫu. Lương Thế thông cùng lương mẫu tới rồi vương ra, hô vương nãi nãi Theo sau các nàng cùng nhau tới thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm, nay sẽ chỉ có quý Thục Hiền cùng Lưu Mai ở nhà. Lưu Mai ngày hôm qua nghe quý Thục Hiền nói hôm nay Lương Thế Thông nhà bọn họ muốn tới hạ sinh sự tình. Nàng buổi sáng cô ý xin nghỉ bồi quý Thục Hiền cùng nhau ở nhà, chờ Lương Thế Thông bọn họ lại đây. Lương Thế Thông lại đây thời điểm, Lưu Mai đang ở trong viện giặt quần áo, nhìn đến bọn họ lại đây. Lưu Mai đem quần áo bông, rửa rửa tay đứng lên, tới tìm Thục Hiền. Thục Hiền ở trong phòng. Các ngươi đi trước nhà chính, ta đi kêu nàng. Ai, lưu thanh niên trí thức, phiền toái ngươi." Vương Mãi mãi nhìn về phía Lưu Mai cười nói. "Không phiền toái, mãi nại các ngươi đi trước nhà chính ngồi Lưu Mai làm lương thế thông bọn họ đi nhà chính ngồi, nàng nhanh chóng đi trở về các nàng trụ phòng, đi hô quý thuộc hiền lại đây." thuộc hiền, lương đồng chí các nàng lại đây, ở nhà chính đâu?" Lưu Mai vào nhà nhìn ở thu thập quần áo quý thuộc hiền nói. "Nhanh như vậy liền tới đây." Quý thuộc hiền nhìn về phía Lưu Mai Nàng này lòng có chút hoảng. Ân, đi thôi, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Lưu mai cùng quý Thục Hiền cùng đi nhà chính, nhà chính, hai bên người ngồi ở ghế trên, vương mãi mãi cười ha hả nhìn về phía quý Thục Hiền nói, quý thanh niên trí thức, ta hôm qua cùng ngươi nói sự tình, ngươi còn nhớ rõ đi. Chúng ta lại đây hạ xính, ngươi xem ngươi cùng thế thông hôn lễ, ngày mai tổ chức có thể không? Này hôn sự là quý Thục Hiền chính mình tìm lương thế thông nói, nàng tự nhiên sẽ không phản đối, cười trả lời, có thể. Vương mãi mãi giữ chặt quý thuộc hiền tay, vui sướng cười, vậy là tốt rồi, vậy ngươi cùng thế thông sự tình liền định vào ngày mai, này xính lễ chúng ta cũng đưa lại đây, các ngươi sự tình liền tính định rồi. Này hôn lễ chi tiết ngươi cùng thế thông chức thương lượng thương lượng. Vương mãi mãi nói xong quay đầu nhìn về phía lương mẫu cùng lưu mai, thế thông nương, tiểu cô nương, ta tuổi lớn, nghĩ ra đi đi một chút, các ngươi bổi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Này kết hôn sự tình vẫn là người trẻ tuổi chính mình nói tương đối hảo. hảo. Lương Màu ứng Vương mãi mãi nói, lôi kéo Hân Hân cùng Vương mãi mãi cùng nhau ra cửa, Lưu Mai cũng cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nhà chính chỉ có Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, Lương Thế Thông ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngày mai buổi sáng làm hôn lễ, buổi chiều đi lành giấy kết hôn, được không? 11 đệ 11 chương, Lương Thế Thông nói xong, Quý Thục Hiền không nhiều hơn tự hỏi liền gật đầu ứng, hành. Hôn lễ nàng cũng tưởng nhanh lên tổ chức, ngày mai tổ chức thích hợp, đến nôi giấy hôn thú. Hôn lễ đều tổ chức kia giấy chứng nhận cũng là hẳn là có. Lương Thế Thông ở Quý Thục Hiền đối diện ghế nhỏ ngồi, hắn người cao chân dài, ngồi ở ghế nhỏ thượng hắn hai chân khúc quấn. Nghe Quý Thục Hiền nói xong, hắn đen nhánh như mực con ngươi nhìn về phía Quý Thục Hiền. Đối với hôn lễ sự tình, ngươi còn có khác gì yêu cầu, có thể để. ba mối tới là mai, hôm nay xính lễ cũng hạ, hôn lễ ngày mai tổ chức, nên đi lưu trình đều đi rồi. Quý Thục Hiền bên này thật đúng là không gì yêu cầu, bất quá đối với hôn sau yêu cầu nàng là có một chút, nàng hy vọng hôn sau, nàng có thể quản ra. Đời trước làm vài thập niên chủ mẫu, đương ra làm chủ quán, nàng là không hy vọng người khác tới quản nàng, trói buộc nàng. Hơn nữa Lương Thế Thông hiện tại tứ khẩu người, Lương Thế Thông giống một con cô lang giống nhau, chỉ biết vùi đầu làm bừa, chỉ cần người ngoài không thương tổn người nhà của hắn, có hại hắn giống nhau không phản kháng. Lương mẫu quá mềm, người khác khi dễ cũng sẽ không phản bác, hai người bọn họ không thích hợp trưởng ra, đến nỗi hai đứa nhỏ còn rất nhỏ. Vậy càng không thích hợp trưởng gia. Kết hôn sau, ta hy vọng ta có thể còn ra. "Hảo, ngươi trưởng gia, tiền tài ngươi bảo quản, trong nhà lớn nhỏ sự ngươi quyết định." Lương Thế Thông hẹp dài đôi mắt nhìn về phía Quý Thục Hiền, hắn cặp mắt kia tựa hồ so ngày thường ôn hòa một ít. "Còn có sao?" Lương Thế Thông hai mắt nhìn Quý Thục Hiền, chờ nàng trả lời. Quý Thục Hiền lắc đầu, "Không có." "Ngươi có yêu cầu sao?" "Có, một cái." Lương Thế Thông nói, dừng một chút. Màu đen con ngươi nghiêm túc nhìn Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền tò mò nhìn về phía Lương Thế Thông, chờ hắn trả lời. Lương gia nam nhân không ly hôn. Đối với Quý Thục Hiền nói những lời này, Lương Thế Thông nhàn nhạt, nhạt quay đầu đi nhìn về phía khác phương hướng. Một khi kết hôn, tiến vào Lương gia đại môn liền không thể ly hôn. Lương gia nam nhân không ly hôn, chỉ tăng ngẫu. Quý Thục Hiền đời trước là nhà cao cửa rộng đích nữ, nàng tiếp thu giáo dục chính là một dạ đến giả, nàng nội tâm cũng không có kết hôn sau ly hôn tính toán. Trước mắt tới xem Lương Thế Thông là không tồi nam nhân, không thể vừa mới kết hôn liền nghĩ ly hôn sự tình. Nàng nhìn về phía Lương Thế Thông ứng hắn nói, hảo. Quý thuộc Hiền trả lời Lương Thế Thông nói thời điểm, hắn khỏe môi tựa hồ câu một chút, bất quá nháy mắt khôi phục bình thường, mặt khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Hắn đem hôm nay mang lại đây lễ hỏi mở ra, lấy ra một khối màu đỏ bố còn có một kiện màu đỏ áo khoác. Cái này, ngươi ngày mai có thể mặc. Thời đại này tương đối là thù. Ở chỗ này kết hôn cơ hồ không thể xuyên truyền thông áo cưới, sẽ bị hồng tiểu binh chảo Đại bộ phận người kết hôn đều là mặc màu đỏ áo ngắn mang hồng dây buộc tóc. Lưu Mai ngày hôm qua cùng Quý Thục Hiền nói chuyện này tới, nói bọn họ không có môn đạo phòng trường không thể mua được hồng áo ngắn, hôm nay đi trong thôn mượn một kiện kết hôn thời điểm xuyên. Quý Thục Hiền còn đang suy nghĩ buổi chiều muốn hay không đi mượn quần áo, Lương Thế Thông liền đem quần áo mang lại đây, trong lòng có chút kinh hỉ. Hồng áo ngắn, ngươi mua được. Nghe Lưu tỷ nói rất khó mua. Quý Thục Hiền mở ra áo ngăn xem, trên mặt nàng mang cười, mắt to đều là cười, này sán sáng lạn tươi cười còn rất cảm những người, Lương Thế Thông nhìn nàng, cười liền không thu hồi tầm mắt. Quý Thục Hiền lực chú ý đều ở trên quần áo, không chú ý Lương Thế Thông, nàng đem quần áo cầm lấy tới ở trên người phủi đi một chút, nhìn còn rất thích hợp, "Lương Thế Thông, cảm ơn ngươi." Quý Thục Hiền nói kêu trở về ngốc lăng Lương Thế Thông, hắn thu hồi tầm mắt, "Hẳn là, không cần cảm tạ." Lương Thế Thông nói xong, từ trong túi móc ra chín khối chín mao tiền. Lễ hỏi, cho ngươi Lương Thế Thông nói xong Lễ hỏi trực tiếp đưa cho Quý Thục Hiền Quý Thục Hiền đem quần áo đặt ở trên bàn Đem tiền tiếp qua đi Ta đây thu Cho ngươi, thu Lương Thế Thông ru mắt Nhìn Quý Thục Hiền đen nhánh tỏa sáng đầu tóc Nàng tóc cùng trong thôn nữ hải không giống nhau Trong thôn nữ hải tóc đại đa số đều là buồn tẻ phát hoàng Nàng đen nhánh tỏa sáng Tóc tùy ý trói lại Xinh đẹp mặt lộ ra tới Có vẻ đặc biệt có sức sống Nhìn Quý Thục Hiền mặt Lương Thế Thông ánh mắt tựa hồ có chút mất tự nhiên, hắn đứng thẳng thân thể, đôi tay cắm ở túi áo, ta ngày mai sớm một chút lại đầy đỏ non dâu. Quý Thục Hiền nhìn Lương Thế Thông thân mình ra bên ngoài dịch, biết hắn là phải rời khỏi, gật đầu trả lời, hành. Ta đưa người đi ra ngoài. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau từ nhà chính ra tới, thanh niên trí thức điểm trong viện, Lương Mẫu cùng Vương mãi mãi đám người đang ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Nhìn đến bọn họ từ trong phòng ra tới, Vương mãi mãi cười ha hà nói, liêu Hảo. Ân. Lương Thế thông nhìn về phía bọn họ trả lời. Vương mãi mãi đỡ quải trượng đứng lên, lương mẫu lập tức đỡ nàng. Liêu hảo, chúng ta đây liền đi về trước, trở về đem trong nhà bố trí bố trí, ngày mai à, sớm một chút lại đầy đỏ đón dâu. Vương mãi mãi cười ha hả nói, nàng này cao hứng sức mạnh phảng phất là nàng thân tôn tử kết hôn giống nhau. Kia mãi mãi, các ngươi có việc muốn nội, ta cùng thuộc Hiền liền không lưu các ngươi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. lưu tỷ đứng lên đưa vương mãi mãi làm cho bọn họ đi ra ngoài đem vương mãi mãi đều tiễn đi về sau lưu mai lôi kéo quý thục hiền vào phòng thục hiền ngươi cùng lương đồng chí nói như thế nào lễ hỏi hắn như thế nào cấp lễ hỏi cho chín khối chín bao tiền một khối vải đỏ một kiện hồng áo ngắn còn có ấm ấm nước cùng chậu nước một bao đại bạch thỏ kẹo sữa quý thục hiền cười nói nàng có nguyên chủ ký ức lúc này người kết hôn cấp lễ hỏi đều không phải đặc biệt nhiều Mấy thứ này ở trong thôn xem như tương đối cao lễ hỏi, từ này đó lễ hỏi có thể thấy được tới, lương gia vẫn là thực coi trọng việc hôn nhân này. Lưu Mai nghe Quý Thục Hiền nói lễ hỏi về sau, kinh ngạc, nhiều như vậy a? Ta tới trong thôn 5 6 năm, còn rất ít thấy có nhân gia có thể lấy nhiều như vậy lễ hỏi, lần trước thấy tương đối phong phú lễ hỏi vẫn là ghi điểm viên muội muội xuất giá thời điểm, nhà trai là trong thành công nhân viên trước, cầm 8 đồng tiền lễ hỏi, lúc ấy trong thôn nữ hải tử hâm mộ đã lâu. Lôi kéo Quý Thục Hiền tay Mang theo nàng vào nhà, Lưu Mai tiếp tục nói, người này lễ hỏi có thể so nàng lễ hỏi cao, trong thôn nữ hải tử phải biết rằng phòng trừng sẽ hâm mộ đâu. Nay hồng áo ngắn cũng không hả mua, trong thôn nữ hải tử kết hôn, đại bộ phận người là nương xuyên, lương gia có thể mua được hồng áo ngắn đây là phí một phen công phu A. Lưu Mai nói, lôi keo quý Thục Hiền đi tới nhà chính, thấy trên bàn quần áo, ấm ấm nước chờ đổ vật. Nhìn trên bàn hồng ngoại bộ, Lưu Mai cầm lấy tới đưa cho quý Thục Hiền, về phòng đi thử thử. Hành. Quý thuộc hiền đem ấm ấm nước chờ đồ vật đều cầm lên, cùng Lưu Mai cùng nhau về phòng thí quần áo đi. Lương gia bên này, từ thanh niên trí thức điểm trở về về sau, Lương Thế Thông cùng Lương Mẫu cùng nhau đưa Vương mãi mãi trở về Vương gia, theo sau bọn họ cùng nhau trở về nhà. Lương Mẫu về đến nhà tiếp tục quét tước trong nhà vệ sinh, Lương Thế Thông giúp đỡ nàng cùng nhau quét tước, đem đại viện, phòng bếp đều quét tước sạch sẽ về sau, hắn đi vào chính mình trụ phòng. Hắn ngày thường là mang theo Minh Huy cùng nhau ngủ, muốn kết hôn. Đi vào chính mình trụ trong phòng, đem trong ngăn tủ quần áo toàn bộ lấy ra tới, một lần nữa điệp một lần, điệp thời điểm đem hắn cùng Minh Huy tách ra. Quần áo điệp hảo, hắn đem quần áo của mình lại thả lại trong ngăn tủ, lương Minh Huy quần áo hắn trực tiếp ôm ra tới. Lương mẫu vừa vặn sát hảo cái bàn, bưng chậu nước từ nhà chính ra tới, nhìn lương thế thông bưng chậu nước ra tới, nghi hoặc dò hỏi, thế thông, ngươi lấy quần áo làm gì? Minh Huy, hắn lớn, có thể chính mình ngủ. Lương Thế Thông nói xong ôm quần áo đi Lương Mẫu phòng bên cạnh phòng. Lương ra phòng ở đại, năm đó Lương Phụ che lại sáu gian nhà ngói khang trang sau đem trong nhà dư lại tiền toàn bộ quên cấp quốc gia. Lúc ấy Lương ra người nhiều, sáu gian phòng ở vừa lúc đủ trụ, sau lại Lương Phụ đi rồi, Lương ra đại nhi tử, con dâu cả cũng lục tục đã chết, này phòng ở liền không xuống dưới. Mấy năm trước, Lương Minh Huy Tiểu, đều là cùng Lương Thế Thông cùng nhau ngủ. Lương Mẫu nhìn Lương Thế Thông trong tay ôm quần áo, ngươi đừng ôm tả gian đi. Trong nhà không dư thừa chăn, hiện tại Thiên còn có chút lạnh đem hắn quần áo đặt ở ta trong phòng, làm hắn trước đi theo ta cùng hân hân ngủ, chờ Thiên ấm áp, trong nhà có dư thừa chăn, lại làm chính hắn ngủ. Hảo! Lương Thế Thông lên tiếng, liền đem Lương Minh Huy quần áo ôm vào Lương Mẫu phòng. Lương Mẫu đem Thủy Bác, đứng ở ngoài phòng mặt chờ, chờ Lương Thế Thông từ trong phòng ra tới, nàng chỉ vào sân góc tưởng chỗ phóng xe đạp do hỏi, kia xe là của ai? ngươi hôm nay còn còn trở về sao? vẫn là lưu trữ ngày mai đón dâu dùng lúc này xe đạp là thứ tốt nhà ai có thể có một chiếc xe đạp kia đều là thực quang vinh sự tình một cái trong thôn người đều sẽ hâm mộ có chút trong nhà điều kiện tốt kết hôn thời điểm sẽ kỵ xe đạp đón dâu có mặt mũi lương thế thông nhìn về phía góc tường xe đạp hậu thiên còn ngày mai dùng kia hành ta đem xe tẩy một lần một hồi ở mặt trên trói hai căn tơ hồng không khí vui mừng lương mẫu nhà ca nói ân lương thế thông nói xong xoay người trở về chính mình phòng, lương mẫu cũng một lần nữa bưng buồn thủy đi lao xe đạp đi, hân hân dẫm lên chân ngắn nhỏ gắt gao đi theo nàng mặt sau, học nàng cầm miếng vải rách sắt xe đạp. bận bận rộn rộn một ngày qua đi, thời gian nhoáng lên tới rồi ngày hôm sau. thanh niên trí thức điểm bên này có mấy cái cùng quý thuộc hiền chơi tốt nữ hài tử, biết nàng hôm nay kết hôn, buổi sáng đều tặng chúc phúc, còn có mấy người tặng tiểu lễ vật lại đây. Lý Tuyết cùng Lưu Mai các nàng hai cái cùng quý thuộc hiền một cái phòng. Ngày thường chơi cũng không tội, các nàng hai cái trực tiếp xin nghỉ, chuẩn bị hôm nay đưa Quý Thục Hiển xuất giá. Các nàng cùng phòng Vương Minh Nguyệt không ở, xuống đất đi. Vương Minh Nguyệt biết Quý Thục hiền muốn hôm nay muốn kết hôn, lẽ nói một ít toan ngôn toàn ngữ, châm trọng Quý Thục Hiển gả cho chó con, về sau muốn vẫn luôn ở tại nông thôn, thành phần muốn biến thấp. Bất quá nàng nói, người khác nghĩ Quý Thục hiền hôm nay kết hôn, liền không phụ họa nàng lời nói, nàng chính mình nói một hồi thấy không ai để ý tới nàng. Cảm giác không thú vị liền nghẹn khí đi bắt đầu làm việc. Trong phòng chỉ có Quý Thục Hiền, Lưu Mai cùng Lý Tuyết các nàng tam ở Lưu Mai cùng Lý Tuyết giúp đỡ Quý Thục Hiền trang điểm, cho nàng lau kem bảo vệ ra, bàn một cái rất đẹp đầu tóc. Quý Thục Hiền mặc vào lương thế thông đưa lại đây hồng áo ngắn, tóc quấn lên tới, trên tóc mang theo một đóa hoa hồng thẳng, tiểu nộn nộn tân nương mỹ giống tiên giống nhau. Bên ngoài có cái cỏ ầm ĩ thanh âm chuyển tới, Lưu Mai nhanh chóng chạy ra đi, rất xa liền nhìn đến lương thế thông cưỡi xe đạp lại đây. Nàng chạy nhanh chạy về trong phòng, Lương đồng chí tới đón hôn, hắn kỵ xe đạp lại đây đâu. 12 đệ 12 chương. Quý Thục Hiền ngồi ở trên giường nghe Lưu Mai nói Lương Thế Thông tới đón tiếp, nàng này tâm liền khẩn trương đi lên, ngồi ở trên giường hai tay rảo ở bên nhau, trộm ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Lý Tuyết nhìn xem Quý Thục Hiền đầu tóc, chắc thực hảo, quần áo cũng xuyên thực chỉnh tề, mặt lau kem bảo vệ ra bạch bạch nổn nột, nột, đẹp đâu. Thục Hiền, ngươi hôm nay rất đẹp, một hồi Lương đồng chí khẳng định sẽ xem lăng. quý thục hiền gương mặt tướng đỏ ngẩng đầu nhìn về phía lý tuyết lý tỷ ngươi đừng trêu ghẹo ta ta này nơi nào là trêu ghẹo ngươi nói chính là lời nói thật lý tuyết vừa mới nói xong trong viện truyền đến một ít tiếng vang lương thế thông bọn họ đã vào thanh niên trí thức điểm đại môn tới rồi thanh niên trí thức điểm trong viện quý thục hiền là thanh niên trí thức trong nhà phụ thân huynh đệ đều không ở nơi này nên đón thời điểm cũng không có cả môn lương thế thông tới rồi thanh niên trí thức điểm sân theo sau một đường thông suốt tới rồi quý thục hiền phòng cửa đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, hắn nhẹ gõ cửa. Lý Tuyết cùng Lưu Mai ra bên ngoài nhìn lại, Lương đồng chí tới, mau tiến vào đi. Ân. Lương Thế Thông gật đầu, từ bên ngoài đi vào tới. Đi vào nhà ở về sau, Lương Thế Thông lập tức đi hướng Quý Thục Hiền, ta tới đón ngươi. Lương Thế Thông đối với Quý Thục Hiền vươn chính mình tay, đôi tay kia rất lớn, năm ngón tay thoát non dài, cốt cách rõ ràng. Quý Thục Hiền nhìn đôi tay kia vươn tay mình, Lương Thế Thông nhìn đến Quý Thục Hiền vươn chính mình tay. Ngay lập tức bắt tay rối tới rồi quý Thục Hiền trong tầm tay, cầm tay nàng. Tay bị nắm lấy thời điểm, quý Thục Hiền rõ ràng cảm giác nắm lấy tay nàng có chút thô giáp. Đây là một đôi tràn đầy cái cánh tay, một đôi thường xuyên lao động tay. Này đôi tay rất có lực, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nắm lấy quý Thục Hiền tay, lương thế thông mang theo nàng đi ra ngoài. Trong viện có mấy nam nhân ở trong sân đợi, có hai cái là vương bí thư tri bộ nhi tử, còn có mấy cái là ngoại thôn người. bọn họ là lương thế thông mang lại đây lấy quý thuộc hiền đồ vật lương thế thông mang theo quý thuộc hiền đi hướng cột lấy tơ hồng tử xe đạp lưu mai tắt tiếp đón mặt khác vài người đi cầm quý thuộc hiền hành lý cùng của hồi môn quý thuộc hiền hành lý chỉ có một trang quần áo đại bao của hồi môn nàng chính mình mua một cái bồn xứ một cái ngăn tủ một cái rửa mặt cái giá hơn nữa lương thế thông ngày hôm qua đưa tới ấm ấm nước chậu rửa mặt trời thứ này cũng không tính nhiều mấy người này vừa lúc mỗi người trong tay đều có cái gì lấy của hồi môn bắt được tay những cái đó nam đi theo lương thế thông mặt sau cầm quý thuộc hiển của hồi môn hướng lương ra đi đến lương thế thông kỵ xe đạp chở quý thuộc hiển mặt sau đi theo năm sáu cái cầm của hồi môn đại nam nhân minh mông quần quận một đám người ở trong thôn khiến cho không ít người chú ý trong thôn hải tử nhìn một màn này nhảy bắn nói nga nga cưới vợ cưới vợ trong thôn một ít không bắt đầu làm việc lão nhân nhìn một màn này cũng thổn thức lén thảo luận này lương ra chó con vận khí quái hảo cưới cái thanh niên trí thức tức phụ dị vận khí tốt ta chính là nghe ta con dâu cả nói bọn họ hai cái làm giày rách đâu bị trong thôn người bắt được khẳng định là sợ bị đấu mới bị trảo. bọn họ hiện tại đều kết hôn kết hôn chính là hai vợ chồng kia cũng không thể xem như làm giày rách bên ngoài những người đó thảo luận quý thuộc hiền cũng không biết nàng này sẽ đã đi theo lương thế thông tới rồi lương gia lương gia trong viện người rất ít bất quá nhà bọn họ trong ngoài đều dán đỏ thấm hỉ tự nhìn cũng man vui mừng lương thế thông thành phần không tốt trong thôn không mấy cái nguyện ý tới tham gia hắn hôn lễ Chỉ có vương gia người một nhà cùng lương thế thông mấy cái bằng hữu lại đây tham gia hôn lễ. Trong viện hơn nữa lương gia người cũng liền mười mấy người. Lương mẫu ở phòng bếp bận việc, nghe được động tĩnh liền từ trong phòng bếp chạy ra, tới rồi trong viện liền nhìn đến lương thế thông đẩy xe đạp cùng quý Thục Hiền sóng vai đi vào sân. Nàng lau lau tay nhạc ca nói, tới, mau mang quý. Thục Hiền vào nhà uống một ngụm trà. Lương mẫu vốn dĩ tưởng kêu quý thanh niên trí thức, lời nói đến bên miệng nghĩ đến quý Thục Hiền hiện tại là nàng con dâu. xưng hô liền đi theo thay đổi. Ân. Lương Thế Thông mang theo Quý Thục Hiền đi vào trong phòng, cho nàng đổ một ly trà đặt ở trên bàn, ngươi uống trước thủy, ta liền ở trong sân, có việc kêu ta. "Hảo." Quý Thục Hiền nhỏ giọng trả lời. Được đến Quý Thục Hiền trả lời, Lương Thế Thông đi nhanh từ trong phòng đi ra ngoài. Lương Thế Thông đi rồi về sau, Quý Thục Hiền bắt đầu quan sát nàng ở phòng. Sáng ngời rộng mở nhà ngói, trong phòng đồ vật rất ít, chỉ có một giường đất, một cái có chút rách nát ngăn tủ, một cái bàn. Trên bàn thả một cái dầu hòa đèn. Trong phòng đồ vật tuy rằng rất ít, nhưng là nhà ở thu thập sạch sẽ. Trên giường đất chăn cũng xếp chỉnh chỉnh tê tê. Trên giường đất phô màu đỏ khăn trải giường, chăn cũng là màu đỏ, nhìn liền rất vui mừng. Từ trong phòng bài trí cùng trên giường đất phô chăn có thể thấy được tới, lương gia người là dùng tâm chuẩn bị buổi hôn lễ này. Kết hôn là nữ nhân cả đời sự tình, kết hôn liền muốn gặp được một cái coi trọng chính mình nhà chồng cùng với đối chính mình tốt nam nhân. Hiện tại xem ra nhà chồng người là rất coi trọng buổi hôn lễ này, trước mắt tới xem, lựa chọn gả vào lương gia là chính xác lựa chọn. Quý thuộc Hiền nghĩ, đi đến giường đất biên, ngồi xuống. Bên ngoài có người qua lại đi lại thanh âm, còn có Lương Thế Thông cùng người khác nói chuyện thanh âm. Quý thuộc Hiền ngồi ở trong phòng nghe bên ngoài động tĩnh nhịn không được ra bên ngoài nhìn lại. Cùng thời gian, Lương ra trong viện, Vương Bí Thư chi bộ gọi lại chính hướng phòng bếp đi Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi lại đây một chút. Lương Thế Thông nghe được vương bí thư chi bộ kêu hắn, hướng hắn bên kia đi đến, vương thúc, ngươi kêu ta. Ân, nay giờ lành tới rồi, ngươi đi mang ngươi tức phụ ra tới, không lưng bái đường. Hảo, ta đi kêu nàng. Lương Thế Thông trả lời vương bí thư chi bộ, theo sau hướng trong phòng đi đến. Đi đến quý Thục Hiền bên người, lương Thế Thông hơi hơi cúi đầu, giờ lành tới rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo, quý Thục Hiền đứng lên, nàng đứng lên đi phía trước đi một bước. Bên cạnh nam nhân liền rỗi tay cầm tay nàng, mang theo nàng cùng nhau đi hướng ngoài cửa. Tới rồi ngoài cửa, đại khái là người nhiều, Quý Thục Hiền theo bản năng rụt một chút tay. Lương Thế Thông ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa, hắn buông lỏng ra Quý Thục Hiền tay, cùng nàng sóng vai đi phía trước đi, đi tới sân chính giữa. Vương Bí Thư chi bộ đứng ở bọn họ hai người đối diện, nhìn bọn họ hai người nói, hôm nay là Lương Thế Thông đồng chí cùng Quý Thục Hiền đồng chí tân hôn chi hỷ, chúc phúc bọn họ tân hôn vui sướng. Thân lang tân nương cộng sướng Vương Đông Hồng. Vương Bí Thư chi bộ nói xong, Lương Thế Thông môi khẽ nhết, tiếng ca từ hắn trong miệng tràn ra, Phương Đông Hồng, thái dương thăng. Quý thuộc hiền nghe được kia tiếng ca, trong đầu hồi ức nguyên chủ tương quan ký ức, lập tức đi theo sướng lên. Thời đại này tương đối đặc thù, tổ chức hôn lễ là không bái thiên địa, bắt đầu muốn sướng một đầu, sau đó bái mao lãnh đạo, lại bái cha mẹ, bái đường. Một bài hát sướng xong, Vương Bí Thư chi bộ kêu lên, nhất bái mao lãnh đạo. Khởi Nhị bái cao đường. Khởi, phu thê đối bái. Đã bái lãnh đạo bái lương mẫu, bái xong về sau, quý thuộc hiền xoay người đối diện lương thế thông, nghe xong vương bí thư chi bộ kêu nói, nàng túi đầu bắt đầu cùng lương thế thông đối bái. Phu thê đối bái về sau, vương bí thư chi bộ ở một bên hô, kết thúc buổi lễ. Kết thúc buổi lễ về sau, lương thế thông mang theo quý thuộc hiền vào tân phòng. Đi vào tân phòng, quý thuộc hiền quay đầu nhìn về phía lương thế thông, lương đồng chí. Cái kêu ta thanh niên trí thức điểm hai cái bằng hưu vì bồi ta, hôm nay xin nghỉ không bắt đầu làm việc, giữa trưa ăn cơm thời điểm có thể đi kêu các nàng lại đây sao. Lưu tỷ cùng lý tuyết là vì nàng xin nghỉ, giữa trưa ăn cơm hẳn là kêu các nàng lại đây ăn. Lương Thế Thông không có lập tức ứng nàng lời nói, túi đầu nhìn nàng trắng nón mặt, chúng ta thành thân. Quý Thục Hiền gật đầu, ta biết. Về sau là phu thê, lại kêu lương đồng chí không thích hợp. Lương Thế Thông nhìn Quý Thục Hiền, chậm gì gì nói ra nhất tưởng lời nói. Quý Thục Hiền gương mặt tướng đỏ, không kêu lương đồng chí kêu muốn kêu cái gì. Trực tiếp kêu tên. Thế thông. Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía lương Thế thông, thử tính hô một tiếng. Lần này lương Thế thông không phản đối, hắn nhìn Quý Thục Hiền nói, ta đi kêu các nàng tới ăn cơm. Nghe được lương Thế thông trả lời, Quý Thục Hiền liền biết chính mình kêu đúng rồi, khỏe miệng nàng giơ lên, hảo. Bên ngoài có người, nếu có việc ngươi trực tiếp kêu người liền hảo, ta đi chút bội. Lương Thế thông nói xong. Chờ Quý thuộc Hiền gật đầu trả lời, hắn mới nâng đi ra khỏi đi. Hắn vừa mới đi ra môn một bước, liền thấy được cạnh cửa Lương Minh Huy lôi kéo Lương Minh Hân tránh ở cạnh cửa. Minh Huy nhìn đến Lương Thế Thông từ trong phòng ra tới, còn nhìn đến hắn, hắn lôi kéo Hân hơn tay, quật cường nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, thử lệnh một tiếng, lôi kéo chính mình mội mội liền đi ra ngoài. Lương Thế Thông nhìn kia hải tử khẽ như mày. Đứng lại. Minh Huy bước chân dừng một chút, lại tiếp tục đi phía trước đi. Lương Minh Huy, lại đây. Nhìn con ở đi phía trước đi Lương Minh Huy, lần này Lương Thế Thông tăng thêm ngựa khí. Minh Huy trong xương cốt vẫn là sợ chính mình tiểu thúc, trong lòng thực không tình nguyện, hắn vẫn là dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, cũng không nói lời nào, liền nhìn chầm chằm Lương Thế Thông xem. Lương Thế Thông bước đi qua đi, tới rồi hắn bên người đem hân hân từ trong tay hắn kéo qua tới, đi vương thái mãi mãi bên kia chơi. Vương mãi mãi chân không tốt, tuổi cũng lớn, làm hôn lễ sự tình nàng không giúp được gì vội này sẽ đang ở một bên ngồi. Hân hân nhận thức Vương Nãi Nãi, nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng tuy rằng có chút sợ hãi, vẫn là thật cẩn thận hướng đi Vương Nãi Nãi bên kia, tới rồi Vương Nãi Nãi ngồi địa phương, nàng cũng không thân cận Vương Nãi Nãi, liền túi đầu đứng, chơi chính mình tay nhỏ. Hân hân đi rồi, Lương Thế Thông nhìn về phía Minh Huy, cùng ta đi ra ngoài. Minh Huy không dám phản kháng hắn, hừ lệnh một tiếng theo đi lên. Lương Thế Thông mang theo Minh Huy từ trong viện ra tới, cũng không có lập tức cùng hắn nói chuyện, mà là mang theo hắn hướng thanh niên trí thức điểm đi. Đi đến nửa đường thời điểm, hắn trầm giọng mở miệng, Ngươi thẩm thẩm là thê tử của ta, nàng tới rồi nhà của chúng ta chính là nhà của chúng ta người. Lương gia người xưa nay đoàn kết, bên ngoài nói thiếu nghe. Người ngoài đều nói nàng là hồ ly tinh, nàng mới không phải ta thẩm thẩm. Minh Huy nhìn về phía Lương Thế Thông, bất mãn trả lời. Nghe người ngoài, Lương Thế Thông nhàn nhạt hỏi lại. Lương Minh Huy không nói, tiểu thúc mới là vì bọn họ người tốt, người ngoài sẽ khi dễ hắn cùng muội muội tiểu thúc sẽ bảo hộ hắn. Không nghe được Lương Minh Huy trả lời, Lương Thế Thông ở một bên nhàn nhạt nói, về sau nhớ rõ, nàng là ta tức phụ, về sau là chúng ta Lương gia nữ nhân, chúng ta là Lương gia nam nhân, ngươi muốn chính là giúp ta cùng nhau che chở nàng, không phải nghe người ngoài bài xích nàng. 13 đệ 13 chương, Lương Thế Thông đến thanh niên trí thức điểm hô lưu mai cùng Lý Tuyết, liền mang theo Lương Minh Huy đi trở về, trở về thời điểm Lương Minh Huy một câu cũng chưa nói, túi đầu đi theo Lương Thế Thông phía sau đi phía trước đi. Bọn họ đến Lương gia thời điểm. Lương mẫu cùng Vương Thẩm đã đem cơm làm tốt. Trong nhà duy nhất Nhi tử cưới vợ. Lương mẫu hôm nay hạ nhẫn tâm đem ngày hôm qua Lương Thế Thông mua trở về thịt trang bị cải trắng đều hầm. Không chỉ có hầm thịt, nàng còn đem trong nhà tổn thật lâu bạch diện lấy ra tới, làm nhị hợp mặt bánh bột ô. Nhìn đến Lương Thế Thông mang theo Lưu Mai cùng Lý Tuyết các nàng từ bên ngoài vào được, Lương mẫu nhìn về phía Lưu Mai tiếp đó nói: Lưu thanh niên trí thức cùng Lý thanh niên trí thức lại đây, cho các ngươi để lại vị trí, nhanh lên lại đây ăn cơm. lương gia ăn cơm phân hai bản nam nhân một bản nữ nhân một bàn. vương mãi mãi cùng lương thế thông hai cái bằng hưu tức phụ đã ở trên bàn cơm ngồi lương mẫu tiếp đón lưu mai cùng lý tuyết cùng các nàng ngồi ở cùng nhau tiếp đón này lưu mai cùng lý tuyết nhập tòa về sau lương mẫu quay đầu nhìn về phía lương thế thông thế thông ngươi vào nhà kêu ngươi tức phụ lại đây ăn cơm chúng ta cũng không chú ý tân nương không thượng bàn ăn cơm đều là người một nhà đem nàng hô lên tới đại gia cùng nhau ăn cơm ân lương thế thông ứng một tiếng đi nhanh hướng trong phòng đi đến trong phòng quý thục hiền ngồi ở trên giường đất từ cửa sổ khe hở trùng trộm ra bên ngoài bên xem lương thế thông tiến vào thời điểm liền nhìn đến nàng ở nhìn lén bên ngoài khóe miệng bứt lên một mặt cười quý thục hiền hình như có sở cảm quay đầu lại lương thế thông nhìn đến quý thục hiền quay đầu lại lập tức thu hồi tươi cười cơm làm tốt cho ngươi để lại vị trí đi ra ngoài ăn cơm buổi sáng ở thanh niên trí thức điểm quý thục hiền liền không ăn nhiều ít cơm nay sẽ đã buổi trưa nàng thật đúng là có chút đói bụng Nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng lên tiếng, hảo. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi ra ngoài, vừa mới đi đến trong viện, hôm nay cùng Lương Thế Thông cùng nhau đón dâu hắn hai cái bằng hữu liền đối với Quý Thục Hiền tê ực, tẩu tử hảo. Bọn họ thanh âm thực to lớn vang dội Quý Thục Hiền nhìn về phía bọn họ cười đáp lại, các ngươi hảo. Đối với bọn họ nói xong, Quý Thục Hiền xoay đầu tới nhìn về phía Lương Thế Thông, dùng ánh mắt giỏ hỏi Lương Thế Thông kia hai người là ai. Đứng ở Quý Thục Hiền bên người. lương thế thông liếc kia hai cái nam nhân liếc mắt một cái lưu đại lực lưu nhị hưu, vương gia thôn bên kia bên kia hai cái là các nàng tức phụ quý thục hiền theo lương thế thông tầm mắt xem qua đi thấy được lưu mai bảng biên ngồi hai cái tuổi trẻ phụ nữ ân ta hãy đi trước nhìn lý tuyết bên cạnh chỗ trống quý thục hiền đối với lương thế thông nói xong nâng bước hướng bọn họ bên kia đi đến nhìn đến quý thục hiền lại đây lý tuyết hướng một bên dịch một chút vị trí lôi kéo tay nàng nói thục hiền lại đây cho ngươi chết đũa Quý thực Hiền đem chiếc đũa tiếp nhận đi, ngồi ở vị trí thượng đi theo các nàng cùng nhau ăn cơm. Bất quá nàng ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, liền đơn giản ăn mấy khẩu no bụng liền đem chiếc đũa buông xuống. Nam bàn bên kia, Lương Thế Thông vừa mới ngồi xuống, cũng đừng Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hữu kéo lại, "Lương ca, tẩu tử thật xinh đẹp." Ân. Lương Thế Thông nhìn bọn họ liếc mắt một cái trực tiếp ứng. Nghe được Lương Thế Thông trả lời, Lưu Đại Lực cùng Lưu Nhị Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, Lưu Nhị Hữu nhìn về phía Lương Thế Thông nói: Lương ca ngươi lớn lên cũng đẹp, ngươi cùng tẩu tử xứng đôi đâu? câu nói kia nói như thế nào tới. Lưu đại lực ở một bên liếc lưu nhị hữu liếc mắt một cái, nói tiếp nói, trai tài gái sắc. Lưu nhị hữu lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, lương ca cùng tẩu tử là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, chúc phúc các ngươi tân hôn vui sướng. Lương thế thông nhìn về phía lưu nhị hữu, thần sắc chậm lại rất nhiều, ân, ăn cơm. Trên bàn cơm, có thịt có đồ ăn còn có nhị hợp mặt bánh bột ngô. cái bàn trước ngồi người đã sớm muốn ăn cơm, lương thế thông này vừa nói, vương bí thư chi bộ hai cái nhi tử cùng lưu đại lực đám người lập tức lấy chiếc đũa ăn cơm, vương bí thư chi bộ cũng nhịn không được động chiếc đũa, lương thế thông cầm lấy trên bàn chiếc đũa, không có lập tức gấp đồ ăn, dư quang liếc hướng về phía nữ sinh bên kia, nữ sinh bên này đã bắt đầu ăn đi lên, lương mẫu cùng vương thẩm ngồi ở cùng nhau, tiếp đón mọi người ăn cơm, minh huy lôi kéo muội muội ngồi ở lương mẫu bên cạnh, hắn không ngừng cho chính mình muội muội gấp đồ ăn. Trong lúc thường thường xem quý Thục Hiền vài lần, ánh mắt Kiệt như cũ không thế nào hữu hảo. Minh Huy ở nhìn lén nàng, quý Thục Hiền cũng chú ý tới, bất quá nàng chỉ coi như không nhìn thấy. Một cái khuyết thiếu ái, đối cái gì đều thực mẫn cảm tiểu hải tử, nàng một cái người xa lạ tiến vào đến bọn họ trong nhà, tiến vào đến hắn lĩnh vực, hắn sẽ bài xích là bình thường. Bất quá hy vọng này bài xích không phải vĩnh cửu, tương lai, nàng hy vọng nàng có thể cùng đứa nhỏ này hữu hảo ở chung, nếu có thể nói. nàng là tưởng đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành tài tựa như trước kia nàng làm chủ mẫu thời điểm đem trong nhà mấy cái con vợ lẽ đều bồi dưỡng thành tài cơm chưa thực mau kết thúc cơm chiều sau nên về nhà về nhà nên trở về thanh niên trí thức điểm hồi thanh niên trí thức điểm chỉ còn lại có vương thẩm lưu lại giúp lương mẫu cùng nhau thu thập đồ vật lương thế thông thu thập trong viện bàn ghế ghế đi còn bàn ghế ghế lương mẫu cùng vương thẩm đang rửa chén lương minh huy lôi kéo hân hân đứng ở cạnh cửa quý thuộc hiền nhìn mọi người đều bận rộn nàng cầm góc tường cây trổi đem sân quét một lần quý thục hiền ở bên này quét sân vương thẩm soát chén để sắt vào lương mẫu nhỏ giọng nói người con dâu này nhìn cũng không tệ lắm làm việc còn rất nhanh nhẹn nhìn là không tồi bất quá nàng quá gầy nhìn cùng ta không sai biệt lắm ta liền sợ nàng cùng ta giống nhau thân thể quá yếu đến lúc đó liên lụy thế thông lương mẫu trộm ngắm liếc mắt một cái quý thục hiền nhìn về phía vương thẩm trả lời nàng chính là nhìn bạch nàng kia bạch đẹp đâu ta nghe nói trong thành nữ hải tử đề bạch Không giống chúng ta trong thôn đều cảm thấy nữ hài tử trạng một ít, hát một ít khỏe mạnh, nhân gia trong thành gầy nữ hài cũng rất khỏe mạnh, ta xem nàng sẽ không liên lụy thế thông, hơn nữa ta nghe nói trong nhà nàng là điều kiện khá tốt, ở trong thành bọn họ một nhà đều là công nhân, về sau nàng nhà mẹ đẻ có lẽ có thể giúp đỡ thế thông một ít. Vương Thẩm cùng Lương mẫu ghé vào cùng nhau rất nhỏ vừa nói lời nói, quý thuộc Hiền ở một bên quét rác, cây chổi rơi trên mặt đất có sàn sạt thanh âm, nàng cũng không có nghe được Vương Thẩm cùng Lương mẫu lời nói. Nàng quét hảo mà, theo sau nhìn thoáng qua sân, trong viện đều thu thập hảo, không gì muốn làm sống. Nàng nhìn về phía lương mẫu cùng vương thẩm, rối rắm một hồi hô thanh, nương, thím, các ngươi liều ta về trước phòng thu thập đồ vật Ai, người đi vội đi. Lương mẫu nhìn về phía quý thục hiền cười trả lời. Quý thục hiền vào nhà, vương thẩm lại nhìn về phía lương mẫu nói, người con dâu này không tồi, lớn lên đẹp còn hiểu sự, phải về phòng vội đều biết cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Lương mẫu hướng quý thục hiền phòng nhìn lại. hiện tại xem là không tồi quý thục hiền trở lại trong phòng liền đem nàng mang lại đây quần áo đều từ trong bao lấy ra tới đặt ở trên giường đất chuẩn bị một lần nữa điệp đặt ở tủ quần áo nàng ở thợ một kia mua một cái tủ quần áo coi như của hồi môn đưa lại đây này sẽ đặt ở trong phòng trên mặt đất kia ngăn tủ còn rất đại nàng chính mình cũng dịch bất động chờ lương thế thông trở về bọn họ hai cái có thể đem ngăn tủ dịch đến góc tường phóng sau đó lại đem quần áo bỏ vào đi quý thục hiền bên này chính điệp quần áo Ngoài cửa biên, Hân Hân buông ra Minh Huy tay, trộn hướng trong phòng mặt xem. Minh Huy chú ý tới mội mội giải khai hắn tay, hắn lập tức quay đầu lại, nhìn đến mội mội chính ghé vào cạnh cửa rỗi đầu hướng trong phòng xem, hắn tún chặt nàng cánh tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Hân Hân dùng sức ném Minh Huy tay, cố chấp hướng bên trong xem. Không chuẩn xem, ca ca mang người đi chơi. Minh Huy tún Hân Hân nói. Nghe được động tĩnh quý thuộc hiền ra bên ngoài nhìn qua, nhìn đến Minh Huy ngạnh tún Hân Hân đi ra ngoài. Nàng đem quần áo đặt ở trên giường đã đi tới. Ngươi muốn vào tới sao? Hân Hân ngẩng đầu nhìn Quý Thục Hiền, không đáp lời, bất quá nàng trong mắt là có chút khát vọng. Tiến vào chơi đi. Quý Thục Hiền không lưng, kéo lại Hân Hân tay. Ngươi muội muội tưởng tiến vào chơi? Quý Thục Hiền nhìn về phía Minh Huy nói. Bị Quý Thục Hiền nhìn chằm chằm xem, Hân Hân cũng cố chấp lôi kéo Quý Thục Hiền tay, không muốn cùng hắn đi, hắn ném ra Hân Hân tay. Quý Thục Hiền lôi kéo Hân Hân vào nhà. Minh Huy liền ở cửa nhìn chằm chằm trong phòng xem, phảng phất sợ Quý Thục Hiền sẽ thương tổn hắn muội muội giống nhau. Quý Thục Hiền mang theo Hân Hân vào phòng, mở ra bao vây, từ bao vây quần áo phía dưới nhảy ra một bao kẹo sữa tới, mở ra cho Hân Hân hai viên. Ngoài cửa, Lương Thế Thông tặng bàn ghế đã trở lại, vào cửa liền nhìn đến Minh Huy đứng ở hắn phòng cửa hướng trong phòng xem. Hắn bước đi lại đây, muốn bảo đi sao? Minh Huy nghe được Lương Thế Thông nói chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta mới không cần. Nói xong, chạy. Thúc thúc tới, muội muội đi theo nàng sẽ không xảy ra chuyện, thúc thúc sẽ bảo hộ muội muội. Lương Thế Thông liếc Minh Huy liếc mắt một cái, nâng bước đi vào nhà ở nhìn đến Hân Hân trong tay cầm hai viên kẹo sữa, hắn nhàn nhạt nói, đi tìm mãi mãi chơi. Hân Hân tựa hồ là có chút sợ Lương Thế Thông, nghe xong hắn nói, nắm chặt trong tay kẹo sữa hướng ngoài cửa chạy tới. Hân Hân đi rồi, Quý Thục hiền ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, "Đã trở lại, giúp ta đem ngăn tủ nâng đến bên kia đi, ta tưởng đem quần áo phóng tới trong ngăn tủ." "Hảo." Lương Thế Thông lên tiếng, đi đến ngăn tủ biển, đôi tay ôm lấy ngăn tủ. Quý Thục Hiền ở một bên, lập tức giơ tay chuẩn bị cùng hắn cùng nhau nâng ngăn tủ, kết quả không chú ý tay liền phóng tới Lương Thế Thông trên tay. Chỉ chạm vào một chút, Quý Thục Hiền liền cảm giác đầu ngón tay có chút ma, nàng nhanh chóng thu hồi chính mình tay, giả vờ nghiêm túc nâng ngăn tủ. Lương Thế Thông túi đầu, nhìn về phía Quý Thục Hiền tay, thần sắc khó lường. Hai người đem ngăn tủ nâng đi về sau, Quý Thục Hiền bắt đầu thu thập trong nhà việc nhà. lương thế thông thì tại một bên hỗ trợ bất chi bất giác bên ngoài trời tối lương mẫu nhiệt giữa chưa thừa đồ ăn người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm lương gia người tựa hồ là trầm mặc quán ăn cơm thời điểm đều không thế nào nói chuyện quý thục hiền cùng lương gia người còn không thế nào quen thuộc cho nên ăn cơm thời điểm nàng cũng không nói chuyện cơm chiều sau lương mẫu soát hảo chén đũa làm lương thế thông cùng quý thục hiền rửa mặt xong liền đi nghỉ ngơi nàng mang theo minh huy cùng hân hân cũng trở về phòng lương thế thông trong phòng trong phòng điểm một chản dầu hỏa đèn ánh đèn hơi hoảng bên ngoài ánh trăng theo cửa sổ khe hở chiếu tiến vào mông lung có một tầng bạch quang hôm nay là nàng tân hôn đệ nhất đêm đêm tân hôn quý thuộc hiền ngồi ở giường đất biên trộm ngắm lương thế thông liếc mắt một cái có chút khẩn trương hai đời nàng lần đầu tiên trải qua đêm động phòng hoa trúc này tâm không thể tránh khỏi nhảy lên có chút mau lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi ở nàng chính khẩn trương thời điểm lương thế thông thổi dầu hỏa đèn đi vào nàng hơi hơi cúi đầu tay kéo ở tay nàng, muộn rồi, nên nghỉ ngơi. 14 để 14 chương. Lương Thế Thông năm quý thuộc hiền tay hướng giường đất biên đi, đem người đưa tới giường đất biên, hắn buông lỏng ra tay nàng. Phong ở cửa sổ là trong suốt vải nhựa, ánh trăng sái vào nhà, mông lung dưới ánh trăng ẩn ẩn có thể nhìn đến nam nhân lập thể ngũ quan, thâm thúy hai mắt này sẽ chính không chớp mắt dừng ở nàng trên người, kia ánh mắt phảng phất hàm chứa hỏa giống nhau. Đêm thực an tĩnh, an tĩnh đến tiếng tim đập đều có thể nghe rõ. Quý Thục Hiền không biết là chính mình tiếng tim đập vẫn là Lương Thế Thông, tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Quý Thục Hiền không nói chuyện, Lương Thế Thông túi đầu, buông ra tay nàng, theo sau đem bàn tay to đặt ở nàng trên eo, môi ghé vào nàng bên hai, có thể chứ? Có thể chứ? Đêm tân hôn, tự nhiên là có thể. Quý Thục Hiền rất nhỏ biên độ gật đầu, ân. Rất nhỏ thanh âm, Lương Thế Thông nghe được, trong bóng đêm hắn mặt mày đều nhu hòa rất nhiều, túi đầu, môi chậm rãi tới gần Quý Thục Hiền môi. Rốt cuộc hai làn môi dán ở cùng nhau, Minh Mông hát trong phòng, nam nữ ôm nhau hôn môi, Này hôn càng ngày càng thâm, nam nhân tay cũng càng ngày càng không quy luật, bắt đầu hướng nữ nhân trên quần áo bái đi. Đêm càng sâu, ngoài cửa sổ ẩn ẩn có côn trùng tiêu văn thanh, phòng trong có chút nhiệt. Ở nông thôn sáng sớm, gà trống đánh minh, đại bộ phận nhân ra liền bắt đầu rời giường. Thiên Minh Mông hát thời điểm, lương mẫu liền rời giường nấu cơm. Từ trong phòng ra tới về sau, nàng hướng lương thế thông bọn họ phòng ngắm liếc mắt một cái. phòng môn nhắm chặt. Minh Huy muốn đi học, buổi sáng muốn rời giường giúp lương mẫu nhóm lửa. Lương mẫu từ phòng ra tới, hắn theo sát cũng từ phòng ra tới. Nhìn đến lương mẫu ở hướng lương thế thông bọn họ phòng xem, hắn ngẩng đầu nói, mãi mãi, tiểu thúc thúc cưới kia nữ nhân một chút đều không tốt. Lương mẫu nghe xong tôn tử nói, quay đầu lại trách cứ một tiếng, đó là ngươi tiểu thẩm, ngươi một cái hải tử đừng nói bừa, lại đây nhóm lửa. Minh Huy cúi đầu, không trả lời lương mẫu nói, hắn đi đến bệ bếp mặt sau, ngồi xuống chờ đợi nhóm lửa. Lương mẫu cầm hai cái khoai lang đỏ rửa sạch sẽ băm thành khối đặt ở trong nồi, theo sau bỏ thêm nửa nồi thủy, đem thửa đồ ăn cùng ngày hôm qua dư lại nhị hợp mặt bánh bột ngô lửa thượng, làm minh huy nhóm lửa. Cơm làm tốt, lương mẫu từ phòng bếp ra tới hướng lương thế thông bọn họ trong phòng nhìn lại, ngày thường lương thế thông này sẽ đều đã rời giường làm thật lâu sống, hôm nay còn không có rời giường. Nàng cũng không đi kêu nhi tử rời giường, đem trong viện hai chỉ Gà huy, theo sau về phòng cấp hân hân mặc quần áo, mang theo hân hân ra phòng. cơm làm tốt nên vội sự tình cũng đều vội xong rồi lương mẫu đi vào phòng bếp minh huy ngươi đi kêu ngươi tiểu thúc rời giường đứng ở cửa kêu liền hảo hảo minh huy từ bệ bếp mặt sau bò dậy liền hướng bên ngoài chạy tới rồi lương thế thông phòng cửa đứng ở bên ngoài lớn tiếng kêu tiểu thúc ăn cơm hắn thanh âm rất lớn trong phòng còn đang ngủ quý thục hiền cũng bị bừng tỉnh chậm rãi mở to mắt nàng mở to mắt liền thấy được bên cạnh đang ở dỗi cánh tay lấy quần áo trời đã sáng a quý thục hiền giật mình thân mình tứ chi đều có chút đau nhức má nàng lửng đỏ né tránh lương thế thông ánh mắt rỗi tay cầm quần áo của mình mặc vào ân lương thế thông mặc tốt áo trên không có lập tức xuống giường hắn nửa ngồi ở trên giường hơi hơi cúi đầu ngươi muốn hay không ngủ tiếp sẽ. lương thế thông là nhìn chằm chằm quý thuộc hiền thân mình xem kia thâm thúy đôi mắt dừng ở quý thuộc hiền trên người quý thuộc hiền theo bản năng cảm giác ngượng ngùng tối hôm qua từng màn lại xuất hiện ở trong đầu kiếp trước xuất ra trước ma ma cùng nàng nói qua đêm tân hôn phải trải qua sự tình Bất quá lúc ấy đều là ma ma khẩu thuật, nàng cũng không quá hiểu biết thực tế là thế nào, tối hôm qua chân chính đã trải qua, mới phát hiện thật sự thực mắc cỡ. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân là có thể như thế thâm nhập giao lưu, một chút khe hở đều không có. Không cần, ta có thể rời giường. Quý Thục Hiền nói, duỗi tay cầm Lương Thế Thông phía sau quần áo, mặc vào. Lương Thế Thông liền ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không nóng nảy xuống giường, nhìn Quý Thục Hiền mặc tốt quần áo, hắn mới từ trên giường xuống dưới. Hắn xuống giường về sau, Quý Thục Hiền cũng từ trên giường xuống dưới. Xuống giường thời điểm, chân theo bản năng mềm một chút, may mắn Lương Thế Thông ở bảng biên kịp thời đỡ nàng, bảng không nàng khả năng muốn té ngã. Có thể đi sao? Lương Thế Thông hạ giọng dò hỏi. Đề tài này hỏi quá mắc cỡ, buông ra Lương Thế Thông tay, Quý Thục Hiền đi phía trước đi, có thể đi. Quý Thục Hiền đi phía trước đi về sau, Lương Thế Thông đi theo nàng mặt sau theo nàng cùng nhau ra cửa. Nhà chính. Minh Huy cùng Lương Mẫu đã đem cơm đều đoan đến trong phòng đi, nhìn đến Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiển từ trong phòng ra tới, Lương Mẫu hô, rời giường, đi rửa mặt lại đây ăn cơm đi. Hân Hân ngồi ở trên bàn cơm, không nói lời nào, đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn Quý Thục Hiền. Ai, Nương, ngài ăn trước, ta cùng Thế Thông giặt sạch mặt liền tới. Quý Thục Hiền cười đáp lại Lương Mẫu, Không vội không đợi, chờ các ngươi cùng nhau, Thủy đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, liền ở trong sân, mau đi tẩy đi. Nghe được quý thuộc Hiền kêu nàng lương lương mẫu này trong lòng cũng rất cao hứng. Tuy rằng con dâu này là thanh niên trí thức, không phải nàng trong lòng muốn tìm cao lớn thô cạnh tức phụ, nhưng là hiện tại nhi tử cưới con, con dâu, có thể nghe được con dâu kêu nàng lương, nàng này trong lòng cũng là cao hứng. Quý thuộc Hiền cùng lương thế thông rửa mặt hảo, theo sau liền tới rồi nhà chính, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Nhị hợp mặt bánh bột ngô, ngày hôm qua thừa đồ ăn không có thịt, nhưng là còn có một chút nước luộc, hương vị vẫn là không tồi. Khoai lang đỏ cháo, một người trong chén có cái ba bốn khối khoai lang đỏ, lương thế thông trong chén có 6 khối. Này cơm là lương gia đỉnh đỉnh tốt cơm, ngày thường lương gia người ăn đều là hang ổ bánh ngô, rau dại canh. Thục Hiền, cho ngươi bánh bột ngô ăn, ăn nhiều một chút. Lương Mẫu thấy quý Thục Hiền không lấy bánh bột ngô ăn, cầm một cái bánh bột ngô đưa cho nàng. Ân, cảm ơn lương, ngài cũng ăn. Nhị hợp mặt bánh bột ngô, rất đại, quý Thục Hiền bẻ một nửa đưa cho Lương Mẫu. Quý Thục Hiền bên phải hân hân tay phải đỡ chén ngẩng đầu mắt trông mong nhìn quý thục hiền hân hân này ánh mắt quý thục hiền tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được nàng đem trong tay bánh bột ngô lại bẻ hơn một nửa đưa cho hân hân ăn bánh bột ngô hân hân hoảng loạn cúi đầu ánh mắt như là chấn kinh thỏ con liếc mắt một cái có muốn ăn hay không bánh bột ngô lần này hân hân không vẫn luôn cúi đầu nàng thật cẩn thận đem chính mình tay trái nâng lên tới đem tay trái rất nhỏ một khối bánh bột ngô đưa cho quý thục hiền xem quý thục hiền thực thích tiểu hải tử Đời trước không có cơ hội sinh cái chính mình hài tử vẫn luôn là nàng tiết nuối nay sẽ nhìn hân hân mở to mắt to sợ hãi nhìn nàng, nàng này tâm liền đi theo mềm, cười sờ sờ nàng đầu, ngươi cũng có nha, chúng ta cùng nhau ăn. Quý Thục Hiền sờ hân hân đầu tóc thời điểm, hân hân theo bản năng co rúm lại một chút thân mình, bất quá không né tránh, tùy ý Quý Thục Hiền sờ soạn nàng tóc. Lương mầu ở một bên nhìn Quý Thục Hiền cùng hân hân ở trung hảo, nàng này tâm cũng đi theo thích, Thục Hiền, hân hân thực thích ngươi. Hân Hân đứa nhỏ này sợ người, nhìn đến người sống đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên làm trừ bỏ nàng cùng Minh Huy bên ngoài người sợ đầu. Ta cũng thích Hân Hân, nàng thực ngoan, thực đáng yêu. Đứa nhỏ này thực gầy, thực khiếp nhược, ngoan ngoãn làm người đau lòng. Minh Huy ở một bên nhìn bọn họ giao lưu, đối với Quý Thục Hiển hừ lạnh một tiếng. Quý Thục Hiền không nói chuyện, Lương Thế Thông nhìn về phía Minh Huy, "Lương Minh Huy." Minh Huy nghe được Lương Thế Thông nói, ngẩng đầu đối thượng Lương Thế Thông sắc bén ánh mắt, hắn lập tức cúi đầu. Câm miệng không nói. cơm sáng ở trong bình tĩnh vượt qua. cơm sáng sau, Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ta đi bắt đầu làm việc. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ta giúp ngươi xin nghỉ. Mới vừa vào nhà chồng liền xin nghỉ không bắt đầu làm việc. Giống như không phải thực hảo. Quý Thục Hiền cười biển cự. Ta và ngươi cùng đi bắt đầu làm việc đi. Ở nhà, nàng tựa hồ cũng không gì sự làm. Quý Thục Hiền muốn đi. Lương Thế Thông tự hỏi một hồi. Gật đầu, hành, cùng đi. Lương Mậu ở thu thập chén búa. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng chung một chỗ nhìn về phía nàng. Nương, ta cùng Thế Thông đi trước bắt đầu làm việc. Hành, các ngươi đi thôi. Nghe được Lương Mẫu trả lời, Quý Thục Hiền đi theo Lương Thế Thông cùng nhau từ nhà chính đi ra, đi góc tường bên kia cầm quốc chim cùng thùng nước. Hai người một cái chọn thùng nước, một cái cầm quốc chim, sóng vai đi phía trước đi. Cái này điểm đúng là bắt đầu làm việc thời điểm. Bọn họ đi bắt đầu làm việc trên đường gặp không ít trong thôn người. Này trong thôn người đại bộ phận đều không thích Lương Thế Thông. Phần lớn cảm thấy hắn là địa chủ gia chó con, thành phần không tốt, cùng hắn lui tới sẽ kéo túi người phân, không muốn cùng hắn lui tới. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông thành thân, trong thôn người tự giác đem bọn họ trở thành người một nhà, cũng bất hòa Quý Thục Hiền nói chuyện. Quý Thục Hiền nhưng thật ra rơi vào tự tại, với lúc, nàng cùng trong thôn người cũng không quen thuộc, không nói lời nào nàng cũng nhẹ nhàng một ít, không cần nghĩ cách đi ứng phó những người này. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đến thôn đuôi ngã rẽ thời điểm gặp thanh niên trí thức điểm lại đây một đám người. Vương Minh Nguyệt nhìn đến Quý Thục Hiền liền nâng lên cằm, âm dương quái khi nói, có chút người a, chính là không tự ái, hảo hảo thanh niên trí thức không làm, thế nào cũng phải gả cho địa chủ ra chó con. Lưu Mai ở Vương Minh Nguyệt phía sau, nàng trực tiếp đem Vương Minh Nguyệt đẩy ra, nhìn về phía Quý Thục Hiền, sáng tinh mơ liền có chó sủa, Thục Hiền, ngươi đừng lý nó. Nghe không hiểu nói, ta lý nó làm gì? Lưu Tỷ, đi bắt đầu làm việc sao? Cùng nhau đi. Quý Thục Hiền khiên quốc chim cười trả lời, đi một chút. cùng nhau đi, ngày hôm qua ngươi không bắt đầu làm việc khả năng không biết, trong đất thổ đều phiên xong rồi, đất bằng bên này hôm nay liền phải bắt đầu gieo giống, bất quá ta nghe nói vùng núi bên kia thổ còn không có phiên xong, hôm nay còn muốn tiếp tục phiên. Sớm một chút qua đi, ngươi đi hỏi hỏi đại đội trưởng có thể hay không làm ngươi trở về đất bằng làm việc. Chân núi mà cũng phiên xong rồi, nếu là lại làm phiên thổ sống phải thượng giữa sườn núi phiên giữa sườn núi địa. Giữa sườn núi mà so chân núi mà còn lạnh, còn khó phiên. Quý Thục Hiền lắc đầu, "Trước nhìn xem đi, làm không được lại nói." Đại đội trưởng người nhỏ, Quý Thục Hiền thật đúng là không muốn cùng hắn giao tiếp, tâm nhãn quá xấu rồi. "Hành." Lưu Mai ứng Quý Thục Hiền nói, theo sau yên lặng lui ra phía sau hai bước, nàng cùng Lý Tuyết sóng vai đi cùng một chỗ. Quý Thục Hiền bên cạnh, Lương Thế Thông một câu không nói, liền an tĩnh cùng Quý Thục Hiền sóng vai đi phía trước đi. Một đám người vào trong đất, đại đội trưởng cùng ghi điểm viên bắt đầu phân phối sống, Lưu Mai tới gần Quý Thục Hiền rất nhỏ thanh rất nhỏ vừa nói, Thục Hiền, lương đồng chí giống như cùng truyền thuyết không giống nhau, hắn giống như rất săn sóc. Trước kia lương thế thông luôn là độc lai độc vãng, trong thôn người đều nói hắn là đầu cô lang, máu lạnh vô tình. Xem hắn cùng Thục Hiền cùng nhau đi đường bộ dáng, này bước chân phóng rất chậm, vẫn luôn cùng Thục Hiền đi cùng một chỗ, nhưng thật ra cùng hắn ngày thường bộ dáng không lớn giống. Quý Thục Hiền không thấy lưu mai, nàng ánh mắt dừng ở đại đội trưởng bên cạnh đứng nữ hài trên người, kia nữ hài nàng ký ức đặc biệt thâm. là nguyên chủ trong trí nhớ dụ dỗ nguyên chủ đi phá phòng ở, hãm hại nàng nữ hải. 15 đệ 15 chương. Quý Thục Hiền không nghe rõ Lưu Mai lời nói, nàng trực tiếp nhìn về phía đại đội trưởng bên kia, để sát vào Lưu Mai hạ giọng dò hỏi, "Lưu tỷ, đại đội trưởng bên cạnh đứng nữ hải là ai?" Nàng nha, là đại đội trưởng nữ nhi, Trương Kim Hoa." Lưu Mai nhỏ giọng trả lời. "Đại đội trưởng nữ nhi?" Quý Thục Hiền cẩn thận hồi ức một chút nguyên chủ ký ức, nguyên chủ hẳn là không đắc tội quá cái này nữ hải mới là. Cái này nữ hải vì cái gì sẽ ham hại nguyên chủ? Đem nguyên chủ cùng thế thông nhốt ở cùng nhau. Lưu tỷ ta mấy ngày nay giống như chưa thấy qua nàng, nàng ngày thường không bắt đầu làm việc sao? Đại đội trưởng nữ nhi, xem nàng bộ dáng hẳn là cũng là ở trong thôn bắt đầu làm việc, vì sao từ nàng tới về sau liền không ở trong thôn gặp qua nàng? Nàng không phải có cái tỉ tỉ gả đến trong thành ăn lương thực hàng hóa đi sao? Nghe nói là đi trong thành tìm nàng đại tỉ đi. Lưu mai nói hướng quanh thân nhìn thoáng qua. Thấy không ai chú ý các nàng bên này, nàng để sát vào quý Thục Hiền rất nhỏ vừa nói, nghe nói đại đội trưởng cùng hắn tức phụ tưởng đem nàng cũng gả đến trong thành đi, trong thôn thật nhiều người ta nói là nàng đi trong thành tương xem nhà chồng đâu. Lưu Mai cùng quý Thục Hiền chính nhỏ giọng nói chuyện, bên kia đại đội trưởng bắt đầu phân phối sống, lần này thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức phân đến đều là trên đất bằng giải hạt giống sống, trong thôn đại bộ phận phụ nữ phân đến cũng đều là giải hạt giống sống. có mấy cái ngày thường lấy mãn công điểm phụ nữ bị phân phối đến ở trên đất bằng bãi mà quý thuộc hiền cùng lương thế thông cùng nhau bị phân phối tới rồi giữa sườn núi đi phiên thổ lần này giữa sườn núi mà là một tiểu khối một tiểu khối phân xuống núi sườn núi trung trên núi lên núi sườn núi có mấy cái tráng hán bị phân tới rồi trung xuống núi sườn núi lương thế thông cùng quý thuộc hiền bị phân tới rồi lên núi sườn núi lên núi sườn núi khoảng cách nguồn nước xa nhất phiên thổ sau muốn tới nước muốn xuống núi một chuyến một chuyến gánh nước là mệt nhất sống đại đội trưởng tuyên bố hảo mỗi người muốn làm sống xua xua tay làm đám người tan chạy nhanh đi làm việc lương thế thông là trong thôn phú nông trong thôn người đều cam chịu làm hắn làm mệt nhất sống quý thục hiền bên này đại đội trưởng vốn dĩ liền đối nàng có chút bất mãn nàng gả cho lương thế thông lúc sau đại đội trưởng này trong lòng nghẹn một cổ hòa đâu phân phối nhiệm vụ thời điểm khiến cho nàng cùng lương thế thông làm một trận mệt nhất sống lương thế thông chính mình đảo không sao cả bất quá tức phụ không giống nhau hắn cúi đầu nhìn về phía quý thục hiền Ngươi về nhà nghỉ ngơi, ta làm việc, có thể dưỡng ra. Cả gia đình làm lương thế thông chính mình một người dưỡng. Quý Thục hiền lắc đầu, ta cùng ngươi đi lên nhìn xem. Nàng xuyên đến nơi này, gả cho nông dân, nông dân lấy nông vì buồn, về sau muốn rửa làm ruộng ăn cơm. Nàng tổng muốn học chính mình động thủ trồng trọt, bằng không cả đời rất dài, dựa lương thế thông một người dưỡng ra, tương lai Nhật Tử còn không được vẫn luôn nghèo như vậy. Nàng muốn đem Nhật Tử quá tốt một chút, có thể ăn càng tốt một ít. không nói giống như trước giống nhau đốn đốn có thịt, hy vọng 10 ngày nửa tháng có thể ăn chút tinh tế lương, ăn chút thịt. Muốn ăn hảo phải có của cải, đến làm việc, đến phấn đấu. Quý thuộc Hiền muốn đi vùng núi, Lương Thế Thông gật đầu, ân. Lương Thế Thông mang theo Quý thuộc Hiền đi trên núi, bọn họ phải đi đến tối cao giữa sơn núi, đi đến một nửa lộ thời điểm bọn họ phía sau đi theo vài người đều đi chính mình phân đến mà, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền còn ở đi phía trước đi. Mặt sau không ai, Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bàn tay to vươn tới đặt ở Quý thuộc Hiền trước mặt. Nhìn dưng ở trước mắt tay, Quý thuộc Hiền trần chờ một hồi vươn chính mình tay đặt ở lương thế thông trên tay. Bàn tay to lôi kéo tay nhỏ, từng bước một hướng trên sườn núi đi, đi rồi hai phút tả hữu tới rồi bọn họ phân đến mà. Liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có nửa mẫu đất, này mà là phía trước bị khai thác quá, thượng một năm đã loại quá một vụ hoa màu, trong đất còn có một ít còn sót lại toái cọng rơm Hai chúng ta hôm nay là muốn đem này đó mà phiên xong sao. Quý thuộc Hiền nhìn chùi lùi mà, này tâm liền đi xuống trầm. Này đó mà cũng không ít, lần trước bọn họ ở dưới chân núi thời điểm, miếng đất kia cùng này khối địa không sai biệt lắm đại, nhưng là lúc ấy bọn họ là ba người phiên thổ, thế thông một người gánh nước. Hiện tại là nàng cùng thế thông hai người muốn làm bốn người sống, hơn nữa, nàng không như thế nào trải qua sống, này phiên thổ sống cho nàng làm, khả năng một ngày cũng liền phiên cái hai đầu bờ ruộng. Có thể không nã xong, bất quá phiên xong có thể lấy mãn công điểm. lương thế thông đem thùng nước đặt ở một bên trên mặt đất từ quý Thuộc hiền trong tay đem quốc chim lấy qua đi ta tới phiên ngươi ngồi lương thế thông đem quốc chim lấy qua đi liền vùi đầu làm việc quý Thuộc hiền nhìn hắn đem cây quốc lấy qua đi tia tay tựa như tia chớp giống nhau một chút một chút bắt đầu xới đất không lớn sẽ hắn liền phiên một mảnh nhỏ mà ra tới nay một hồi phiên mà đều mo để thượng nàng một giờ phiên địa nhìn lương thế thông làm việc tốc độ quý Thuộc hiền kinh ngạc nàng nghe lưu tỷ nói qua lương thế thông thực có khả năng Nhưng là nàng không nghĩ tới như vậy có khả năng, làm việc nhanh như vậy. Nhìn lương thế thông phiên thổ, quý thuộc hiền tổng cảm giác trong tay hắn quốc chim thực sắc bén, nàng không dám tới gần hắn, sợ trong tay hắn quốc chim sẽ đụng tới nàng, đứng ở một bên nói, thế thông, ta phiên thổ, ngươi đi gánh nước. Hai ta phối hợp làm, làm mau Không cần, ta làm, ngươi nghỉ ngơi. Lương thế thông không ngẩng đầu, vùi đầu làm việc. Quý thuộc hiền xem hắn làm việc tương đối mau cũng không dám chủ động đi lấy trong tay hắn quốc chim. Nàng đi đến thùng nước bên kia đem thùng nước xách lên, thế thông, ngươi phiên thổ, ta đây đi gánh nước. Gánh nước sống có thể so phiên thổ mệnh, từ dưới chân núi trong sông hướng trên núi gánh nước, một chọn chính là hai số nước, đến có trên dưới một trăm cân trọng. Lương thế thông nhìn nàng, đình chỉ làm việc, cầm cốc chim đi hướng nàng, ngươi phiên thổ, ta đi gánh nước. Quý Thục Hiền nhìn lương thế thông lộ ra gương mặt tươi cười, hành, cho ngươi thùng nước. Đem thùng nước đưa cho lương thế thông, quý Thục Hiền đi qua đi phiên thổ. Quý Thục Hiền lần trước đã lật qua một lần thổ, lần này so lần trước làm hảo một ít, tuy rằng phiên thổ phiên như cũ rất chậm, nhưng là thổ có thể phiên đi lên, tay cầm quốc chim cũng sẽ không phát run. Lương Thế Thông tại chỗ nhìn Quý Thục Hiền một hồi, thấy nàng làm việc vững chắc không ít, hắn mới chọn không thùng nước rời đi. 15 phút thời gian, Lương Thế Thông từ dưới chân núi chọn thủy lại đây, hắn đem thủy rót, theo sau tiếp tục xuống núi. Quý Thục Hiền ở trên núi tiếp tục phiên thổ. Bầu trời Thái Dương càng lên càng cao. Lương Thế Thông đem Quý Thục Hiền phiên thổ địa toàn bộ đều rót, còn dư lại hai xô nước đặt ở một bên. Quý Thục Hiền này sẽ bị nhiệt đầy đầu là hãn, đứng ở Thái Dương hạ mặt đỏ rực. Lương Thế Thông bước đi qua đi, một hồi nên về nhà ăn cơm, ngươi nghỉ một lát, ta tới phiên, phiên hảo về nhà. Quý Thục Hiền này một buổi sáng đều ở làm việc, tuy rằng làm chậm, nhưng là nàng không nhàn rỗi vẫn luôn làm, này sẽ thật đúng là mệt mỏi, cánh tay tay đều thực mệt mỏi, nghe được Lương Thế Thông nói, nàng không tự tuyệt, nàng quốc chim cấp Lương Thế thông nàng đi thùng nước biên giặt sạch tay cùng mặt người lại nhiệt lại mệnh thời điểm dùng nước lạnh rửa mặt thật đúng là rất thoải mái thanh tân rửa mặt xong về sau người đều tinh thần không ít quý thục hiền không nghĩ ở thái dương hạ tiếp tục phơi chứ nàng xem lương thế thông ở bận việc liền hướng bên phải cây tùng hạ đi đến nghĩ đến dưới tảng cây ngồi một hồi tán tán nhiệt quý thục hiền ngồi ở cây tùng hạ gió nhẹ thổi qua người mát mẻ không ít nàng hướng lương thế thông bên kia nhìn lại hắn làm việc thời điểm thực nghiêm túc hai tay vẫn luôn thực mau phiên thổ tốc độ thực mau Quý Thục Hiền ngồi ở một bên nhìn, càng xem này trong lòng liền càng vừa lòng, này nam nhân thật sự thực có khả năng, hơn nữa, đối tứ phụ thực hảo. Quý Thục Hiền nhìn chằm chằm Lương Thế Thông xem, nàng không biết trong đất chính vùi đầu khổ làm nam nhân chú ý tới nàng tầm mắt, hắn tay ẩn ẩn có chút phát run, nhị tiêm có chút phím hồng. Lương Thế Thông làm việc tốc độ thực mau, hắn làm nửa giờ để được với Quý Thục Hiền làm nửa ngày. Quý Thục Hiền nhìn Lương Thế Thông phiên một mảnh thổ địa, có chút thốn thức, phiên thật mau. Quý Thục Hiền đứng lên muốn chạy qua đi đem quốc chim tiếp nhận tới tiếp tục phiên thổ, làm Lương Thế Thông đi tới ruộng, còn chưa đi đến Lương Thế Thông bên người, dưới chân núi liền có người kề ở tan tầm. Tan tầm, đó chính là có thể về nhà ăn cơm. Quý Thục Hiền nhanh hơn bước chân đi tới Lương Thế Thông bên người, Thế Thông, tan tầm, chúng ta về nhà đi, buổi chiều lại qua đây tiếp tục làm. Ân. Lương Thế Thông đem dư lại hai xô nước đều rót, theo sau chọn thùng nước cùng Quý Thục Hiền cùng nhau xuống núi. Xuống núi thời điểm. quý thục hiền đi theo lương thế thông mặt sau nàng bước chân so lên núi thời điểm chậm rất nhiều lương thế thông phối hợp nàng cũng thả chậm bước chân xuống núi đường núi bất bình quý thục hiền trên mặt đất làm nửa ngày sống này sống đối với nàng thân thể này tới nói cường độ còn rất đại thân thể tương đối mệt mỏi xuống núi đi đường nàng cầm quốc đi xuống dưới này một không chú ý chân liền dẫm lên hòn đá nhỏ thượng phía trước lương thế thông vẫn luôn ở chú ý nàng thấy nàng chân uy một chút trong tay thùng nước ném văng ra nhanh chóng đỡ nàng lương thế thông đỡ quý thục hiền đỡ kịp thời nàng không té ngã trên đất trong lòng có chút nghĩ mà sợ quý thục hiền đỡ lương thế thông cánh tay đứng lên tạ. cảm ơn hai chữ còn chưa nói xong quý thục hiền ngẩng đầu thời điểm liền chú ý tới ven đường một viên bụi cây dưới tàng cây mặt có cái màu sắc rực rỡ đồ vật kia năm màu nhan sắc rất giống nguyên chủ trong trí nhớ gà rừng quý thục hiền kéo lại lương thế thông cánh tay rất nhỏ vừa nói thế thông ngươi xem cái kia có phải hay không gà rừng nguyên chủ ở trong đại viện sinh hoạt nhưng là nàng mẹ kế ra là ở nông thôn mẹ kế ra có cái đệ đệ thường xuyên đi nhà bọn họ đôi khi hắn sẽ mang gà rừng qua đi kia gà rừng nhan sắc cùng nàng nhìn đến nhan sắc không sai biệt lắm nguyên chủ ăn qua gà rừng còn khá tốt ăn lương thế thông theo quý thục hiền ánh mắt hướng lùn cây hạ nhìn lại tương đối ẩn nấp tiểu lùn cây phía dưới thật đúng là có chỉ gà rừng không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không tới ân lương thế thông tay phải lôi kéo quý thục hiền cánh tay chính ngươi có thể đứng sau quý thục hiền gật đầu có thể lương thế thông tiểu tâm buông ra quý thủ hiền tay theo sau động tác thực nhẹ hướng đi lùn cây bên kia đôi tay mau tàn nhận chuẩn đi bắt gà kia gà vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn chảo gà bị lương thế thông bắt được quý thuộc hiền hướng hắn bên kia nhìn lại gà trên người đều là huyết nó cánh thượng mau đều bị giải phá này gà đã chết ân đã chết hẳn là trôn cắn chết lương thế thông xách theo gà từ lùn cây mặt sau nhảy ra đem gà bỏ vào thùng nước từ nhỏ hai bên đường hao hai thanh thảo cái ở gà mặt trên. Này gà, chúng ta có thể chính mình ăn sao? Quý Thục Hiền cầm quốc chim đi theo lương thế thông bên người dò hỏi. Lúc này người chú ý tập thể tài sản, này trên núi đồ vật cũng không biết lấy về ra có thể hay không chính mình ăn. Trên núi nhặt vật nhỏ có thể chính mình ăn, bất quá không thể nói. Quý Thục Hiền khỏe miệng cong lên, có thể chính mình ăn liền hảo. Lúc này đại bộ phận nhân ra đều ăn không đến thịt, có thịt nhà mình trộm ăn, tự nhiên sẽ không nói. Có này gà, có thể thêm thêm cơm, khá tốt. 16 đệ 16 trương. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền về đến nhà khi, Lương Mẫu còn ở phòng bếp nấu cơm, Hân Hân ngồi xổm trong viện chơi. Nghe được có đi lại thanh âm, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Quý Thục Hiền đã trở lại, cầm trong tay hòn đá nhỏ hướng Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền bên này chạy tới. Chạy đến Quý Thục Hiền phía trước một mét xa địa phương, nàng liền dừng lại, sợ hãi nhìn Quý Thục Hiền. "Hân Hân, ngươi ở chơi cái gì?" Quý Thục Hiền đem cuốc chim đặt ở vách tường chỗ ngoặt chỗ, quay đầu nhìn về phía Hân Hân dò hỏi. hân hân như cụ không nói lời nào cầm trong tay đá mở ra cho nàng xem thật ngoan nhìn hân hân ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng quý thuộc hiền nhịn không được sờ sờ nàng tóc ôn nu khích lệ lương thế thông nhìn các nàng liếc mắt một cái yên lặng đem quang gánh cùng nhàn rỗi thùng nước đặt ở trên mặt đất theo sau sách theo một khác chỉ thùng nước đi trong phòng bếp trong phòng bếp lương mẫu đã mau đem lửa đốt hảo nhìn đến lương thế thông sách theo thùng nước tiến vào nói cơm chờ một lát liền hảo ngươi đi nhà chính nghỉ ngơi đi ân Lương thế thông ứng lương mẫu nói cũng không có rời đi, mà là đem thùng nước cỏ dại lấy ra tới ném ở một bên, theo sau từ bên trong lấy ra một con gà rừng. Nhìn đến hắn lấy gà rừng ra tới, lương mẫu đôi mắt đều sáng, bắt được gà rừng. Này gà nhìn không nhỏ, còn rất phì, đến có tam cân thịt, buổi tối có thể hầm cái đùi gà cấp người trong nhà thêm thêm cơm, giữ lại có thể đêm lên, từ từ ăn. Chồn căn chết, Thục Hiền nhìn đến. Nàng nhặt. Lương thế thông đem gà đặt ở chậu nước, nhìn về phía lương mẫu nghiêm túc nói. Thục Hiền nhặt. Vận khí thật tốt. Này gà rừng khó được, người chuyên môn đi trên núi chảo đều không nhất định có thể bắt được. Thục Hiền có thể nhặt được. Vận khí thật tốt. Ân, Lương Thế Thông lên tiếng, nhìn kỹ, hắn thần sắc cũng ôn hòa không ít. Ăn cơm xong, nấu chút nước, ta đem gà rửa sạch. Lương Mẫu lập tức lắc đầu, không cần, các ngươi giữa chưa ăn cơm ở nhà nghỉ ngơi sẽ. Này gà ta buổi chiều ở nhà lui mau. Hảo. Lương Thế Thông ứng Lương Mẫu nói, đi nhanh hướng trong viện đi đến. trong viện quý thục hiền ngồi xổm xuống bồi hân hân chơi đá vốn dĩ nàng chỉ là xem hân hân chơi nhìn một hồi hân hân liền đem đá đưa cho quý thục hiền yên lặng nhìn nàng nhìn hân hân có chút chờ mong bộ dáng quý thục hiền chỉ chỉ nàng trong tay đá làm ta chơi hân hân rất nhỏ biên độ gật đầu hân hân mắt to nhìn quý thục hiền quý thục hiền đối với nàng có chút chờ mong ánh mắt không cự tuyệt dôi tay đem đá tiếp nhận đi hoặc hân hân bộ dáng bắt đầu chơi đá bất quá đáng tiếc quý thục hiền chưa từng chơi đá Nguyên chủ cũng chưa từng chơi, chơi đệ nhất hạ thời điểm nàng trong tay đá liền không chịu nàng khống chế bay ra đi, lại chơi đệ nhị hạ vẫn là sẽ bay ra đi. Hân hân ở quý thuộc hiền đối diện ngồi, mắt to tràn ngập khó hiểu, phảng phất là nghĩ hoặc, thực dễ dàng chơi, ngươi như thế nào sẽ không chơi. Tiểu hai tử biết chơi đồ vật nàng đều sẽ không chơi, giống như có chút mất mặt, quý thuộc hiền cầm lấy hân hân tay đem đá nhét vào nàng trong tay, ngươi chơi, ta xem. Lương thế thông ở nàng sau lưng nhìn một màn này, không tự giác câu môi. Hân hân vừa lúc ngửa đầu có thể nhìn đến đối diện Lương Thế Thông, nàng liền nhìn Lương Thế Thông cười, có chút nốc, giống như ở nghi hoặc, tiểu thúc vì sao cười. Nhìn đến hân hân nhìn đến nàng sau lưng phương hướng bất động, Quý Thục Hiền lập tức quay đầu, liếc mắt một cái thấy được đứng ở nàng phía sau một mét rất xa Lương Thế Thông. Ngươi chừng nào thì lại đây. Tới một hồi. Lương Thế Thông ăn ngay nói thật. Tới một hồi, kia khẳng định là nhìn đến nàng chơi đã thất bại bộ dáng. Quý Thục Hiền vỗ vô, vô tay thượng cho đứng lên. Ta chưa từng chơi đá.